Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án Sẽ lái xe sao? sẽ không? Sẽ dùng súng sao? sẽ không? Ngươi như vậy cái gì đều sẽ không ở mặt thế như thế nào sống Trương Thứ ném ra một fan phi kiếm Đạp kiếm ngự phong mà đi Trước mắt công phu biến mất ở chân trời Tặc, niên hạ tiên hiệp tu chân tình Yêu chiến tranh làm ruột văn Một, chương một Xe lửa khai Xe lửa khai Trương Thứ còn ở vì kia mấy cái trứng luộc trong nước trà vật lộn ở trong đám người, liền nghe được sau lưng truyền đến kinh hoảng tiếng kêu, giấy rùa rối đầu vừa thấy, cưới kia chiếc ca. Đoàn tàu quả nhiên đã chậm rãi độc lên. Bên cạnh mấy cái cùng xe người vội vàng đi đoạt lấy xe đẩy thượng buôn bán đồ ăn, Trương Thứ còn không có phản ứng lại đây, đã bị sau lưng một cái đại tẩu một cái tắt phiến đi ra ngoài. Tuy rằng nàng thoạt nhìn là muốn đẩy ra Trương Thứ, một trưởng này đẩy đến Trương Thứ trên mặt, liền biến thành một cái tắt. Đại tẩu vội vàng mà xem Trương Thứ liếc mắt một cái, tệ đến nhất bên trong đi. Trương Thứ Thượng Hỏa cũng không kịp, xem xe lửa tốc độ ở dần dần nhanh hơn, không có biện pháp lại chen vào đi muốn bổ tiền, nhéo trong tay kia hai cái trứng luộc trong nước trà, chạy vội đuổi theo xe lửa. 50 khối mua hai cái trứng luộc trong nước trà, còn chỉ là đau mình, nếu là không đuổi kịp xe lửa, vậy không phải đau mình, mà là trứng đau. Vì này Trương được đến không dễ vé xe lửa, cũng không thể không đuổi kịp. Ly Xuân Vận còn sớm. Trong trường học mới khai giảng một thángương thứ mới vừa đi phương Bắc một tháng này liền cấp hoang mang rối loạn lại gấp trở về nguyên nhân vô hắn lao ba bệnh tình nguy kịch nào biết chính đuổ kịp tình hình bệnh dịch bùng nổ vẽ xe đoạt đến so Xuân vận còn khủng bố cuối cùng vẫn là học sinh hội các học trưởng hỗ trợ một đám người đi bán hộ điểm đoạt một trường phiếu ra tới lại đem đemương thứ cấp tắc lên xe nếu không dựa Tr chương thứ điểm này cái đầu tệ bạo nội tạng cũng đừng nghĩ thành công đây là tàu chậm về nhà đến chạy 40 mươi mấy tiếng đồng hồ Mở đầu tựa hồ còn rất bình thường, trừ bỏ không bình thường chen chúc ngoại, phải nói hết thảy cũng khỏe. Xe lửa chạy một ngày nhiều, quá v v thị khi bắt đầu không thích hợp. V v thị là chạm xe, đình nửa giờ, trên xe cơm hủ quý, chương thứ ra cảnh không tốt, không dám mua xe thượng cơm hộp, liền buổi chiều ở một cái điểm nhỏ trạm mua mấy cây bắp, đến buổi tối, trai trai tiểu tử lại đói bụng, làm ghế bên giúp nhìn trông ngồi, hắn đến trạm đài thượng tìm điểm ăn. Ga tàu hỏa trạm thượng chưa bao giờ thiếu người bán rong. Chứ bỏ bán mì gói xứng nước sôi xe đẩy, còn có xúc xích nướng, trứng luộc trong nước trà, bắp từ từ, càng đi năm đi, chạm đài thượng đồ vật chủng loại càng nhiều, cũng càng tốt ăn. Trương Thứ mua một chén nổi năng xuyên xuyến, lại mua nhắc tới mặt đầu, mới vừa trở lại thùng xe cửa, liền thấy một cái phòng đợi lao ra mấy chục cái dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý người, già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái, hẳn là mới mua vẻ đứng, tế không lên xe không ai quảng, đều bán đủ kính muốn đánh xe. Trương Thứ lên xe. Mới vừa chui vào thùng xe liền nghe bên ngoài tiếng một tiếng súng vang. Thùng xe hai đầu người nhiều nhất, Trương Thứ nhìn không tới bên ngoài, vội vàng Tế hồi tòa, cung cô bất quá quay lại xem, chỉ nghe được chút nữ nhân hải tử tiếng khét trói thai, xe lửa loạng soảng thích hoảng một chút, phóng khí, bất mãn nửa giờ liền phát động. Trương Thứ Tế hơn 10 phút mới Tế trở về, ghế bên đại thúc ăn mặc thân phai màu quân phục, thấy hắn trở về đem ngồi ở hắn vị trí thượng một cái tiểu thanh niên tiêu khai, Trương Thứ cảm kích mà đem mua đồ vật phóng trên bàn. Thỉnh hắn cùng nhau ăn, ghế ngồi cứng thùng xe, mua nổi cơm hộp người không mấy cái, đều là tiền đến môi xử người nghèo. Trương Thứ lây xuyến xuyến cùng mản thầu thỉnh người nhưng thật ra khái sầm không đến nào đi. Đại Thúc chỉ sợ cũng đói bụng, do dự một chút, Trương Thứ dứt khoát móc ra hai cái bánh bao đưa qua đi. Đại Thúc tiếp, xoay người từ chỗ ngồi hạ bao ni lon lấy ra hai cái mau bị đẻ dẹp lép nấu trứng gà, cho Trương Thứ một cái. Trương Thứ cười cười, tiếp nhận tới, cùng nhau chia sẻ một đốn chẳng ra gì bữa ăn khuya. Hai người cho dù có điểm giao tình, ghế ngồi cứng thùng xe buổi tối không tắt đèn này vừa nói, hành khách nhiều, tiếp viên hàng không còn sẽ cách nửa giờ liền tới đi trở về một chuyến, đem ngủ người đánh thức, miễn cho ngủ đã chết bị trộm tài vật. Ngoài cửa sổ đen như mực, không có gì nhưng xem, lại không hảo nhìn chằm chằm đối diện hai cái nữ xem, Trương Thứ đành phải cúi đầu, lật tới lật lui di động. Dựa cửa sổ kia đại thúc rũi cánh tay quải quải Trương Thứ, "Ta họ Tạ, tiểu hình để người đâu?" "Trương, Trương Thứ." Tạ Cao Văn Nhận thức tiếng kêu lao tạ, tiểu Trương A. Ngươi vẫn là học sinh đi. Trương Thứ gật đầu, mới vừa đi trường học quân hân xong, còn không có đi học, ta ba bệnh tình nguy kịch, trong nhà kêu ta trở về. Tạ Cao Văn nói, ai? Ngươi mới như vậy đại điểm, ngươi ba cũng rất tuổi trẻ đi. Gì bệnh A? Trương Thứ ngày thường rất phản cảm người do hỏi tới cùng, chính là này một đường hắn mỗi lần chạy xuống đi, tạ Cao Văn đều giúp hắn nhìn tòa, có đôi khi hai người đều đi xuống, đi lên bị người chiếm vị trí. Có tạ cao văn ở, cháu ngồi cũng muốn đến trở về, xuất phát từ cảm kích, Trương thứ gật đầu, ta tháng 3 năm năm 2 tuổi, hút thuốc chịu nhiều, ung thư phổi. Tạ cao văn vẻ mặt đồng tình mà nói, tạo nghiệp ta, tạo nghiệp ta, so với ta còn nhỏ vài tuổi. Chương thứ không biết nói cái gì hảo, đành phải lại đi đùa nghịch di động. Tạ cao văn trầm mặt xe nói, vừa mới chạm đài thượng tế cá nhân. Chương thứ thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm, ngừng đầu xem qua đi, tạ cao văn nhìn ngoài cửa sổ cũng không biết là ở lầm bầm lầu bầu, vẫn là ở nói với hắn lời nói. Ta ở pê thị thời điểm liền gặp qua như vậy, đi đường lung lay, bắt được người liền cắn, không biết nhiễm cái gì tật xấu. Không thể trị sao. Như thế nào một thương liền đem người cấp băng? Trương Thứ nghe tạ cao văn hình dung, như thế nào như vậy giống tăng thi đâu. Kẻ điên đi. Có chút bệnh tâm thần phân liệt khởi sướng bệnh liền chém người, đem người trong nhà toàn giết sạch cũng có. Tạ cao văn quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc, thật sự. Không phát bệnh thời điểm nhìn rất bình thường, chính là một phát bệnh liền đến không được, ta xem qua vài cái như vậy tin tức, người bệnh chính mình cũng không biết làm cái gì. Tạ Cao Văn giống như bị dò đến, không có lại đến cùng Trương thứ nói chuyện. Lần này đoàn tàu không biết vì cái gì, không rửa chạm đình đến rất nhiều, có đôi khi còn dừng lại 2, 3 cái giờ, chờ sai xe, thật tới rồi chạm ngược lại không thế nào đình, gào thét liền đi qua. Buổi tối không rõ ràng, tới rồi buổi sáng, đã vào dê tỉnh. Tiếp viên hàng không một tiết thùng xe một tiết thùng xe mà sái giấm, kết nước cung ứng cũng biến thành nước thuốc, cái này cũng chưa tính cái gì, có chút chạm đài thượng đứng bộ đội, súng vắt vai, đạn lên nòng, nhìn liền rất nghiêm ngặt. Tiếp viên hàng không bị hoảng loạn hành khách ngăn lại tới hỏi, mới lộ ra điểm nội tình ra tới. Trừ bỏ đã bán ra vé xe, ga tàu hỏa đã không bán phiếu, hơn nữa liền không phát ra đoàn tàu cũng đều dừng hoạt động rồi, trên đường thường thường dừng lại chờ sai xe là bởi vì làm quân liệt. Nghe nói tình hình bệnh dịch ở vùng duyên hải tỉnh bùng nổ thật sự lợi hại, cụ thể là cái gì tình hình bệnh dịch, tin tức thượng chưa cho định nghĩa, ai cũng không biết. Duyên tỉnh dân cư mật độ không lớn, nhưng bởi vì bộ phận ven biển, tình hình bệnh dịch cũng thức trọng. Trên xe người tiến trạm khi đều lượng quá nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ cơ thể bình thường mới làm lên đây, còn tính hảo, nghe nói đất liền biên cương mấy cái tỉnh tình hình bệnh dịch ít nhất, thật nhiều người tưởng bái xe lửa qua đi, còn có ga tàu hỏa bị phẫn nộ dân chúng đánh sâu vào quá cho nên cơ bản sở hữu nhà ga đều có quân cảnh duy trì trật tự. Đại bộ phận người nghe xong về sau may mắn lên, này xe chính là khai hướng đất liền một cái cao nguyên tỉnh. Trường thứ lại cao hứng không đứng dậy, cái gì tình hình bệnh dịch. Doa đến đại gia mạo ăn xuống nguy hiểm hướng ga tàu hỏa. Liên tính sớm mấy năm sặt cũng còn không phải nên làm gì làm gì, không thế nào, lần này nháo như vậy hung. Ra bên kia liền thật sự an toàn. Thật nhiều chạm không ngừng, đình cũng chỉ đình thời gian rất ngắn, cơ hồ không thả người đi xuống Trương Thứ liên tiếp mua cơm hộp, cũng chỉ có chịu được đói. Đối diện kia hai cái nước nhưng thật ra chính mình mang theo chén mì, bên cạnh Tạ Cao Văn cùng Trương Thứ giống nhau, hai người từ tối hôm qua bữa ăn khuya qua đi liền vẫn luôn không ăn cái gì. Tới rồi Trạm Vọng, lần này xe vào rất tỉnh, tốc độ xe rõ ràng chậm lại, khúc cong sơn động rất nhiều, một ít tiểu trạm thượng cũng không thấy được bộ đội cùng cảnh sát, ước chừng đã rời đi dịch khu, rốt cuộc ở em mở thị này không lớn không nhỏ nhà ga dừng lại. Tạ Cao Văn tắc 10 đồng tiền cấp Thứ làm chương thứ mang cơm. Chương thứ vóc dáng một M75, Tạ Cao Văn một M9 mấy, vừa thấy liền biết hai cảng phương tiện tệ đi xuống mua đồ vật. Chương thứ trước mua hai hộp chạm đài thượng cơm hộp thêm mấy cái bánh bao, từ cửa sổ đưa cho Tạ Cao Văn về sau, lại nghĩ tới Tạ Cao Văn trứng gà, liền chạy tới mua trứng luộc trong nước trà, căn bản không nghĩ tới vì hai cái trứng luộc trong nước trà không đuổi kịp xe lửa. Mỗi lần chuyến xuất phát tiếp viên hàng không đều sẽ ở thùng xe cửa kêu, lần này cư nhiên kêu cũng chưa kêu. Tốc độ xe đi lên thật sự mau, Trương Thứ truy ngồi kia tiệt thùng xe căn bản đuổi không kịp, đành phải đi bỏ phía sau. Có cái rất tráng nam nhân chạy ở hắn bên cạnh, mắt thấy hai người đều dựa vào gần, kia nam cư nhiên đột nhiên đẩy Trương Thứ một phen, Trương Thứ thiếu chút nữa đâm xe ra đi lên, Trương Thứ mắng đứng vững, người nọ đã nhảy lên xe lửa đi, Trương Thứ lại đi truy, như thế nào đều đuổi không kịp, đuổi tới trạm đài biên hắn còn nhảy xuống lại chạy một vài trăm mét, xe lửa mông càng đi càng xa, Trương Thứ xuyên đến muốn chết Sử đầu gối đứng ở đường dây bên cạnh, lập tức không biết làm sao bây giờ. hắn phía sau còn có mấy trăm cái, cũng là bị lần này xe ném xuống, mọi người đều thực xuyễn, cũng đều đang mắng. Có mấy cái nữ tưởng hồi nhà gà đi, trạm đài thượng chạy ra một cái ăn mặc chế phục người, cầm loa đối bọn họ kêu, đi phía trước đi. Các người đều đi phía trước đi, không chuyến xuất phát. Đây là cuối cùng một chuyến. Tức khác có người kinh hoàng thất thú khóc kêu lên, này ly cuối cùng trạm cuối còn có mấy trăm hơn 1.000 km. Không chuyến xuất phát gọi bọn hắn như thế nào qua đi. Người kêu biên kêu biên chiều bọn họ chạy tới, nói cái gì nơi này cũng bùng nổ tình hình bệnh dịch, đi mau. Không ô tô nhưng đổi linh tinh. Đáng tiếc không vài người tin hắn, đại bộ phận hùng hùng hổ hổ, hổ trở lại chạm đài đi lên, người này ngăn không được, tới tới lui lui đuổi theo vài lần, nói hảo chút lời nói, vẫn là không ai nghe. Cuối cùng hắn đi đến chạy trốn nhanh nhất mấy người này trước mặt, vẻ mặt thất vọng hỏi, các ngươi cũng không tin ta. Đều trở về, trở về chịu chết Này sẽ kiên nhẫn dùng hết, nhìn giống có bệnh. Lại đi rồi hai cái, chỉ còn trương thứ cùng mặt khác hai cái nhìn dáng vẻ là ở công trường làm việc nông dân công, hai người một thân si mang hôi. Người này xem bọn hắn ba cái, đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại xem bọn họ ba cái không hồi chạm đài đi, nói, các ngươi nếu là tin ta, theo ta đi. Trở về không đường sống. Đằng trước chính là công nhân viên trước ký túc xá, có mấy chiếc xe đạp, chúng ta lái xe đuổi, nói không chừng có thể đuổi kịp ca. Kia thân chế phục tại đây loại thời điểm kỳ thật xem như cái an ủi, chương thứ không dị nghị, liền tính em mở thị có thể mua đường dài vẽ xe, hắn trong bao cũng không đủ tiền mua phiếu. Kia hai cái xem ra cũng là giống nhau, ba cái đều đi theo người nọ, người nọ ở phía trước nói, ca. Muốn sai xe, làm quân liệt, đình thời gian trường, bên này tốc độ xe cũng chậm, nói không chừng có thể đổi kịp, bên ngoài sở hữu quốc lộ đều ở cạnh xe, không đủ chỉ có phi cơ cùng xe lửa, nhưng em mở thị này cũng không phi cơ. Đi rồi mấy trăm mễ, quả nhiên là đường sắt chức nghiệp ký túc xá, người nọ lấy cái kìm gấp xe khóa, từ xe lều đẩy ra mấy chiếc xe đã tới, bốn người cưới, đang muốn ra sân, một cái nữ chạy vào nói, "Thỉnh các ngươi mang lên ta đi. Ta này có tiền, có 2000. Ta hải tử bị bệnh, ta phải chạy về Y địa tỉnh đi. Cầu xin các ngươi. Thật có thể đến, ta lại cho các ngươi một người một vạn. Ta là hát tỉnh Đài người chủ trì, đây là ta công tác chứng minh." Nàng ngắn mặc tiểu cao cùng cùng váy ngắn. Giày cao góp thượng bị lau thật nhiều hoa, vừa thấy chính là từ trạm đài thượng truy lại đây. Đừng nói có tiền, chính là không có tiền, ai cũng kinh không được một nữ nhân như vậy đau khổ cầu xin. Nàng sẽ không kỵ xe đạp, một người ngạnh tắc 400 khối, sau đó mới ngồi xuống ga tàu hỏa cái kêu nhân viên công tác xe trên ghế sau, 5 người 42 xe theo đường sắt biên tiểu đạo đi phía trước kỵ. Cưới 1 giờ, trời hoàn toàn tối, còn hảo cái kêu nhân viên công tác có chuẩn bị, sờ soạn hai chi đèn tin ra tới. Đằng trước xe trên đầu chói một cái, mặt sau cùng cũng chói một cái, miễn cưỡng chiếu lộ. Có quân liệt tầm ầm ầm mà trái ngược hướng khai qua đi, nhìn đến quân liệt, vài người trong lòng lại có điểm nhiệt tình, trống không nghỉ ngơi, vẫn luôn không ngừng kỵ. Kia hai cái nông dân công nhân thực không tồi, xem cái kia nhân viên công tắc càng kỵ càng chậm, đưa ra đại gia cùng nhau tái kia nữ nhân, vì thế nói tốt, một người tái nàng nửa giờ, lại làm cho nàng liên tục nói lời cảm tạ. Trương Thứ nhìn tuổi con nhỏ, nhưng hắn là cái mang tác dụng chậm, bởi vậy cũng không thoái thác. Giễu tỉnh nơi này sơn nhiều, thành trấn thiếu, trên đường đen nhánh cơ hồ không thấy được ánh đèn, vào đường hầm, xe đạp Moxix thanh âm nghe tới đều rất thấm người. Này nữ vì giải quyết khủng bố cảm xúc, bắt đầu tự giới thiệu, nàng cũng họ trường, Têu Trấn Quyên, nhân viên công tác họ Vương, Têu Vương hàng Sinh, làm đường sắt giữ gìn, kia hai cái nông dân công là hai anh em, họ Chu, đại ca Têu Chu Kiến Quân, hán đệ Têu Chu Kiến dân, ở dê tỉnh chính kiến công trường thượng làm việc. Mấy cái nam vốn dĩ tưởng nói tình hình bệnh dịch Trương quên không vui, lại nói lại sướng, sướng ca còn rất thêm hai, đường nói, vài người tâm tình thật sự hảo lên chút. Cưới hơn phân nửa đêm, đến buổi tối 10 điểm, đi ngang qua một cái thôn trấn, không chạm, nhưng là đường sắt biên mở ra một cái tiểu tiệm tạp hóa. Bọn họ không hẹn mà cùng đem trên người tiền cơ hồ đều đem ra, đem có thể mua nước khoáng, chocolate từ từ, bao gồm khoai lắt những cái đó đồ ăn vặt đều mua, vài túi treo ở cái rầm thượng. Tiệm tạp hóa nữ nhân nói xe lửa khai qua đi hơn 10 phút. Bọn họ vội vàng lại lên đường. Đến buổi tối 11 giờ, đi ngang qua một cái kêu mở vé đỗ địa phương, không phải hành khách dùng nhà ga, dừng lại thật nhiều kéo than đá xe lửa, mấy trăm trận đại đèn chiếu đến một mảnh chói lỏi, nhưng chính là không vài người. Trương Thứ chỉ ở hai cái kho hàng chi gian địa phương, thấy vài người làm thành một vòng ngồi xổm trên mặt đất, nghe được bọn họ thanh âm, có người đứng lên, lung lay mà hướng ra ngoài bên đi. Chu Kiến Quân Dương giọng hô hai giọng nói, đối phương không trả lời, Trương quên hoảng đến gọi bậy, đi mau Là bị cảm nhiễm. Mấy nam nhân cũng thấm đến hoảng, chạy nhanh mấy đá, ra kia mới chậm lại, cái lại khí. Trương Thứ không nín được hỏi, không phải nói bên này không có sao. Trương Quyên nói, gạt người. Tin tức thượng bản thảo đều là đã sớm viết tốt. Nàng lại nhải chê cười không nói, ca cũng không sướng, bắt đầu giảng lần này tình hình bệnh dịch. Kỳ thật đã sớm xuất hiện, đều bị dấu báo, sau đó ở bệnh viện những cái đó địa phương đại quy mô buộc phát ra tới, dấu không nổi nữa, mới bắt đầu báo đạo. Nhưng là tới rồi này sẽ, truyền bá quá nhanh, đã khống chê không được, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, dịch khu liền lấy mỗi ngày mấy trăm km tốc độ mở rộng. Trương Thứ lao ba ung thư phổi, nam viện ở vài tháng, Trương Thứ vội đánh lao mẹ điện thoại, không ai tiếp, lại đánh cấp cô mẫu, gì mặt khác thân thích, cũng chưa người tiếp, cuối cùng, đánh tới biểu đệ kia đi, rốt cuộc có người tiếp. Tiểu biểu đệ ở làm khảo đề, còn chưa ngủ, Trương Thứ mới nhớ tới đã là nửa đêm, như thế nào sẽ có người tiếp, tâm tình mới hảo điểm. Chính là chưa nói hai câu lại khẩn trương lên, chương thứ mẹ nó cùng gì hai người đều bị ngăn cách bởi bệnh viện. Tiểu biểu đệ còn nói bọn họ trường học nghỉ học, làm ở nhà đọc sách, chờ tình hình bệnh dịch đi qua lại phản giáo. Hắn một người ở nhà, cơm cơm mì gói, hàng xóm ra cũng không sai biệt lắm, nghe hắn khẩu khí lúc kinh lúc giống. Chương thứ không dám nói chính mình có cảnh, đành phải an ủi một chút tiểu biểu đệ, mới đem điện thoại treo. Đến buổi tối 2 điểm nhiều thời điểm, mấy nam nhân đều mệt đến kỵ bất động. Cho nhau thương lượng ở đường hầm quá một đêm Đông nhiên nghe được phía trước Chuyển đến xe lửa tiếng kêu to Vương Hàng Sinh vừa nghe liền cười Ở sai xe ở sai xe Chào hỏi đâu Chúng ta nhanh lên Khô kiệt thể lực ở hy vọng kích thích hạ lại buộc phát ra tới bốn cái nam nhân phát điên mà đặng xe Trương Quyên cất cao thanh ấm kêu Cố lên Cố lên Cố lên Cố lên Vài phút sau Quân liệt trải qua bọn họ Lại vài phút Bọn họ rốt cuộc đuổi theo ca Vốn dĩ tiếp viên hàng không còn không muốn mở cửa, Vương Hằng Sinh lấy ra công tác chứng minh tới, mới mở ra môn, còn muốn bọn họ đều lượng nhiệt độ cơ thể mới chuẩn lên xe. Một lượng, năm cái nhiệt độ cơ thể đều hơi cao, vừa mới mới thể lực vận động quá. Kia tiếp viên hàng không chết sống không cho bọn họ thượng, còn hảo, này xe còn muốn lại chờ một chiếc quân liệt mới đi, qua vài phút, bọn họ lại muốn tới nhiệt kế một lượng, lần này bình thường, rốt cuộc có thể bỏ lên trên đi. Chương thứ là có ngồi phiếu, cùng Vương hàng Sinh cùng Chu Kiến Quân Chu kiến dân huynh đệ tách ra trước mấy cái ngắn gọn cáo biệt, vương Hằng sinh rất phúc hậu mà nói, các ngươi trong lòng đại khái cũng biết lúc này rất nghiêm trọng, có thể về nhà đều về nhà ngốc đi. Bất quá, chỉ sợ cũng an toàn không đến chạy đi đâu, ai. Nghe được lời này, Trương thứ nhớ tới gia phụ cận sơn động, tuy nói hắn cảm thấy đại gia không có khả năng sẽ đi, vẫn là nói ra an ủi một chút, nếu các ngươi không chỗ đi, ta biết cái địa phương, giấu đi mấy năm không thành vấn đề, các ngươi ra ca thị hướng Nam đi, đến hát Trấn y tỉnh ráng bẻ xưởng Sưởng khu cửa sau có phiến đồng ruộng, bên kia rửa gần CB khu rừng, vào khu rừng. Vương Hằng sinh cẩn thận, còn cùng tiếp viên hàng không muốn tới giấy bút, nhớ số dưới. Trương Thứ nhìn hắn nhớ, trong lòng còn có điểm không cho là đúng. Trương Thứ nói nơi đó, đại khái cũng là Z quốc nào đó thời đại lưu lại đặc sắc sản vật. Cụ thể là vì đánh cái gì trượng chuyển đến không biết, tóm lại khi đó bên ngoài đánh thật sự lợi hại, quốc gia liền đem Đông Bắc công binh xưởng dọn đến đất liền biên cương tỉnh tới, không ngừng dọn, còn tuyển hảo địa phương Hạt chốn nơi này sơn đều là cục đá sơn, cục đá rất lớn, kết cấu kiên cố, mấy nhà công binh xưởng chuyển đến về sau liền bắt đầu thâm đào động, đào vài thập niên, trong xưởng người đều thay đổi vài bối. Kia cũng không phải là bình thường hầm trú ẩn, chỉ cần có thể tránh tránh bầu trời rất bom liền thông qua. Trương Thứ nói kia tòa sơn chính là dáng vẻ sưởng sơn, sơn bụng đều đào rỗng. Thời trẻ vịnh chiến tranh thời điểm, quốc gia phí công nuôi dưỡng này mấy cái công binh xưởng thật vất vả có lợi nhuận, mỗi ngày buổi tối phi cơ trực thăng bay tới bay lui. Trộn bán công nghiệp quân sự sản phẩm, dáng vẻ xưởng là mấy cái trong xưởng nhỏ nhất, bên cạnh còn có mấy cái, một cái sinh sản thương pháo, một cái sinh sản kính viễn vọng, kính viễn vọng còn có thể dân dụng, công nghiệp quân sự dáng vẻ cùng thương pháo không có cách, tiền lương phát đến nửa chết nửa sống. Trương Thư nhớ rõ cha mẹ duy nhất bắt được tiền thưởng thời điểm, chính là vịnh chiến tranh đánh đến nhất lửa nóng thời điểm. Tin tức trời cao thiên kêu gào trung lập, hòa bình kháng nghị, thật đúng là trâm trọng. Vừa đến buổi tối chỉ có quốc gia năng động này mấy cái nhà xưởng xưởng khu cái kia khí thế ngất trời a. Phi cơ trực thăng lên lên xuống xuống, so vấn xuyên động đất khi phái ra phi cơ trực thăng nhiều vài lần đi. Bất quá vịnh chiến tranh lúc sau, này mấy cái xưởng, trừ bỏ quang học dụng cụ xưởng, chính là kính viễn vọng xưởng hiệu quả và lợi ích không tồi, mà khác mấy cái đều lại về tới nửa chết nửa sống trạng thái, căng mấy năm, phá sản, cải tổ, cắt giảm công nhân. Trương Thứ ba mẹ liền đành phải đến rửa gần mấy cái xưởng Hưng thịnh lên trong thị trấn đi bãi quán ăn khuya tử. Nói xa, Trương Thứ gì một nhà cũng là dáng vẻ xưởng, dượng quản sơn động chìa khóa, mang Trương Thứ đi vào xem qua, cho nên Trương Thứ biết có như vậy cái địa phương. Trong xưởng rất nhiều người cũng không biết nguyên lai like còn có một cái khác xưởng khu, một cái vì thời gian chiến tranh chuẩn bị ẩn nấp xưởng khu. nay mấy cái công binh xưởng đều có như vậy địa phương, dáng vẻ xưởng chỉ sợ là nhỏ nhất một cái, nhưng là cũng đủ cất chứa toàn bộ nhà xưởng. Trương Thứ nói ra còn có một nguyên nhân, Dượng ái quên sự, ở sơn động ngoại một chỗ còn ẩn dấu chìa khóa, liền tính tìm không thấy Dượng, Trương Thứ cũng đi vào đi. Cùng Vương Hằng Sinh bọn họ tách ra sau, Trương Thứ liền hướng số 5 thùng xe tễ. Đã có người chiếm Trương Thứ vị trí, Tạ Cao Văn nhìn đến Trương Thứ, cao hứng vô cùng, vội đem bên ngoài người kia đuổi đi đi, Trương Thứ ngồi xuống hạ, tựa như nằm liệt giống nhau, ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ động. Cao Văn cư nhiên còn giữ một hộp cơm hộp cùng hai cái bánh bao, Trương Thứ một cao hứng Trực tiếp để ra một túi trên đường mua đồ ăn vặt cấp tạ cao văn, tuy rằng không hai phút hắn liền có điểm hối hận. Muốn thật cùng điện ảnh thượng giống nhau, nơi nơi đều là tăng thi, về sau nhưng chính là an quan trọng nhất. ca Rốt cuộc vào y ghề tỉnh, ở quy thị đình thời điểm, súng bắt vai, đạn lên nòng quân cảnh lại xuất hiện. Buổi sáng 10 điểm, cô mẫu gọi điện thoại tới, tiêu trương thứ không cần tiến ca thị nội thành, trong nhà thân thích đều bị ngăn cách bởi bất đồng phiên khu, ga tàu hỏa, bến xe. Sân bay này đó địa phương toàn bộ thành cao tình hình bệnh dịch phát sinh mà, cô mẫu nói được cái này bệnh không cứu, Trương Thứ liền ốc. lão bà lão mẹ còn ở nội thành một cái đại bệnh viện. Hắn không đi sao được. Kết quả cô Ngâu nói Trương Thứ mẹ tối hôm qua dùng bệnh viện điện thoại cho nàng đánh một cái, nửa đêm 4 điểm tả hữu, Trương Thứ di động đánh không thông, nàng cũng kêu Trương Thứ không cần qua đi, tốt nhất ở tiểu trạm xuống xe, tìm cá nhân số thiếu thu dụng khu. Trương Thứ cùng cô mẫu nói nửa cái tới giờ. Di động đánh không điện mới không thể không chặt đứt. Trương Thứ loạn đến không chú ý, rốt cuộc không yên lòng ba mẹ, vẫn là tưởng tiến ca thị đi xem lại nói. Liên tính xuống xe bị cách ly, cùng người trong nhà ly đến cũng gần điểm. Nào biết chưa hôm đó, ca. Ở ca thị ga tàu hỏa ngoại xoay một cái thân, không tiến chạm, hướng phía nam đi, lại còn có không ngừng, cũng không cho người xuống xe. Bên này vừa lúc là Trương Thứ ra bên kia, nhà hắn ở dáng vẻ xưởng khu nhà phố, ly ca thị nửa giờ, ở Y Lê Tình. Xe lửa chạy trốn so ô tô trưởng, xe lửa chạy hơn 1 giờ, tới rồi ZE thôn cái này trung điểm tiểu trạng, mới rốt cuộc dừng lại. ZE thôn rửa hồ, chung quanh ba mặt là sơn, một mặt là thủy. K. Dừng lại sau, có ăn mặc phòng hóa phục nhân viên y tế lên xe, lượng nhiệt độ cơ thể gì đó, bình thường mới làm xuống xe. Nơi này có một cái bộ đội tập huấn căn cứ, cho nên thành lập thu dụng khu tốc độ thực mau, đem toàn bộ ZE thôn này phiến tiểu buồn địa đều biến thành thu dụng khu. Trương Thứ còn thấy trên núi có bộ đội người ở kéo lưới sắt, xe lửa lại đây cửa đường hầm cũng có tham gia quân ngũ khiêng thương gác. Xuống xe, liền có người cầm loa kêu xếp hàng, thuyết minh một chút đại khái tình huống, nguyện ý lưu lại có thể lưu lại, nhưng là muốn tham dự lao động, thống nhất phân phối công tác, chỉ bảo đảm mỗi ngày hai cơm cùng y hỉ dược, mà khác không có, nguyện ý đi không cần lưu, chỉ thuyết minh một chút bên ngoài tình hình bệnh dịch đã rất nghiêm trọng, rời đi người phải vì chính mình phụ trách. Có bộ đội duy trì trạng huống. Vốn dĩ hẳn là để cho người yên tâm, nhưng Trương Thứ chính là cảm thấy như vậy một tảng lớn địa phương, nhiều người như vậy, riêng là lần này trên xe xuống dưới liền vài ngàn, có một cái cá lọt lưới toàn bộ đều phải xong đời, không đáng tin cậy. Đại bộ phận người lựa chọn lưu lại thời điểm, Trương Thứ lựa chọn rời đi. Tạ Cao Văn không quen biết người khác, xem Trương Thứ phải đi, lôi kéo hắn vẫn luôn quên, Trương Thứ nghĩ nghĩ, Tạ Cao Văn người rất thật sự, cũng khá tốt, liền đem chính mình cần thiết muốn đi một chuyến ca thị nội thành sự tình nói, mặt khác cung cấp tạ cao văn để lại dáng vẻ xưởng kia tòa sơn vị trí, đi như thế nào, tìm cái gì đánh dấu đều nói rõ ràng, không dự đoán được tạ cao văn nghe nói có như vậy địa phương, cư nhiên sống tâm tư, muốn cùng trương thứ cùng nhau rời đi. Dáng vẻ sưởng ly ZE thôn đã không xa, hai cái phiến khu chi gian ngày thường còn có đơn con ngửa cái loại này tiểu xe ngửa cùng xe điện ba bánh đón khách lui tới. Đi bộ khả năng chính là nửa giờ lộ trình, bọn họ cướp có xe đường hầm ra tới đừng nói xe điện ba bánh. Đại đường cái thượng liền người đều không thấy được một cái, vốn dị rất náo nhiệt thôn trấn, tuy rằng có địa danh thượng khác biệt, nhưng kia chỉ là khu hành chính trên bản đồ mấy chữ bất đồng, không có tảng lớn đất hoang phay đứt gãy, dọc theo đường đi phòng ở giữa gần phòng ở. dựa lộ bên này cửa hàng thượng chiêu bài đều còn treo 20 tiệm sửa xe, ít, ít, ít ô tô sửa chữa xưởng như vậy biển quảng cáo, trên đường không có gì xe, hồi tưởng một chút thu dụng khu chiếc xe cũng chiếc xe đình đến rầm rạp tình cảnh. Trưởng tượng liền biết có xe người hẳn là đều đem xe chạy đến thu dụng khu đi, cho nên bên ngoài trên đường khắc thường mà trống trải xuống dưới. Ca thị vừa mới bắt đầu thực hành vô xe ngày thời điểm, chứng thứ đi cô mẫu ra liền đặc biệt không thói quen, kẹt xe đổ lâu rồi, nguyên lai like không đổ cũng sẽ không thói quen, nhưng hiện tại loại này bộ dáng, đi một đường, một đường cũng chưa thấy một chiếc xe, liền người đi đường cũng không có nhìn thấy, nhưng thật ra thấy không ít trong thôn dưỡng cẩu, ngày thường buộc ở tưởng cao sau hủ dòa người, hiện tại toàn đi bộ đến trên đường tới. Có chút cẩu phe phẩy cái đuôi tới muôn ăn, có chút lén lút xuyên qua đường cái biến mất ở phòng ở sau lưng. Có mấy chỉ đói quá mức, lao đi theo bọn họ không rời đi. Trương Thứ trong lòng biên mau mau, làm bộ nhặt cục đá dọa, chúng nó chạy đi lại cùng trở về. Sau lại phát hiện Trương Thứ hoàn toàn không có thật đánh ý tứ, rứt khoát ngay cả trốn đều lười đến trốn lẫn rồi. Tạ Cao Văn cười nói, đừng động là được, theo tới chúng nó không quen biết địa phương liền không theo. Trương Thứ không quá tin tưởng, người đều đi thu dụng khu. Ta xem là không thể quay về mới đi theo chúng ta, trên đường người đều không có, liền chúng ta hai cái, nói không chừng sẽ theo tới cuối cùng. Tạ Cao Văn nói, vậy lưu trữ, ba con đều là làng khuyển, bị người thuần ngoan, trong thôn dưỡng cũng không cái ăn, cái gì đều ăn. Trương Thứ tưởng nói vạn nhất người đều không đủ ăn như thế nào nuôi chó. Sợ Tạ Cao Văn đa tâm, nhất ở trong lòng. Tới rồi hát chấn bên cạnh, trên đường rốt cuộc thấy được đến chiếc xe cùng người. Dựa gần mấy cái đại binh nhà xưởng. Còn có một đống lớn tiểu xưởng, cái gì ổ trục xưởng, lẫn vặn, mỏ đá, tạo giấy xưởng, bột giặt xưởng, tỉnh kiến nhị đội, đại bộ phận nhà máy ở thị trấn trung tâm trên đường từng người có cửa hàng thẳng tiêu sản phẩm, nơi khác tới mua sắm hơn phân nửa từ nơi này đi hóa, vì thế cửa hàng bách hóa, tiệm ăn vặt, chợ bán thức ăn đúng thời cơ mà sinh, chương thứ ba mẹ không đi ca thị phía trước liền cầm nghỉ việc chứng ở trung tâm trên đường làm mua bán nhỏ. Đi đến trung tâm phố thời điểm, hai người thiếu chút nữa lại không thói quen Mấy chục chiếc xe buýt nép một bên dừng lại, cảnh sát cùng quân nhân lại xuất hiện, ở phố hai đầu lôi ra tuyến phong tỏa, xi măng hôi bao đôi lên giản dị tường vây bên ngoài chen đẩy chửi bậy la hét tầm ý đám người. Ca thị giao thông công cộng công ty xe tuyến ngày thường nửa giờ nhất ban, đi vượt hồ cao tốc trực tiếp tiến ga thị, nhìn đến trên đường đỉnh đều là giao thông công cộng công ty lam sọc xe buýt, Trương Thứ cùng Tạ Cao Văn nói thanh, hai người chen vào trong đám người, bao nhi lon cùng hành lý chắc khẩn khẩu tử cử ở trên đầu, đi một bước bị té vai một bước. Đại Thái Dương hạ bài trừ đầy người hãn, mới đi vào. Tạ Cao Văn ở phía trước, hỏi một cái gân xanh đều mau đem mũ đỉnh lên cảnh sát, đồng chí. Cảnh sát đồng chí. Ta hỏi một chút, này lên xe mua phiếu A. Vị tiêu cảnh sát ở vào cực đoan táo bạo trạng thái, Gào Thét nói, có công tác chứng minh mới chuẩn lên xe. Mua cái gì phiếu? Người cái nào xưởng Lấy công tác chứng minh tới. Bên cạnh một người nam nhân lôi kéo cái nước đều, ta có. Ta là quang học dụng cụ xưởng Cảnh sát thực dứt khoát mà đẩy ra tạ cao văn, đem nam nhân kia kéo đến muôn kia, lấy quá nam nhân trong tay công tác chứng minh nhìn nhìn. Đúng rồi, ngươi qua đi. Từ từ. Này nữ đâu? Sổ hộ khẩu lấy tới. Kia nữ kêu, này này. Ta là hắn lão bà. Sổ hộ khẩu đâu? Ta phóng trong bao. Sổ hộ khẩu. Cảnh sát phía sau đứng ra một cái tham gia quân ngũ, đem nam nhân kéo vào bên trong đi, chỉ vào trên đường bên trái xe biết nói, tám hào xe đẩy, thượng chính hào Nữ bị ngăn đón, thiếu chút nữa cấp khóc, sắc mặt nháy mắt ráng hồng, kia nam cũng ở cùng này một cái cảnh sát cùng tham gia quân ngũ giải thích là hắn lao bà, nhưng bọn hắn đẩy hắn, chỉ làm công nhân viên trước cùng người nhà lên xe, không sổ hộ khẩu không tròn thượng, có, sổ hộ khẩu, nữ rốt cuộc tìm ra sổ hộ khẩu, bị người một tế, rớt trên mặt đất, loại người này tế người chẳng huống nơi nào không được lưng đi nhặt, hốc mắt nước mắt tức khắc lăn ra đây, tê thanh khóc lớn, sổ hộ khẩu ra sổ hộ khẩu a a. Tạ Cao Văn nhìn không được, giúp đỡ nàng đẩy ra dẫm lên nàng sổ hộ khẩu người, nàng hoảng đến cả người phát run, chỉ biết khóc ê ơ, nàng nam nhân ở bên trong bị ngăn đón ra không được, một cái kính kêu nàng nhặt vỡ, cuối cùng vẫn là trương thứ cấp nhặt lên tới, trực tiếp đưa cho cảnh sát. Nàng, nàng sổ hộ khẩu. Cảnh sát đúng rồi sổ hộ khẩu cùng nam nhân công tác chứng minh tên, mới làm nữ đi vào. Trương thư bọn họ đâu ra công tác chứng minh. Trung quanh tất cả đều là như vậy. Như vậy nhiều người còn không thể nào vào được, bọn họ hai cái khẳng định là vào không được, kia hai vợ chồng cho nhau lôi kéo chạy một đoạn, mới nhớ tới quay đầu lại nói lời cảm tạ. Hai người không có biện pháp, nhìn một hồi, phố bên trong hai bài xe buýt, bên trái tiếp chính là quang học dụng cụ xưởng, bên phải tiếp dáng vẽ xưởng, chương thứ ba mẹ là dáng vẽ xưởng công nhân viên trước, dáng vẽ xưởng phá sản mấy năm, cư nhiên còn có xe tới đón công nhân viên trước. Bất quá hơi chút tưởng tượng đảo cũng bình thường. Ngân hàng bạch bồi mấy ngàn vạn cấp dáng vẻ xưởng, dáng vẻ xưởng phá cái sản, bán đâu ra trọng tổ cắt giảm đại bộ phận công nhân, đổi cái tên, thiếu nợ liền không tồn tại, nhưng tim không thay đổi, vẫn là công nghiệp quân sự dáng vẻ, quốc gia khẳng định còn dùng đến. Phòng chứng ba mẹ công tác chứng minh cùng sổ hộ khẩu còn có thể có tác dụng, chứng thứ vội đem tạ cao văn lôi ra tới, ỉ vào đánh tiểu tại đây một mảnh lớn lên, cái gì góc xó xỉnh đều biết, vòng qua bị phong tỏa trung tâm phố, hướng dáng vẻ xưởng đuổi Không phải hắn tưởng ném xuống tạ cao văn, nếu có thể đi thành phố, nói không chừng có thể đi bệnh viện nhìn xem, đến nỗi tạ cao văn, trước đưa đến trong sơn động đi, bên ngoài loạn thành như vậy, rốt cuộc vẫn là nơi đó đầu an toàn. Tạ cao văn dọc theo đường đi rất nhiều lần tưởng dừng lại mua điểm đồ vật, chính mắt thấy thế đạo loạn thành như vậy, liền hắn loại này thôi nhân cũng có nguy cơ ý thức, nhưng trương thứ một cái kính thúc dục lên đường, tạ cao văn cũng không kiên trì. Trở về trương thứ ra... Chương thứ một thân hán mà thu thập ra muốn đưa tới trong động đi nổi chén gá buồn, dầu muối, mẹ cùng rau khô, giả bộ mấy đại tối tới, thỉnh tạ cao văn chức dọn, hắn ở ba mẹ tủ quần áo, tủ đầu giường một hồi tìm, chính là tìm không thấy công tác chứng minh, sổ hộ khẩu bóng dáng, đem ba mẹ phòng ngủ phiên đến bọn cấp đã tới giống nhau. Chịu không nổi dừng lại uống miếng nước, lạnh lạnh máng sối bụng, đột nhiên nhớ tới này đó giấy chứng nhận loại, hay là bị mang ở lão mẹ bên người. Nay không xong rồi, ca thị còn như thế nào đi? Tạ Cao Văn thực thật thành mà cầm đồ vật hỏi, giấy chứng nhận tìm được rồi không có. Trương Thứ thở dài, khả năng bị ta mẹ mang đi, ta nơi nơi đều tìm, tìm không thấy. Tạ Cao Văn nói, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, nhiều gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi tại đây lo lắng ngươi ba mẹ, ngươi ba mẹ khẳng định càng lo lắng ngươi, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đi tễ kia xe, chính ngươi đều cùng ta nói bệnh truyền nhiễm, vi khuẩn yêu nhất ở người nhiều địa phương cái kia, bùng nổ A Mới mấy chục chiếc xe đủ trang bao nhiêu người Tế tới tế đi, lây bệnh thượng làm sao bây giờ? Trương Thứ trong lòng biết tạ cao văn nói không sai, nhưng lo lắng không lo lắng không phải minh bạch là có thể quản được trụ. Trong nhà còn thông thủy điện, Trương Thứ lấy ra di động tin nạp điện, lại xuống lầu hướng gì ra đi. Dưỡng có chiếc xe ba bánh, đặng cái loại này, hai nhà người cho nhau đều có ra môn chìa khóa, Trương Thứ đi dượng ra trong viện cầm tam luôn ra tới, trở lại nhà mình dưới lầu, cùng tạ cao văn cùng nhau trang đồ vật vừa thấy xe đâu còn không một nửa Trương thứ lúc trước tìm công tác chứng minh cùng sổ hộ khẩu, tìm được mấy chục đồng tiền. Trong động có dầu đi hê gen máy phát điện, nhưng rất ít có người đi vào, dựa qua đi chỉ chuẩn bị 2 thùng dầu đi hê gen, trời biết còn dư lại nhiều ít, ở tìm tới dầu đi hê gen phía trước chỉ có thể tận lực tỉnh dung điện, có thể không cần liền không cần. Ngọn đến muốn mua, tốt nhất lại mua điểm dược, tiêu chảy dược, phát xuất dược, ok banh này đó thường dùng. Mặt khác nhà hắn phòng chất tuổi còn có thật nhiều lâm trưởng người quen đưa đầu gỗ, không phải thật tốt vật liệu gỗ tùng bácch chiếm đa số ngày thường lấy tới hơn thịt muối vật liệu gỗ du phân rất lớn dễ châm còn thập phần mại thiêu trừ bỏ có thể nấu cơm thật sự không được cũng có thể đảm đương chiếu sáng dùng trong động rất lớn nhưng thật ra không sợ không khí vấn đề thật hơn đến chịu không nổi dùng một chút điện thay đổi khí bài quạt bên trong cũng có hai người dọn những cái đó đầu gỗ mắt thấy Thái Dương liền Tây Ttà phần 2 2 chương 2 dáng đỏ liếm sân biên chương thứ ngẫu nhiênằng đầu vừa thấy trong lòng không biết như thế nào thập phần không thoải mái. Khả năng bởi vì vốn dĩ người đến người đi, càng là trạm vạng càng náo nhiệt khu nhà phố hiện giờ quẳng cũng ẽ, quen thuộc gương mặt tất cả đều không thấy, trống trơn, sở mang đến bất an đi. Tạ cao văn đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi không biết, nhiễm kia bệnh người, buổi tối đặc biệt tái cắn người. Chúng ta về sau thiên tối sầm tận lực đường ra tới, sự tình đều ban ngày làm. Trương thứ chân chờ, ta còn muốn đi mua điểm dược cùng ngọn đến, bên trong dầu đi không đủ dùng Vạn nhất không điện, cái gì đều nhìn không thấy. Tạ Cao Văn nói, ta dọn dư lại, người chạy nhanh đi. Phòng chất tuổi còn có rất nhiều đầu gỗ, nhưng xe ba bánh có thể chứa địa phương không nhiều lắm, Trương Thứ liền đồng ý. Chúng ta sau khi môn kia thấy, Tạ Cao Văn đáp ứng, còn đem chính hắn trên người tiền móc ra tới đưa cho Trương Thứ. Trương Thứ vừa thấy không nhiều lắm, cũng liền mấy chục khối cũng không làm ra vẻ chối tử, nhận lấy sau liền một người chiều xưởng bệnh viện chạy tới. Sưởng khu còn có một cái phòng khám bệnh mang dự phòng. Ở xưởng cổng lớn phụ cận, ly khu nhà phố không có 1000m, cũng có 800m, chương thứ gần đây, tuyển xưởng bệnh viện. Đến nơi có thể mua ngọn đến tiệm tạp hóa, xưởng bệnh viện bên trong liền khai một cái, nếu là người đều đi rồi, trước phiên khung cửa đi vào cầm, về sau lại cùng quản người ta nói, dù sao đều là nhận thức. Không có tan tầm quảng bá, không có chiếc xe, không có thanh âm. Kây ngô đồng diệp thất bại, bắt đầu rơi xuống, ngày thường hoàng hôn thời điểm đến cây ngô đồng và táo đồ ăn bán người cũng đã không có bóng dáng. Đầy đất bị người giẫm đạp nát hoang diệp. Cái này mùa là không gió, lá cây ly cành khô đánh toàn ăn tính rơi xuống, bên trái lao cư dân lâu chỉ có 3 tầng cao, cửa sổ nhỏ nhỏ, hắc hắc, hoàng hôn ánh chiều tà cũng chiếu không đi vào. Trương Thứ chạy chậm đi ngang qua nơi này, mới phát hiện trước kia những cái đó đánh hại tử, xào giao thanh âm có bao nhiêu thân thiết, vội ra tăng bước chân. Một đoạn này 100 nhiều mét cũng không lớn lên ngô đồng lộ, bên phải là trong xưởng lão hiệp, kia hồng sơn loang lỗ hai phiến cửa gỗ cũng khóa lên không biết về sau còn có thể hay không có dẫn theo lồng chim, phùng cờ tướng cờ vây các lao nhân ra vào. Xem ban ngày trung tâm trên đường như vậy, quốc gia là ở mặt khác địa phương một lần nữa an trí cái này nhà xưởng, giống vậy trước kia đem nó từ đông bắc địa phương nào dọn đến nơi đây tới, đại khái về sau cũng sẽ không lại dọn về tới, chỉ còn lại một tòa trống chân sường khu. Trương Thứ chạy trốn cấp, nhìn đến bệnh viện đại môn đóng lại, trực tiếp vòng đến hộ viện, quen cửa quen mẻo mà bái khung cửa mặt trên phiên đi vào. Hán người không cao Lại là cái người biết võ, xưởng bệnh viện loại này kiểu cũ phương đông hồng một lâu, trên cửa đều mang một cái cửa sổ, pha lê sớm lạ, vẫn luôn không tu, hắn ở cắt đá cây cột thượng giấm một chân, tay một chảo, nhẹ nhàng phiên đi vào. Động tác quá nhanh, không lưu ý đến cạnh cửa một phiến trên cửa sổ có một chôi phun tung tué vết máu. Bạch thêm hắc, tả lập đỉnh, nặc phở lồ sa tinh. Làm gì dùng? Phòng trực ban dược trên giá mặt không có quá nhiều dược, chương thứ tử ngăn kéo tìm được cái bao ni lon. Nhặt giá thượng dược ném vào trong túi. À mồ xin xin. Giống như cũng là thường thấy dược. Trương Thứ lắc lắc hộp, đây là khai quá, bên trong chỉ có nghiêm viên thuốc, tùy tay cũng ném đi vào, bao nhi lon là tả vang. Đột nhiên sau cổ phong quá, Trương Thứ quay đầu lại nhìn nhìn, phòng trực ban môn hắn không nốt lại, bên ngoài hành lang ánh sáng hôn mang, bệnh viện trước sau môn hẳn là vẫn là đóng lại, từ đâu ra phong. Nếu là những người khác, nói không chừng sẽ trở thành không có việc gì giống nhau quay đầu lại tiếp tục nhạc dược. Nhưng chương thứ học võ thời điểm, sư phụ coi trọng dưỡng khí, biệt khí, liền một cục đá đều có khí, vạn vật đều có, chương thứ chính mình lại là cái làm việc thực cẩn thận, lập tức bung túi, sờ soạn môn sau lưng cái trổi, dẫn theo rửa tờ lặt tiệt sợi dâu kia đoan, đi ra phòng trực ban rôi đầu hướng hành làng xem. Phương Đông Hồng lão lâu lối đi nhỏ tất cả đều là nội đường đi, hai bên đều có phòng, lấy ánh sáng đều chẳng ra gì, xem qua đi khi so giá trị ban thất bên này muốn ám đến nhiều. Càng lầu cửa sổ thấu tiến vào vài sợi ánh mặt trời chiếu ở ngoài, Trương Thứ đến híp mắt mới có thể thấy rõ ràng. Sở hữu phòng bệnh môn đều đóng lại, bị ma đến tỏa sáng xi si măng trên mặt đất có vài miếng màu đen độ vật. Trình gian bệnh viện y mắng. Trương Thứ trở lại phòng trực ban, phóng cái chổi khi đột nhiên thấy trực ban bác sĩ bản làm việc sau có một cái ăn mặc màu làm quần áo người. Cái chổi đầu lập tức chỉ qua đi, không đánh tới đã ngừng lại. Cái gì a? Chỉ là khối nhiều ra tới gương, chiếu ra chính hắn. Dọa hắn giật mình Trương thứ nhẹ nhàng thở ra Trong gương lông mày hát đủng Giống hai mảnh lông quả giống nhau Chui choi tiểu tử cũng nhẹ nhàng thở ra Trương thứ đối chính mình cười cười Trong gương người đôi mắt con con Ngây ngốc còn giống cái học sinh trung học đối chính mình cười Cũng thật đủ ngốc Trương thứ hút hút cái mũi buông cái trổi Không dám chậm trễ nữa Lần này liền trên giá dược xem đều không xem Bắt liền ném vào trong túi đi Có chút hộp quá nhẹ Mở ra vừa thấy Chỉ có hai mảnh Hắn cũng trang thượng. Trang xong rồi lại đem bàn làm việc băng gạc, băng dính gì đó toàn bộ để thượng, có chút cảm giác thành tiểu mà chuẩn bị sát hướng phòng trực ban đối diện quầy bán quà vặt. Về sau nếu là bệnh viện người trở về, hảo chơi, tao tặng. Không đề phòng, thế nhưng mới ra phòng trực ban môn liền đem một người cấp đánh ngã trên mặt đất, thương thứ chính mình đánh giám không có, chính là ngốc. Trước sau môn đều khóa, chẳng lẽ thật bị hắn gặp phải tặc. Không đợi Trương thứ tưởng cái cái gì lý do ra tới, trên mặt đất người nọ mặt chiều hạ, hoa một tiếng phun ra một bãi màu đen đồ vật. Tức khắc một cổ tanh tởi hơn đến Trương Thứ thiếu chút nữa một hơi bối qua đi. hắn dùng dẫn theo bao ni lon tay che lại cái mũi, một tay kia đi kéo người nọ, người không sao chứ. Có phải hay không bị bệnh mới bái tiến vào tìm dược? Đối phương thân thể chết chầm chết chầm, thở hồn hền một ít nghe không rõ ý nghĩa nói, hai tay bắt lấy Trương Thứ vai, đột nhiên ngẳng đầu. Huyết hồng đôi mắt, xám trắng làn da, còn có Trương Thứ vừa mới sờ đến, lạnh băng nhiệt độ cơ thể. Mấu chốt nhất chính là, Trương Thứ nhận được người này. Đây là bệnh viện Quản Nhi khoa Trương bác sĩ, tựa hồ cùng Trương thứ ra có điểm họ hàng xa quan hệ, xương vụ bộ mặt biến dạng đến lợi hại, nhưng kia phó kính đen còn siêu siêu vẻo vẻo mà đặt tại trên mũi. Trương thứ giật mình, "Trương, Trương thúc thúc." Trương bác sĩ mở ra chạy huyết miệng hướng hắn, "Cắn lại đây." Đột nhiên Trương thứ đỉnh đầu hư không xuất hiện vài đạo đan sen quang, như là cái gì đồ hình, chỉ là giờ phút này Trương thứ hoàn toàn chú ý không đến. Liên ở Trương bác sĩ hàm răng cách hắn cổ chỉ có 1, 2 cm thời điểm, Trương Thứ tập võ như thế thể hiện ra tới, cơ hội là bản năng từ sợ hãi đến cứng đờ dưới tình huống khôi phục thần chí, một cái phía bên phải khuỷu tay đập trung Trương bác sĩ cằm, Trương bác sĩ cầm trợn khớp, người bình thường nói, khẳng định đau đến ôm cầm kêu to, chính là Trương bác sĩ phản phất không cảm giác được đau đớn, đôi tay vẫn gắt gao bắt lấy Trương Thứ, đầu một ai lúc sau lại nghĩ đến cắn. Tăng thi. Giờ phút này Trương Thứ đã hoàn toàn minh bạch, điện ảnh thượng chụp hành thi, hoặc tử nhân đã so xử tiền nhiệm gì tiên đoán đều chuẩn xác mà biến thành hiện thực. Trương Thứ xúc vai sau phiền, áo ngoài bị kéo xuống tới khi, mu bàn chân đá trúng trương bác sĩ không khép được cảm, một tiếng nước xương giòn vang, trương bác sĩ bắt lấy trương Thứ áo ngoài đảo đi ra ngoài. Trương Thứ nhặt lên trang dược bao ni lon vừa muốn chạy, trước mắt ánh sáng trật lué, keo sơn hỏa thiêu hỏa liệu mà đau một chút. Trương bác sĩ dãy rùa suy nghĩ ngồi dậy, còn phát ra hô, hô, thanh âm. Trương Thứ không kịp đi xem trên người sao lại thế này, vội vàng đuổi ở trương bác sĩ ngồi dậy trước nhảy ra phòng trực ban. Cũng không quay đầu lại mà vọt tới thang lầu bên môn hạ, chân ở trên tường một điểm, thân thể một hành, cánh tay thổi qua khung cửa, vượt qua đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, xoay người liền chạy. Trong đầu cái gì ý tưởng đều không có, cũng chỉ có trương bác sĩ cặp kia hồng hồng đôi mắt. Trương thứ vẫn luôn chạy, không dám dừng lại, thậm chí không dám quay đầu lại xem một cái, chạy qua đầy đất ngô đồng diệp, thiếu chút nữa trượt chân, tay trên mặt đất một trống, tiếp theo chạy xuống đi. Tạ Cao Văn đứng ở cửa sau khẩu xi si măng tảng bên, nhìn đến Trương Thứ vây vây cánh tay. Trương Thứ nhìn đến hắn, mới vội vàng quay đầu lại nhìn hạ. chống chất lộ, thối ôm cửa sổ, cái gì cũng không có. Chạy tới gần Tạ Cao Văn, Tạ Cao Văn nhìn ra hắn sắc mặt không thích hợp, áo ngoài cũng không thấy, nhưng chưa nói cái gì. Vô vô xe ba bánh thượng đầu gô nói, mệt muốn chết rồi. ngôi này, ta bỏ thật sự vững chắc, sẽ không tán. Trương Thứ này sẽ chân thật sự có điểm mềm, gật gật đầu ngồi trên đi. Tạ Cao Văn đến phía trước đặng xe. Cửa sau nơi này có thể nhìn đến bệnh viện nóc nhà thượng sao năm cánh, trước kia là kim sắc, sau lại cởi sắc, xám xịt mà, giống kia màu da giống nhau. Trong lỗ mũi đột nhiên nhớ lại kia cổ tanh tưởi, đó là hư thối thịt phát ra hương vị. Trương Thứ hoa một ngụm phun ra. Trương Thứ chỉ vào lộ, Tạ Cao Văn chiếu hắn chỉ, ra nhà xưởng cửa sau. Xưởng khu xanh hóa làm tốt lắm, mặt đường cũng phô đến hảo, chính là từ xưởng khu cửa sau ra tới. Phân biệt không nhiều lắm hơn 400 mê từ đồng ruộng gian xuyên qua đường đất, dựa gần chân núi qua đi. Dáng vẻ xưởng không tu, càng bên trong tỉnh kiến nhị đội cũng không tu, hai bên lẫn nhau đẩy, đều từ con đường này kéo cắt đất. Cái cọ xả vài thập niên không kết quả, tỉnh kiến đem rượi vô trong biên một đoạn lộ phô, không phô cửa động bắt đầu bên ngoài, dáng vẻ xưởng cũng không phô. Đến sau lại dáng vẻ xưởng động không đảo, tỉnh kiến còn ở chạy trọng tạp, dáng vẻ xưởng càng là sẽ không phô, tỉnh kiến cũng liền như vậy phóng, chiếc xe điên tiến điên ra. Đem hơn 400 mẹ đường đất ép tới, nhất lạn một đoạn, hố cùng bao chênh lệnh có thể có nửa thức nhiều. Một chút vũ, đừng nói chạy lấy người, tỉnh kiến lại hướng trong núi Biên còn có cái thôn, kia người liền ngư đều đổi bất quá đi, đến đi bờ ruộng. Tam Luân đi không được bờ ruộng, đành phải tại đây điều 400 mẹ lớn lên phá trên đường sốc nảy. Eo sườn một trận một trận mà đau, chương thứ hồi quá khí tới mới chú ý tới, nhắc lên quần áo vừa thấy, như thế nào máu chảy đầm địa, giống bị bàn ủi lạc cái pin lại đi. Trương Thứ trước tiên nghĩ đến chính là, chẳng lẽ bị cắn. Tạ Cao Văn hỏi, có phải hay không này? Trương Thứ vừa thấy, tới rồi, ven đường chân núi có cái rất đại sân, chất đầy rách nát cùng rắc rưởi Là này. Phần 3. 3, chương 3. Này mấy tấn trọng rách nát sơn cũng có một đoạn lai lịch, Trương Thứ dượng tuy rằng không nghỉ việc, nhưng mỗi tháng liền kia mấy trăm khối, hắn phụ trách xem động, cửa động ngoại có hai cái sân bóng rổ lớn như vậy phiến địa phương, ngày thường trừ bỏ hắn ra vào, căn bản không ai có nhặt ve chai tới hỏi, Hán Dượng rất có tiểu sinh ý đầu góc, liền một tháng 100 đêm này phiến đất chống thuê cho nhân gia. Hơn nửa năm xuống dưới, xếp thành như vậy, trong xưởng phát hiện, lệnh cưỡng chế Hán Dượng xử lý rớt. Thu rách Nát vừa nghe trong xưởng lãnh đạo muốn bọn họ ra tiền tìm tay lái rách Nát nào đi, ít nói vài ngàn khối thuê xe phí, nhân gia trực tiếp cuốn gói chạy lấy người, rách Nát cũng không cần, Hán Dượng đành phải mua cái xe ba bánh tới, mỗi ngày tan tầm kéo một xe đi ra ngoài đảo. Nhất bí kịch chính là Hán dượng đổ một năm còn không có đảo ra cái thiếu tới, tỉnh kiến công nhân phát hiện như vậy cái ném rác rưởi hảo địa phương, lén lút cái gì phá sô pha lạn tủ quần áo, đó là tịt buồn, căng y ghê côn, ống nổ vại Toàn ném tới, mấy năm xuống dưới, không thấy thiếu chỉ thấy nhiều. Không biết còn tưởng rằng trương thư hán dượng đổi nghề thu rách nát. Trong xưởng lãnh đạo toàn thay đổi, ước chừng chướng mắt qua đi thập phần coi trọng sơn động, cũng liền không có lại kêu xử lý này đôi rác rửa sơn. Từ phía ngoài vừa thấy, liền một đống rác phần nắp tính siêu cường. Chịu đựng mùi lạ qua sân, bên trong thép hạng cửa sắt tiêm đẹp, chương thứ ở cửa động bên cạnh tiểu phòng ở môn trên đầu sờ soạn chìa khóa, một chỗ rải, quen cửa quen lẻ mở ra này một đạo cửa sắt. Chạm cửa động xem, này động cùng dưỡng nấm hương những người đó làm cho sơn động không sai biệt lắm, không phô địa, hố đất nói, vách tường gồ ghề lồi lóm, thoạt nhìn cũng không thế nào thâm, thực tầm thường. Kỳ thật đi vào đi mới biết được đôi mắt vừa thấy chỉ có hơn 10m khoảng cách, trên thực tế có 20 mấy mét. Nhìn như không chú ý, kỳ thật qua đi làm rất nhiều sự, so hiện tại làm được nghiêm túc nhiều, nơi này liền lợi dụng thổ tường đá vách tường chết xạ ánh sáng tạo thành thị giác trên lệnh, mà từ cửa động xem chỉ là lõm vào đi chút cái đấy, vừa chuyển, sơn động quải nói, bên trong lại một đạo cửa sát. Càng đi động càng khoan, đỉnh càng cao. Tạ cao văn chờ trương thứ mở ra đạo thứ hai phía sau cửa liền rỗi cổ trong chiều biên trên đỉnh xem, đen như mực, không giống bên ngoài cố ý gọi người nhìn đến đỉnh, tới rồi này. Có đem thang trốn khi cháy từ trong môn ven tường đi lên, ẩn vào trong bóng đêm, mà đối diện địa phương lại đánh quải. Tạ Cao Văn nhịn không được, các ngươi cái này nhà máy lộn cái này động làm gì à? Trương Thư muốn cho chính mình cảm giác thoải mái điểm, nói dân nói, tóm lại, không phải lấy tới quan cách mạng đồng chí. Tạ Cao Văn cười rộ lên. Vào này đạm môn, dối tay không thấy 5 ngón tay, Tạ Cao Văn mới vừa nói một câu, nên lấy cái đèn tin tiến bảo. Trương thứ thuận tường sờ soạn đi vào đi. Tạ Cao Văn liền nghe kéo áp thanh âm, rầm rầm tiếng vang bên trong đỉnh thượng bóng đèn sáng lên, Tạ Cao Văn nói không ra lời. Một cái nửa thước nhiều khoan tiểu đường dây phô trên mặt đất ở giữa, đường dây hai bên đá vụn ở ngoài là qua đi thực thường dùng xi si măng gạch màu lót đường, còn có phòng cháy xuyên, bài thủy cống thoát nước khẩu, động bích cũng là vôi mặt thật thả, thiếu chút nữa hộp đèn biển quảng cáo liền cùng trong thành trạm tàu điện ngầm không sai biệt lắm. Thang trốn khi cháy kéo dài đến so bên ngoài động hố thêm cao 2 mét nhiều một khắc tầng. Rất nhiều ống dẫn đều ở mặt trên kia một tầng đỉnh chót, từng hàng cố định, còn có vài đạm môn, nhìn dáng vẻ, mặt trên một tầng có không ít công năng bất đồng phòng. Liên như vậy đứng hướng vừa thấy, cách 10m một chiếc đèn, này một cái thẳng nói vẫn luôn kéo dài vào núi bụng đi, không đếm được có mấy cái đèn, thế cho nên kia một đầu cho dù bị chiếu sáng, cũng thấy không rõ có chút cái gì. Bản đồ liền ở một bên trên tường, ngã rẽ 7 điều, sâu nhất tuyến đường chính tiến vào sơn bụng 7km. Chưa hoàn công, cũng đã thực không tồi. Tạ Cao Văn nào gặp qua loại này động, cả người đều sợ tới mức không thanh. Trương Thứ đứng cách cửa sắt chỉ có mấy mét một gian phòng nhỏ cửa, hán trước người một con rất cao thiết dương, bên trong toàn công tắc nguồn điện. Càng bên trong có làm công khu, che lại lâu, nhưng là đi vào qua sâu, phải đi mấy ngàn mét mới đến, có đường dây chính là không xe lửa, chúng ta tạm thời trụ này, lưỡng đạo cửa sắt đủ lan toàn, liền ở bên ngoài điểm trụ đi, người nói đi. Tạ Cao Văn không tránh mắt mà nhìn đường hầm chỗ sâu trong, không có một chút ý kiến một cái kính gật đầu. Nhân công chiếu sáng vĩnh viễn vô pháp cùng Thái Dương Quang Huy So, ở Thái Dương phía dưới sinh hoạt quán, trật tiến đến loại này sơn bụng hoạt động, nói không nên lời đến cảm giác, rất kỳ quái mà áp lực. Trương thứ toàn máy phát điện trong phòng nhìn nhìn, hai cái dầu đi hê gen thùng, nhưng chỉ còn lại có non nửa thùng dầu đi hê gen, không có cách nào, đành phải đem trong động chiếu sáng đèn toàn đóng, chỉ chưa trên cửa sắt đầu một cái bóng đèn, có thể chiếu cái 10 mét không đến. Hai người từ sớm đến tối còn không có ăn qua một chút đồ vật, sớm mệt đến không được, đành phải trước làm cơm ăn. Tạ Cao Văn vừa nghe dầu đi hê ghen không dư thừa nhiều ít, không cho Trương Thứ dùng lò điện, đến bên ngoài nhặt chút gạch đáp cái giản dị nồi và bếp, lộng mấy khối đầu gỗ bậc lửa tới nấu cơm. Trương Thứ giúp không được gì, bị đẩy đến một bên. Bên ngoài Thái Dương đã xuống núi, sát trời một chút một chút mà đêm nên tới, trong động nhiệt độ không khí giảm xuống thật sự mau, chỉ ăn mặc một kiện áo thun. Trên người lánh lên trường thứ mạnh nhớ tới không lấy bất luận cái gì ngủ dùng đồ vật, hắn đến ngoài động trong căn nhà nhỏ cầm một chồng năm xưa phê báo chí tiến bào, lại tìm được cái còn có tin ra đi chỉ là đem dây ẹn ẩn kéo đến dài nhất, vẫn là thu không đến trừ bỏ tạp thâm ở ngoài bất luận cái gì thanh âm. Thiên tối sông thấu, bên ngoài truyền đến không biết tên thanh âm, nghe như là tiếng kêu, nhưng không có gì đạo lý, khu rừng cách nơi này còn có vài km, giá thú cũng sẽ không chạy ra, nói không chừng là tiếng gió. Ngồi ở trong động nghe tới cũng không thế nào rõ ràng. Trương Thứ nghĩ nghĩ, vẫn là tiểu tâm vì thượng, đem đạo thứ nhất cửa sắt vòng thượng xích sắt khóa lên, đi vào đi ngồi vào hòa biên. Ở bệnh viện thời điểm bị dọa tàn nhẫn, cư nhiên còn đem kia túi dược cấp nói ra. Trương Thứ ở bên trong nhảy ra băng gạc, còn ý út, muốn nhìn một chút phần eo sao lại thế này, ngón tay một sờ lên, đống nhiên trong đầu ra tới một câu. Cảm giác được đến ta sao? Không có thanh âm, không có văn tự, không thể hiểu được. Tựa như có người ở bên thai hỏi như vậy, nhưng lỗ thai lại xác thật không nghe được thanh âm. Trương Thứ hướng chung quanh xem, chỉ có tạ cao văn ngồi xổm thủy quần biên, ào ào mà vo gạo. Nơi nào tới thanh âm? Không, nên nói nơi nào nhảy ra ý tưởng. Trương Thứ còn tưởng rằng là chính mình trong đầu toát ra tới. Kết quả ngón tay một đụng tới kia khối nóng rát đau làn ra, lại tới nữa. Không có linh thức. Trương Thứ buông ra ngón tay, cái gì cũng chưa, lại gặp phải đi. Nếu không ngốc liền nói lời nói. Nói cái gì? Hỏi lại. Người sẽ hỏi lại. Trương Thứ buông ra ngón tay, nghiêng đầu nhìn nhìn kia tròn tròn đôi mắt trừng lại phần lớn vô pháp nhìn ra có ngoại tinh sinh vật bò ở trên người. Này! Bị dọa đến thần kinh thắc loạn. Xuất hiện ảo giác. Ảo giác. Trương Thứ quyết định trước mặc kệ bị thương, hỏi tạ cao văn, lao tạ người gặp qua đến quá bệnh người. Ảo giác có phải hay không dự triệu? Tạ cao văn sừng suốt, sau đó gật đầu, một bên đem mẽ đảo tiến một cái trong chén canh một bên nói ta ở một nhà xưởng quần áo đương bảo vệ cửa trong xưởng cái thứ nhất bị nhiễm bệnh chính là kéo hóa tài xế hắn nói ở bên ngoài xe thể thao thời điểm bị bệnh tâm thần cắn Trương thứ sốt ruột hỏi cán ân Tạ Cao Văn khẳng định sau lại nói cánh tay thượng còn mang theo dấu gian tử đi theo người liền phát số thiêu thượng hơn 40 độ vốn gì muốn đưa đi bệnh viện kết quả đánh 120 về sau xe cứu thương không có tới xe cảnh sát tới đem xưởng đại môn đổ lên cùng hắn không tiếp xúc quá mới chuẩn đi ra ngoài Kia tài xế xuống xe thời điểm quăng ngã, ta nâng dậy tới, cứ như vậy liền không chuẩn ta rời đi, cảnh sát nói à. Chờ bệnh viện phái được người tới, đã làm kiểm tra mới có thể phong chúng ta đi ra ngoài, làm chúng ta đem cái kia tài xế đơn độc quan một cái phòng. Trương thứ có thể tưởng tượng ra là cái cái dạng gì chẳng huống hắn lấy không chuẩn chỉ có một chút, đã không có thần trí về sau, người rốt cuộc là tồn tại vẫn là đã chết. Tạ Cao vẫn nói, ban ngày thời điểm, nhìn con Hảo, phát ra suốt cao còn có thể lên đi ở trong phòng mãn phòng đi, tới rồi buổi tối, liền cùng lúc này không sai biệt lắm, nghe được một chút tiếng vang liền sông tới tông cửa, sức lực đặc biệt đại. Nhưng là chúng ta quan hắn kia cửa phòng trong chiều khai, hắn sẽ không kéo then cửa tay, chỉ biết đâm, đâm cả đêm. Trương xe mới nói, cái cửa phía dưới đều đâm cho chảy ra huyết. Trương Thứ không ra tiếng, Tạ Cao Văn An ủi ủ tựa mà nói, ngươi vừa mới thấy đi. Chỉ tiếp xúc nói không có việc gì, ta liền tiếp xúc quá, còn không hảo hảo. Trên eo một trận một trận mà đau. Trương Thứ không dám nói cho tạ cao văn trên người hắn có như vậy cái không hiểu ra sao không biết như thế nào tới thường. May mắn đau tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng miệng vết thương không lưu nhiều ít huyết, không thấu đến quần áo bên ngoài, nhìn không ra tới. Một lát sau, Trương Thứ hỏi, sẽ chạy sao? Tạ cao văn trưng cơm, xoa xoa phao khai rong biển nói, chạy không mau bắt được người liền cắn, bất quá ta thấy không nhiều lắm, liền mấy cái, ta cảm thấy ban đêm bệnh phát đến lợi hại. Trương Thứ cảm thấy may mắn. Đi bệnh viện thời điểm may mắn không trời tối, nếu không, tám phần bị trương bác sĩ cắn. Bất quá vừa nhớ tới phần eo thương, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng có thể hay không ngày mai Thái Dương vừa ra tới, liền biến thành hoạt tử nhân một cái. Tạ Cao Văn nấu rong biển canh, sao cái tàu hủ kỳ, rất đơn giản nhặt nghéo, chính là bởi vì nóng hâm hở, trương thứ còn ăn hai chén. Tạ Cao Văn cho rằng địa phương là trương thứ, ăn cũng là trương thứ, chết sống không cho trương thứ hỗ trợ, kiên trì hắn một người rửa sạch nổi chén. Tạ cao văn đem giản dị thổ bếp đắp ở đạo thứ hai cửa sắt ngoại, này đạo môn không giống nhất bên ngoài cái kia là thép hạ, hàng rào giống nhau. Này một đạo là hoa môn, thép tấm có vài cm hổ, dòng dọc ở khe lõm, một quan thượng chuột đều toàn bất qua đi. Trương thứ qua đi thường xuyên tới chơi, nhưng ở chỗ này biên qua đêm. Bóng đèn chiếu sáng phạm vi ngoại, hắc đến không đế, gọi người trong lòng nhúc nhát, vẫn là tìm cái điểm nhỏ phòng sợ mới có thể ngủ được. Trương thứ bỏ lên trên thang trốn khi cháy, ai gian nhìn nhìn Môn là có, nhưng trừ bỏ một gian mặt khác cũng chưa hoàn công. Trong môn biên chính là cái thổ động, thập phần hầm ước. Hoàn công kia gian nhưng thật ra xi si măng vết tường, chính là có một cái hình tròn đại động ở trên tường, nhìn không ra thông hướng nào, rất hâm Phần 4 4, chương 4 Tạ cao văn tẩy xong chén theo kịp nhìn nhìn, không cần thương lượng, hai người đều cảm thấy thối lui đến ngoài cửa đi, ngủ ở lưỡng đạo cửa sắt chi gian cũng so ngủ ở hoàn toàn không thấy ánh mặt trời trong bóng tối cường. Chương thứ ngừng máy phát điện Tạ Cao Vân đem thổ bếp biên gạch đẩy ra, thêm mấy khối đại đầu gỗ, dùng báo chí đơn giản phô một chút mà, hai người liền ngủ ở hòa biên. Trương Thứ từ trường học về nhà, một kiện quần áo không lấy, liền một cái tùy thân ba lô có thể đảm đương gối đầu, ngủ ở báo chí thượng một trận một trận lẫnh, bùn đất hạ hơi ẩm dâng lên, lạnh đến trong xương cốt đi. Ngay nay mệt muốn chết rồi, cũng khẩn trương hoàng rồi, căn bản không có tâm tình nói chuyện thiếm, từng người đưa lưng về phía hỏa. Miệng vết thương không như vậy đau, Thứ nhịn không được lại chẩm chạp. Lần này, không có lý giải ở ngoài thanh âm xuất hiện. Trương Thứ còn tưởng rằng lúc trước thật là ảo giác, cuộn tròn thành một đoàn, ngón tay chạm vào kia cũng không lấy ra, mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi. Ngươi! Ra sao ma vật? Ma vật! Ta là người, ngươi là cái gì? Ngoại tinh nhân! Sao có như vậy nhiều vấn đề? Ngươi chỉ cần nghe theo ta nói, nhanh lên đem ngươi kêu bé nhỏ không đáng kể tu Vi tăng lên lên. tu Vi! Tăng lên! Ngươi nói cái gì? Ta như thế nào đụng tới có linh thức mà vụng về đến tận đây đồ vật. Đột nhiên bộ mặt sưng vụ trương bác sĩ xuất hiện ở trương thứ trước mắt. Ngươi có thể dựa giết chết cùng loại cương thi tới tăng lên người tu vi. Vì cái gì? Ngươi chỉ cần ý ghi lệnh hành sự. Đừng hỏi vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi không giết chúng nó, chết chính là ngươi. Ta thử an toàn, ta ở tại một cái trong sân động. Lại có động phủ. a ngươi cần thiết đi. Vì cái gì? Đối phương không có phản ứng. Nhưng Trương Thứ chính là có loại đã bị hắn vì cái gì tức chết rồi cảm giác. Qua một hồi lâu, người tu vi quá thấp, ta còn không thể chịu hóa ngươi, ngươi nhớ kỹ, tốc tốc chém giết ngươi có thể tìm được cương thi, liền có thể thực mau tăng lên tu vi. Nghe không hiểu, ngươi nói cái gì. Từ từ, Trương Thứ tỉnh lại, ta cao văn túi người nhìn hắn, trong tay dẫn theo một kiện thực cũ quân áo khoác, thấy bừng tỉnh hắn ngượng ngùng mà nói, xem ngươi quá lạnh, tạm chấp nhận cái một chút. Trương Thứ mơ mơ màng màng mà ân thanh. Tạ Cao Văn trở lại hỏa bên kia đi, một trận báo chí tiếng vang. Tạ Cao Văn người này cũng không tệ lắm. Tạ Cao Văn. Cương thi cùng quỷ hồn cũng có tên. Người kêu gì? Ta là chủ nhân của ngươi. Này không tính tên. Ngươi nên gọi ta chủ nhân, trên người của ngươi đã có ta phong ấn. Nguyên lai là ngươi làm, ngươi như thế nào làm. Tùy tiện ở người khác trên người lộn thương, thực quá mức. Sẽ. Sinh khí. Đương nhiên. Chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ ta bị lừa bịp? Ai lửa ngươi? Ngươi sẽ? sung sướng sao? sung sướng. Ngươi chỉ cao hứng. Vì cái gì cao hứng? Bởi vì ngươi có chủ nhân. Ngươi có bệnh đi. Lại sinh khí, cực đoan táo bạo, linh thức còn tính không tồi đi. Nói như thế tới ta cho là thành công, chỉ là không nghe lời lại nên như thế nào. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta nói cái gì ngươi đừng động, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi cần thiết đến ngoài động đi, chém giết cương thi quả nhiên có bệnh. Đánh cương thi tăng lên sức chiến đấu gì đó, đó là trò chơi. Trò chơi là cái gì? Như thế nào sẽ có người liền trò chơi cũng không biết. Người rốt cuộc là cái nào tinh cầu? Tinh. Cầu. cung xuân vật lời nói quả nhiên không dễ. Uy Đối thoại dừng ở đây, Trương Thứ tỉnh lại về sau sách không rõ là nằm mơ vẫn là lại hảo giác, không có biến thành tăng thi, liền còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Về nhà lấy nạp hảo điện di động tin. Sau đó nghỉ cách đi ca cá thị tìm ba mẹ. Trương Thứ muốn bội, Tạ Cao Văn cũng muốn bội, chẳng qua không nói cho Trương Thứ hắn muốn bội cái gì. Trương Thứ túi quần tiền vô dụng đi ra ngoài, đem Tạ Cao Văn trước một ngày đưa cho hắn lại bồi thưởng Tạ Cao Văn. Tạ Cao Văn nấu mì sợi đương sớm một chút, ăn qua sau hai người cùng nhau ra tới, phòng trừng bên ngoài cũng không có xứng chìa khóa. Trương Thứ do dự sẽ liền đem chìa khóa làm cho Tạ Cao Văn mặt thả lại phòng nhỏ trên cửa biên, như vậy mặc kệ ai về trước tới đều có thể vào động đi còn ước định nếu yêu cầu khóa cửa, chìa khóa như cũ thả lại vị trí này. Đứng ở cửa sắt cánh tay rỗi ra liền đủ được đến môn trên đầu kẽ hở, rất phương tiện. Ở giao lộ cáo biệt khi, tạ cao văn cưới tam luân liền đi rồi, nói đi tìm điểm có thể dùng đồ vật trở về, chương thứ nhìn hắn bóng dáng có điểm buồn bực. Nơi này hắn lại không thân, cưới xe nơi nơi chuyển động không sợ đụng tới tăng thi. Hai người chỉ là đi chung, không thân chẳng quen không tiện hỏi nhiều quá nhiều chỉ sợ ở tạ cao văn xem ra vóc dáng nhỏ Trương Thứ mới là yêu cầu đặc biệt cẩn thận cái kia, đi lên còn dặn dò Trương Thứ tùy thân mang lên phòng thân đồ vận, chính hắn đừng căn trường gậy gỗ. Trương Thứ về đến nhà cầm di động, đem điện thoại bổn thượng dãy số tất cả đều đánh một lần, không có một cái đạt thông, ngay cả biểu đệ kia cũng chưa người tiếp điện thoại. Đang ở không biết kế tiếp nên làm cái gì thời điểm, Trương Thứ bỗng nhiên nghe thấy hàng hiên truyền đến cửa phòng đóng lại thanh âm, còn có chìa khóa đụng tới môn tiếng vang. Một cái đơn vị người Tiêu không thượng tên đầy đủ nhưng cũng có thể ít nhất nhận được mặt, Trương Thứ mở cửa chạm thang lầu thượng hướng phía dưới xem, liền thấy trụ dưới lầu Lao Thái Thái dẫn theo quải nàng trên cổ chìa khóa xuyến ở mở cửa. Trương Thứ yên tâm, vội kêu, vương nãi nãi. Lao Thái Thái nghiêng đầu hướng về phía trước, dùng một cái không bình thường tư thế chiều Trương Thứ coi trọng tới. Trương Thứ trong lòng lộn bột một chút, tiếp theo câu nói nghẹn ở trong cổ họng, Lao Thái Thái buông ra chìa khóa, bái lan can hướng trên lầu bò đi lên. Khô gầy ngón tay giống chân gà giống nhau mở ra trống ở trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng. Trương Thứ hướng về nhà, đem cửa đóng lại, cách môn nghe hàng hiên bỏ động thanh âm trong lòng run sợ mà tưởng, tạ cao văn trước nay chưa nói tang thi ban ngày không ra. Hắn thật sự sơ suất quá. Cái này, cái này chính là bị đổ ở trong phòng. Trên cửa vang lên gãi thanh âm, Trương Thứ liền tiến đến mắt mèo ra bên ngoài xem dũng khí đều không có, chạy đến phòng bếp cầm một phen dao gọt hoa quả đứng ở đối với đại môn địa phương. Vương Láo Thái Thái vẫn luôn ở cửa không ngừng trụ, chào, cào, bạn kỳ quái hậu âm. Trương Thứ đứng ước chừng nửa giờ, tim đập mới vững vàng xuống dưới. Tuy rằng không phải phòng chống môn, nhưng cửa sắt xem ra cũng chống đỡ được, vì thế muốn tìm ra biện pháp chạy đi. Loại này tiểu địa phương xưởng khu tặc đều không tới, cơ hồ mọi nhà ban công cũng chưa phòng, không bằng bỏ bàn công đi xuống. Trương Thứ tới rồi trên bàn công đi xuống đánh giá một chút mỗi tầng chi gian khoảng cách, hẳn là không khó, nhưng là chờ người khác quải đến ban công ngoại đi chiều phía dưới ban công nhìn lên lại cứng lại rồi. Dưới lầu chính là vương Lão thái thái gia nàng bạn già ngồi ở trên ban công ghế mây bên trong, bên người bay múa một đoàn rồi bỏ, đôi mắt nhắm, không biết là chết thấu vẫn là cũng biến thành tăng thi. Trương Thứ không dám lại đi xuống, bất đắc dị trung hướng trên đỉnh xem, nhà hắn ở lầu 5, nhà cũ chỉ có 6 tầng, trở lên một tầng chính là mái nhà, liền tính hắn bỏ mái nhà đi lên, muốn xuống lầu vẫn là sẽ bị vương Lão thái thái lấp kín. Trương Thứ đành phải phiên về nhà, Nghe được trong phòng có động tĩnh, hơi chút ngừng nghỉ điểm vương láo thái thái lại nháo đến lợi hại lên. Trương Thứ vô kế khả thi, mờ mịt mà ngồi vào trên mặt đất che lại lốt thai. Có lẽ nàng lâu rồi nghe không được thanh âm sẽ rời đi đi. Không biết qua bao lâu. Liên kẻ hèn một cái ma vật đều không đối phó được. Lại tới nữa. Ngươi lại như thế nào có linh thức? Hoàn toàn nghe không hiểu. Không giết ma vật, ở ma giới như thế nào tồn tại? Nếu có đối phương nói. Đối phương giống như nghe được đến hắn chưa nói xuất khẩu nói, thay đổi một loại phương thức hỏi chuyện. Ta liền gà cũng chưa giết qua. Hay là ngươi là ma huyết hóa hình mà đến. Trương Thứ tưởng, hắn trò chơi chơi đến không nhiều lắm A Không đạo lý ảo giác sẽ nghe thế loại giống như trò chơi nở tờ cờ mới có thể lời nói. Lại là trò chơi, hay là ma giới đem giết chóc coi như trò chơi. Trương Thứ nghe móng tay quát sát cửa sắt thanh âm, chậm rãi cắn chặt hàm răng. Giết nàng. Cơm miệng. Giết nàng. Ta nhận thức nàng. Một lát thiên lặng sau, đối phương nói. Giết nàng, ta cho ngươi tưởng thưởng. Không thể hiểu được, không để ý đến thanh âm kia. Trương Thứ một lần nữa sờ đến đừng ở đai lưng thượng dao gọt hoa quả, nhón chân tới gần cửa, từ mắt mèo nhìn ra đi. Trước kia có cái quỷ chuyện xưa chính là cùng mắt mèo có quan hệ. Chuyện xưa người dùng mắt mèo xem thời điểm, quỷ ở bên kia cũng nhìn hắn. Trương Thứ thậm chí làm tốt nhìn đến huyết hồng con ngươi chuẩn bị, nhưng ngoài cửa cái gì cũng không có chỉ có chỉ Sai mất cơ hội. Trương Thứ bỗng nhiên nhớ tới hắn lúc này căn bản không bắt tay phóng tới phần eo kỳ quái miệng vết thương phụ cận, như thế nào sẽ? Ta cần tu hành, hả có thể cả ngày thông qua linh thức nói với ngươi lời nói? Lấy định rồi chú ý, Trương Thứ hỏi, ngươi kêu gì? Ta kêu Trương Thứ, ta đã nói cho ngươi, nên ngươi nói tên của ngươi. Bất quá là ảo giác, cho nên Trương Thứ không sao cả mà đem tên nói cho đối phương. Vân kêu, quả nhiên là thực nở tờ cờ tên. Thanh âm kia không có. Trương Thứ đợi vài phút, ngoài cửa một chút thanh đều không có, mắt mèo cũng vẫn luôn không thấy được vương lao thái thái, hắn nắm trên cửa sát đem, nhẹ nhàng vừa chuyển, mở ra. Trên mặt mang loang lổ hắc khối lao thái thái ngồi xuống cửa, Trương Thứ nhìn đến nàng ngáy mắt, nàng một tiếng quái kêu phát lại đây, Trương Thứ vội đóng cửa, chính là chậm một bước, bị nàng tễ nửa thanh thân thể tiến vào, đôi tay hung hăng mà bắt được Trương Thứ ống quần, cổ cũng kiệt lực dối trưởng phẳng phất một đầu đói khát giá thú. Dùng hết toàn bộ sức lực cũng chỉ vì cắn hạ Trương Thứ trên người một miếng thì tới. Một cái lao thái thái, thế nhưng có như vậy đại sức lực. Trương Thứ chân bị nàng ngạnh kéo đến tới gần kia Trương tản mát ra từng trận tanh tởi miệng. Trương Thứ vốn đang tưởng đem cửa đóng lại, chính là căn bản không có biện pháp đem lao thái thái đẩy ra đi, chính mình ngược lại phải bị kéo qua đi cắn một ngụm. Giết nàng! Không! Giết nàng! Không! Giết nàng! Nàng đem miệng mở ra tới rồi một cái thập phần khủng bố nông nỗi. Giống như miệng hai bên đều sẽ giấc hai, chỉ vì hung hăng mà cắn đi xuống. Trương Thứ đầu góc đều ngốc, bị giết nàng thanh ẩm kia chấn đến lỗ hai bên trong nổ vang, huy khởi trong tay dao gọt hoa quả chặt bỏ đi. Phần 5 Nam, chương 5 Đứng ở không có một bóng người đại đường cái chung, phơi không biết bao lâu thái dương, Trương Thứ trên người mới dần dần ấm lại. kia một đao chém tới vương Lão thái thái trên đầu, nàng bông tay thời điểm Trương Thứ mất mạng mà trốn xuống lầu tới, cũng không dám nữa đến bất cứ âm ủ địa phương đi Liền tìm khối đường cái trung gian vị trí, đứng lao lâu. Chờ hắn lấy ra di động xem thời gian, đã là buổi chiều 2 điểm. Lại mấy cái giờ, Thái Dương liền xuống núi. Nếu liền hát chấn như vậy địa phương đều có tăng thi, tiêu ca thị cục diện nhất định tương đương không xong. Trương Thứ sợ hãi về sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến ba mẹ ở kia, bởi vì lao ba bệnh tình nguy kịch, dựa một nhà cũng đi, hắn như thế nào có thể một người trốn hồi an toàn địa phương yên tâm thoải mái. Căng gia đầu, Trương Thứ tiểu tâm cẩn thận mà trở lại dưới lầu Xem hàng hiên không động tĩnh, mở ra nhà mình phòng chất tuổi môn, đẩy ra hắn xe đạp, thuận đường cái trung giang kỵ, hướng trung tâm phố đi. 10 phút sau, Trương Thứ ở đầu đường dừng lại xe đạp, nhìn trước mắt rác rưởi đầy đất một bóng người cũng không có đường phố. Ven đường cửa hàng pha lê đều bị tạm lạ, trước một ngày si măng hôi bao đôi gia tưởng còn ở, có mấy chỗ thực rõ ràng màu đỏ. Trương Thứ nhìn một hồi, tiếp tục đi phía trước kỵ, 7 8 phút sau, tới rồi hắt chấn đi hướng ca thị cao tốc giao lộ Thu phí trạm giống nhau người đi nhà trống, pha lê cũng là lạ, ngay cả chặn lại chiếc xe hoành quân cũng đoạn ở trên đường, vừa thấy chính là bị chiếc xe hướng hư. Cưới lên cao tốc lộ, không rộng trên đường một chiếc xe đều không có, qua đi sạch sẽ mặt đường hiện tại ném lại không ít rắc rưỡi, quay đầu nhìn lại hát trấn, an an tính tĩnh giống như chỉ còn lại có hắn như vậy một cái người sống. Dựa xe đạp đi cá thị, chờ hắn đến thời điểm vừa lúc trời tối. Trương Thứ chỉ có chiếc khấu trở về, đi ngang qua trung tâm phố đầu phố Nhìn đến kia một chồng chồng xi măng hôi bao, xuống xe khiêng hai túi, tùy tiện tìm bị vứt bỏ dây thừng cột vào xe trên ghế sau, trở trở lại dáng vẻ xưởng. Dáng vẻ xưởng rất nhiều năm kinh tế đình trệ, xưởng đại môn rất ít giống mặt khác hai cái công binh xưởng giống nhau rộng mở. Trương Thứ trở lại xưởng khu vừa thấy, dựa xưởng cổng lớn phòng khám bệnh cửa cuốn bị người cậy, bên trong phóng dược kệ để hàng ngã trên mặt đất, nhìn dáng vẻ không dư thừa thứ gì, nhưng phòng khám bệnh càng bên trong mấy nhà cửa hàng nhìn vẫn là hoàn hảo. Dù sao còn có thời gian Trương Thứ cũng không khách khí, tính toán phá cửa mà vào tìm điểm có thể sử dụng đồ vật. Cửa cuốn hắn lộng không khai, nhưng mấy nhà cửa hàng phía sau trong viện chỉ có cửa gỗ, thực tiểu cũ hai phiến thức cửa gỗ, vì thế nhặt một cây trường điểm gậy gọc nơi tay, sờ đến mặt sau đi. Trong viện còn phơi tràn, mấy nhà cửa hàng cửa sau đều là khóa lại, Trương Thứ yên tâm, loại này bên ngoài cái khóa móc, bên trong sẽ không có người. Nhưng hắn vẫn là dài quá chi nhớ, đẩy cửa ra phùng, trước dùng gậy gọc gõ vài cái lên cửa Xem có hay không động tĩnh. Nghe không được thanh âm, mới tìm khối thiết phiến, tạp tiến cái khóa mắc phùng, ra sức hướng ra ngoài một bẻ, môn liền mở ra. Trong xưởng thuê loại này cửa hàng phía trước là mặt tiền cửa hàng, mặt sau là phòng ở. Trường thứ liêu đến không tồi, liền trong viện phơi chăn cũng chưa tới kịp thu đi, trong phòng đại bộ phận vật phẩm đều ở, thiếu phòng trừng chỉ là chủ nhân cho rằng quan trọng tài vận. Chính hắn ra không dám trở về, đành phải cướp đoạt nhà người khác. Vận khí không tồi. Tự nhiên tìm được một bao ngọn đến cùng nửa túi trường trùng mễ, còn có một cái thùng dụng cụ cùng một ngăn kéo khai quá đóng gói dược. Nói thực ra, trước mắt vô luận thứ gì đối hắn đều là hữu dụng, nhưng hắn liền một chiếc xe đạp, còn chở hai túi nước bùn, có thể mang hữu hạn, đành phải dùng chủ nhân ra khăn trải giường hồ 7 hồ 8 mà bọc một bao, lái xe thời điểm có thể đam ở xe long đầu thượng, dùng một tay đỡ liền sẽ không rớt. Trương Thứ sợ bị tăng thi đi vào, còn kéo cái đại rác rưởi ông tới cửa phóng, mới cùng người xa cơ thất thế giống nhau. Trước khiêng phía sau lưng mà, dốc sức mà đặng xe đạp về sơn động đi. kia 400 mễ đường đất chỉ có thể xuống dưới đẩy nếu không đều đến tán ở trên đường, giống nhau cũng mang không quay về. Trở về vừa thấy, tạ cao văn không trở về quá, chương thứ thả đồ vật, lại quay đầu đi ra ngoài. Lần này, đem kia một nhà bị hắn mở cửa cấp đoạt đến không sai biệt lắm, trước khi đi nhìn đến nhân ra cửa sổ thượng một chầu ớt hay, một đạo dọn. Cứ việc lãng phí nửa ngày... Chính là ngồi ở trong động leo mồ hôi thời điểm Trương Thứ còn rất có thành tựu cảm, trước mặt Tiểu Sơn giống nhau mà đôi, chăn cũng có, buổi tối có thể không cần bị đông lạnh đến chết đi sống lại, trong động nhiệt độ không khí thật thấp. Đến 6 giờ nhiều, Thái Dương bắt đầu xuống núi, Trương Thứ đứng ở bên ngoài đợi không bao lâu, Tạ Cao Văn đã trở lại, cách thật xa vừa thấy, Trương Thứ kia điểm điểm khoe ra tâm tình không còn sốt lại chút gì. Tạ Cao Văn đẩy xe ba bánh, rõ ràng là chỉ có một mét vuông lớn nhỏ xe đâu, cư nhiên. Tái có tạ cao văn gấp hai như vậy cao đồ vật, hai bên còn suy sụp ra tới, không biết tạ cao văn như thế nào bó, bó đến độ có cảnh giới. Nay đoạn đường đất không có phòng ở, một bên đồng ruộng một bên sơn, càng chỗ giữa chân núi đá càng lớn, tiểu vách đá giống nhau, giữa đồng ruộng bên này thưa thất mấy viên cây nhỏ, tàng không được tăng thi, Trương Thứ liền yên tâm chạy ra đi, giúp đỡ tạ cao văn đẩy xe ba bánh tiến vào Cùng tạ cao văn tìm trở về đồ vật 1 so, Trương Thứ về điểm này, không thể xem. Tạ Cao Văn một chút không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, cùng Trương Thứ đi tới còn nói: "Ta chuyển không xa, cũng không biết có bao nhiêu dùng trùng, ngươi là sinh viên, buổi tối ngươi nhìn xem, nhặt có thể sử dụng ra tới, ta hẳn là hỏi trước hỏi ngươi lại đi ra ngoài, không biết lộng nhiều ít không dùng được trở về." Trương Thứ trong lòng có chút cảm kích, cùng như vậy một người ở bên nhau, so với hắn một người cường quá nhiều. Kết quả tới rồi trong động đem khóa một quải, vội không ngừng mà cầm dùng một cái túi tử cố ý đơn độc thả ra túi trường nâng cấp Thứ. Thực thật thà chất phác mà cười cười, liền vội vàng đi nấu cơm. Trương Thứ cầm cái kia không có gì độ ấm túi trường nóng, trong lòng ấm. Tạ Cao Văn sợ Trương Thứ ghét bỏ, cùng Trương Thứ nói vài biến, đem những cái đó hắn từ chợ bán thức ăn nhặt được Thái Diệp giặt sạch vài biến mới Hà Nội. Có đến ăn, Trương Thứ còn có cái gì hảo hắn giận, hơn nữa hắn ra cảnh không tốt, trong nhà cũng không phải đốn đốn đều có hảo đồ ăn. Gặp qua Tăng Thi, đối thịt loại thật sự không một chút ý tưởng. Vô cùng đơn giản nấu một nồi Dùng trầu hoa ớt cay cắt nát lộng chén nước chấm, như cũng là thực không tổi một bữa cơm. Cơm nước xong thu thập đồ vật, tạ cao văn nhìn đến hai túi nước bùn, cao hứng đến xoa xoa tay nói, có thể đắp cái bếp ra tới. Trương thứ kéo xi si măng trở về cũng là ý tư này, cùng tạ cao văn vừa nói ở đâu tìm tới. Tạ cao văn vô cùng cao hứng tính toán ngày mai ba ngày đem bếp lộng lên, trương thứ lại nghĩ đến trung tâm trên đường đôi mặt khác xi si măng bao, thứ này rất có tác dụng, hoặc là toàn lộng trở về. Nhưng hắn lại muốn đi ca thị Rốt cuộc sau một ngày làm gì hảo đệ nhất đạo môn cùng đạo thứ hai môn chi gian đường hầm là cái l hình bên ngoài 20 mấy m bên trong chỉ có hơn 10 mét. nhị môn bên trong tựa như một thế giới khác hai người đều vô tình đến bên trong đi chẳng sợ bên trong có l chỉnh tệ mặt đường cùng vết tường. cứ như vậy bọn họ dứt khoát liền không khai đạo thứ hai môn nhầm nó khóa dùng sợi bông ở ngoài cửa phô hai cái giản dị dường đệm ra tới coi như sinh hoa khu hôm nay ngủ trướcương thứ bế lên túi trường nóng còn phao chân Nóng hầm hập chui vào trong ổ chăn đi, chỉ là kia thanh êm lại tới nữa. Ngươi như thế nhắc gan, như vậy lần này tưởng thưởng ta liền cho ngươi một cái có thể nhắc nhở cương thi tới gần phù văn đi. Ở ma giới dùng này phù văn, ước chừng tự tìm khổ ăn. Trương thứ còn không có hỏi có ý tư gì, liền xem trước mắt trận lué, cánh tay thượng một trận lửa đốt dạng đau đớn. Bái tay háo vừa thấy, lại một cái lạc ra tới sẹo. Trương thứ lần này dọa tới rồi, phần eo thương lai lịch không rõ. Nhưng hắn không cùng thanh âm liên hệ ở bên nhau, lúc này thanh âm kia mới nói xong, cánh tay thượng liền nhiều một cái tương tự miệng vết thương, muốn nói hai người chi gian không có gì liên hệ, là ảo giác, chương thứ cũng không dám nữa như vậy suy nghĩ. Hay là, nhà ai nghịch thiên công ty game khai phá ra tự chủ trí năng hệ thống, chính mình khi nào không cẩn thận download bản cài đặt ở trên người. Cái gì đánh quái, làm nhiệm vụ, khen thưởng. Cho dù như vậy tưởng cũng giải thích không rõ vì cái gì không duyên cớ trên người sẽ nhiều ra miệng vết thương đau là rất đau đều không phải là tới rồi nhịn không nổi nông nỗi hơn nữa cũng không ảnh hưởng hắn làm việc chỉ có thể bị động mà chờ xem sau này còn có cái gì muốn phát sinh. sinhương thứ lăn qua lộn lại suy nghĩ nửa đêm đống lửa đầu gỗ thiêu Quang than hỏa dư ôn đều mau đã không có mới ngủ qua đi thiên tờ mở sáng khi tạ cao Văn liền dậy hưng phấn mở cửa đi ra ngoài nhặt mấy túi đá vụn lần đầu tới dùng thủy cùng si mang liền bắt đầu má b bếp Trương thứ 3 tuổi bài sư, năm tuổi tiến vào giáo giáo, cho đến bị trong nhà kêu trở về, bù lại một năm tham gia thi đại học, mười mấy năm đều ở võ hiệu trường đại, trong thân thể biên tựa như bị ăn một con đồng hồ báo thức, mỗi ngày sớm 5 điểm phải tỉnh, đêm qua thượng suy nghĩ nửa đêm không kết quả, ai đến 7 giờ bị Tạ Cao Văn đánh thức, tinh thần đảo cũng không kém. Tạ Văn đương quá mấy năm bình, suất ngũ sau về nhà trồng trọt, sau lại quê nhà người đều đi ra ngoài làm công, hắn cũng đi ra ngoài, ở vùng duyên hải tỉnh cái gì đều trải qua. Công trường thượng kiến trúc công nhân, công ty nội thất xuống tay, còn sẽ lái xe, chạy qua mấy năm vận chuyển, vì cái gì không chạy xuống đi, Tạ Cao Văn chưa nói, Trương Thứ trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ là ra sự cố, thu về và hủy bằng lái mới không thể không đi cho người ta xem đại môn. Không phải nhiều hữu dụng nhân tài, nhưng cái gì đều sẽ một chút. Trương Thứ trừ bỏ học võ, sách giáo khoa thượng giống như cũng không có gì thực dụng đồ vật, treo cái sinh viên thân phận, mặc dù đại học lớp học hắn còn một tiết cũng chưa đi thượng quá. Nhưng tạ cao văn vẫn là cảm thấy xây bậy bếp loại này sống không thể làm hắn cái này sinh viên tới làm, liền tính bên cạnh hỗ trợ đều không cho. Trương Thứ ở bên cạnh, tạ cao văn giống như còn rất không được tự nhiên, làm việc mang theo cổ thật cẩn thận kính. Trương Thứ đành phải cầm di động, ra đi ô từ trong động ra tới, dẫn theo gậy gộc ra sơn, theo duy nhất sơn đạo hướng trên núi đi. Hát trấn cùng ZI thôn bên kia không sai biệt lắm, dây núi liên miên, đất bằng không nhiều lắm, trung tâm phố ở thị trấn liền ở bên hồ là phạm vi mấy chục km nổi nhất bình thẳng địa phương, tại đây một mảnh khu vực di động tín hiệu giống nhau không tốt, chương thứ nghĩ đến trên núi thắp nước phía dưới đi thử thử. Cục đá sơn, đường núi đều là tạc ra tới, đi rồi hơn 10 phút liền sắp đến đỉnh, chương thứ bỗng nhiên dừng lại, nhảy lên một khối sông ra cục đá triều mấy đại tảng đá trung gian xem qua đi. Phần 6 6, chương 6 Loại này sơn loại không được mà, chỉ có cao nhất tiếp nước thắp bên cạnh có không đủ một mẫu đất bằng nhưng mạng núi đá đầu phùng dài quá không ít người địa phương gọi là tác Mai mang thứ lùng Tây Mỗi 5 năm, tháng 6 bắt đầu, kết một loại hoặc là màu đen hoặc là kim hoàng sắc tiểu trái cây, hương vị thập phần ngọt lành, chỉ là ăn qua về sau nhan sắc rất khó xóa. Trương Thứ mỗi lần kỳ nghỉ về nhà, một cái xưởng bạn cùng lứa tuổi mời hắn ra tới chơi, thường thường chạy đến trên ngọn núi này tới chích tác Mai ăn, ăn đến một miệng ô sơn ma hát trở về, ba mẹ vừa thấy liền biết hắn làm gì đi, cười một miệng hát. Vì tìm Tắc Mai. Trương Thứ đối ngọn núi này quen thuộc vô cùng. Có một đại tùng tác mai lớn lên ở một cái một mét rất cao si măng quần ngoại, kia xi si măng cái ống không biết có bao nhiêu sâu, đen như mực, dùng lưới sắt tử hạn đi lên. Trương Thứ khi còn nhỏ còn ảo tưởng quá bên trong đóng lại cái gì dọa người quái vợ. Mỗi lần tới sở kia tùng tác mai luôn là lo lắng đề phòng. Không ngừng hắn sợ hãi, mặt khác hài tử càng sợ hãi, cho nên kia tùng tác mai cũng là lớn lên tốt nhất, trái cây lưu nhiều nhất một bụi. Trước kia không hướng này mặt trên tường. Hiện tại trụ đến trong động, Trương Thứ đi đến trên núi liền nghĩ tới. Cả tòa sơn sơn bụng đều là dáng vẻ xưởng huyệt động, kia si mang quản thông hướng bên trong còn có thể có nào. Chẳng lẽ cùng nhị môn trong phòng hình tròn đại động là liên thông? Trương Thứ bỏ qua mấy tảng đá, nhảy qua lưỡng đạo rất sâu kẽ hở, liền nhìn đến kia tiệt sông ra ở hai khối cự thạch gian xi si mang quản khẩu tử. Mặt bên tắc mai tùng lại trưởng thành, cơ hồ ngăn trở quản khẩu một nửa, quản khẩu thượng hạn lưới sắt còn ở, chính là gì sắt thực đến càng thêm lợi hại Ánh sáng có thể chiếu đến xi si măng trong khu vực quản lý bộ đôi năm này tháng nọ phong mang đi vào buồn xa, mặt trên mọc ra chút cỏ dại. Trường Thứ đi qua đi xó so đo, cái ống chừng 1m5 cao, cung thân là có thể đi, cùng trong động không sai biệt lắm cao, nói không chừng thật là thông. Trường Thứ cân nhắc một hồi, trước không vội trở về xem có thể hay không đi thông, vẫn là tới trước đỉnh núi, chạm tháp nước phía dưới quay số điện thoại. Không phải đánh không thông, chính là không ai tiếp. Ánh sáng mặt trời nhảy ra sân lĩnh. Đám sương từ sân gian, đồng ruộng thượng hiện lên, sương mù sắc, đồng ruộng kia một đầu hai sân ngoại, hồ nước nửa che nửa lộ, vốn là thực mỹ cảnh sát, đã không có nhân khí, độ ấm đều giống thấp 10 độ, đông lạnh xương cốt. Trương thứ xủy di động, lấy ra ra đi đem dây ẹn bẻn kéo đến dài nhất, chậm dài xoay cho nói. Hắn cũng không dám ôm hy vọng, nào biết đông nhiên nghe thấy một tiếng dược phẩm, vội bắt trở về. Thình đại ra không cần mù quáng tin tưởng lời đồn, lần này tình hình bệnh dịch tuy rằng cùng quá khứ gi Sát so, sát thật có trình độ nhất định thượng khuyết đại, lan đến mặt quảng, nhưng như cũ ở quốc gia trong phạm vi không chế, trước mắt mới thôi, cho dù chưa nghiên cứu phát minh ra hữu hiệu vaccine phòng bệnh, nhưng là dịch khu phạm vi đã được đến kịp thời không chế, thỉnh đại gia bảo trì bình tĩnh, an tâm phục tùng thu dụng khu lâm thời chế định pháp luật pháp uy. Không ngươi mội. Liên hát chấn loại này vùng núi hẻo lánh nhà máy hầm mỏ khu đều có tăng thi, thành phố lớn cùng giao thông vong tuyến thượng khu vực sẽ được đến kịp thời hữu hiệu không chế đánh chết cũng không dám tin a. Thuần nói lung tung. Trương Thứ lại thay đổi mặt khác thí, rốt cuộc thu không đến bất luận cái gì thanh âm, bắt trở về nghe xong một trận, Trương Thứ minh bạch, nguyên lai like là Z Y -E thôn thu dụng khu quảng bá. Như vậy xem ra, Z Y -E thôn thu dụng khu trước mắt vẫn là an toàn, đảo cũng bình thường. Toàn bộ hát chấn ngày thường đều chỉ có tới nhập hàng người ra vào, tương đối bế tắc, dân cư cũng không nhiều lắm, hoàn cảnh so với ca thị khẳng định đơn thuần nhiều, hơn nữa Z Y -E thôn so hắc trấn càng cụ bị địa lý ưu thế. Chỉ cần đem xe lửa đường hầm cùng quốc lộ đường hầm còn có bến tàu không chế tốt, xa so bốn phương thông suốt địa phương an toàn đến nhiều. Bất quá Trương Thứ không hối hận rời đi ZY thôn Thu dụng khu, không có người biết lần này hai nạn như thế nào bắt đầu, không có bất luận cái gì dự triệu, tựa như Thái Dương dâng lên rơi xuống như vậy tự nhiên, tử vong mở màn đã kéo ra, đã có sớm nhất một đám biến thành tang thi người, ai cũng không thể bảo đảm hôm nay vẫn là khỏe mạnh người, qua một ngày sẽ không đột nhiên biến thành tăng thi, vẫn là ít người một chút hảo ca lạc. Trương Thứ đột nhiên quay đầu lại, lên núi dọc theo đường đi cũng chưa đụng tới quá tăng thi, trên núi núi đá tùng trì, hẳn là không có tăng thi có thể leo lên đi lên mới đối. Tạ cao văn từ đường núi khẩu kia vươn đầu tới, Trương Thứ thấy rõ là hắn nhẹ nhàng thở ra. Bẫy bếp chuẩn bị cho tốt, chờ làm liền có thể dùng, ngươi không phải muốn đi ca thị sao? Chúng ta đi ra ngoài tìm xe, có xe nói một cái ban ngày qua lại có thể. Trương Thứ bất chi bất giác ở trên núi ngây người hơn một giờ. Vừa thấy Thái Dương đều ra tới một đoạn, khó trách tạ Cao Văn đã xây hảo bậy bếp. Trương Thứ đem thu được Z.E. Thôn quảng bá tin tức nói cho tạ Cao Văn, tạ Cao Văn nghe xong cái gì tỏ vẻ đều không có, cũng không biết có thể hay không hối hận lại đây, nhưng hắn cũng chưa nói phải đi về. Trương Thứ đem ra đi ô cho hắn, làm hắn nghe xong một hồi, hắn liền đóng, trái lại thúc dục Trương Thứ, đi xuống ăn cơm sáng đi. Ta nấu cháo chiến bánh, ăn qua chúng ta liền đi ra ngoài tìm xe, còn muốn tìm du. Trương Thứ trong lòng càng kích Biết không dùng nói ra, quá khách khí ngược lại không tốt, cùng Tạ Cao Văn cùng nhau xuống núi hồi trong động. Dáng vẻ xưởng vài thập niên đều nửa chết nửa sống, liền tính lãnh đạo có xe, cũng chỉ có kia mấy chiếc, khẳng định khai đi rồi. Quang học dụng cụ xưởng không giống nhau, công nghiệp quân sự quang học kính viễn vọng so dân dụng xưởng sinh sản chất lượng hảo đến nhiều, mặc kệ từ kỹ thuật vẫn là chất lượng thượng mà nói, cho nên cái kia xưởng sản phẩm vẫn luôn bán chạy, hiệu quả và lợi ích thực hảo, công nhân có xe cũng nhiều. Quốc gia ở nơi khác gan trí nhà xưởng Thống nhất tiếp đi công nhân nói, nói không chừng có người tư xe không có khai đi. Khả năng tính không lớn, nhưng đầy đường đều là trong không, cũng chỉ có ôm điểm này hy vọng, chương thứ cùng tạ cao văn một người lấy một cây gậy, một đầu tức tiêm, liền như vậy đặng xe ba bánh đi ra ngoài. Quang học dụng cụ xưởng đại môn mở ra, bên trong nhìn cùng dáng vẻ xưởng bên này giống nhau trống trơn, thậm chí càng thêm bày biện ra tận thế nản lòng suy vong hơi thở, nơi ở, cửa hàng, cửa sổ cơ bản đều là lạ, cửa sổ bên trong phiên đến lung tung rối loạn Trên đường ném lại mọi người không biết ở tình huống như thế nào xuống dưới không kịp mang đi các loại vật phẩm. Trương thứ từ xe ba bánh thượng nẻ xuống, thiếu chút nữa dâm đến một cái gấu tẹt đi, không được nhìn nhiều hai mắt. Một cái nhỏ hẹp ngõ nhỏ kia một đầu lộ ra một chiếc xe hơi sau thùng xe, bọn họ tìm hai cái giờ mới tìm được như vậy một chiếc xe, không dám bỏ lỡ, chỉ phải chen qua đi xem. Ngõ nhỏ hai bên là ở nhà, rất nhiều đảng môn, hơn phân nửa đều mở ra, có chút môn lạ, nghiêng lệnh ở trên tường, nghe không được thanh âm. Tạ Cao Văn không đợi Trương Thứ, thẳng hướng bên trong đi, Trương Thứ đuổi hai bước, áo thun ngắn tay hạ tối hôm qua lưu lại thương bỗng nhiên đau lên. Trò chơi nở tờ cờ, cờ, nói qua, cái này có thể nhắc nhở có Cương Thi ở phụ cận. Trương Thứ nhớ tới, nhưng hắn không để trong lòng, Cương Thi. Thang Thi. Trò chơi cùng chân thật muốn như thế nào rào hợp ở bên nhau. Hắn nhéo nhéo cánh tay phía dưới, lại không có chút nào giảm bớt, chỉ có thể chịu được. Tạ Cao Văn bỗng nhiên kêu to, à... Đang ở xem xét một cánh cửa phát ra một cái tăng thi, nếu không phải tạ cao văn lui đến mau, thiếu chút nữa bị nó bắt được. Chính là cái này tăng thi động tác thực mau, một phát vùa hụt, lập tức xoay người lại phát, nửa bên mặt thượng máu chảy đồng địa, lộ ra bạch xâm xâm xương gõ má cùng bộ phận hầm răng, trên người xuyên y phục cơ hồ đã nhìn không ra nguyên lai nhan sát, xuống nước khô cạn vết máu. Tạ cao văn vội vàng lui về phía sau, bị vừa mới mới vượt qua cái dương vướng ngã, tăng thi huy xuống tay bổ nhào vào tạ cao văn trên người Trương Thứ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thi thể, cương vài giây, tạ cao văn dùng trong tay gậy gỗ chống đỡ tang thi cắn xuống dưới miệng, không có dư lực chạy thoát, sợ tới mức điên quẩn gào thét trương Thứ. Trương Thứ ru lên, vội vàng đuổi hai bước, một gậy gộc thọc qua đi. Một tiếng trầm vang, gậy gộc bén nhọn kia đầu từ tang thi trên vai cắm vào thân thể, từ bên kia dưới nách xuyên đi ra ngoài. Vô dụng, tang thi hí một tiếng, vẫn cứ ra sức muốn cắn tạ cao văn, thế nhưng đối xuyên thân mà qua gậy gỗ không có còn lại phản ứng Tang Thi sức lực so người sống đại, Tạ Cao Văn gậy gộc chặt đứt, tăng Thi lập tức cắn đi xuống. Phanh một tiếng, Tạ Cao Văn bị bắn vẻ mặt hồng màu máu huyết, chương thứ bay lên một chân đá vào Tang Thi trên mặt, đem nó đá đến mang theo gậy gộc lật qua đi, hãy còn rễ rủa suy nghĩ đứng lên, nhưng gậy gỗ rất dài, án mặc nó thân thể, tập ở khung cửa rất thượng, lập tức đứng dậy không nổi. Tạ Cao Văn sợ tới mức thở hồn hển, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, chương thứ đoạt trong tay hắn nửa thanh gậy gộc, rất quá đầu nhọn tiến lên một bước. Từ Thi húc mắt chui vào đi. Tăng Thi chấn bài cái, rốt cuộc bất động. Tạ Cao Văn vẻ mặt giật mình mà từ trên mặt đất đứng lên, nhìn bởi vì thở dốc xuyến đến quá lợi hại, vai lưng đều ở phập phòng Trương Thứ, khó có thể tin. Người đã cứu ta. Cánh tay còn ở đâu, một khắc đạo môn vang lên kéo dài tiếng bước chân, Trương Thứ minh mạch, tia thương thật sự có thể nhắc nhở tang Thi tới gần. Xoay người kêu Tạ Cao Văn, còn có. Đi mau. Hai người mới vừa chiều lai lịch chạy mấy mét, Trương Thứ quay đầu nhìn lại Cứ nhiên nhìn đến ba cái tăng thi, ngõ nhỏ kia đầu xe chỉ có thể từ bỏ. Cứ việc có lần đầu tiên lúc sau, mới hạ thủ tựa hồ không như vậy khó, nhưng đem gậy gỗ chui vào một cái đầu bên trong, tư vị tuyệt đối hảo không đứng dậy, hơn nữa chỉ có một cây đoạn gậy gỗ, muốn giết ba cái tăng thi quá khó khăn điểm. Trương Thứ tập võ, nhưng võ thuật không phải là giết người kỹ xảo, võ thuật là võ học nghệ thuật, cường thân kiện thể đồng thời, trương Thứ cũng chỉ bất quá so với người bình thường có thể đánh mà thôi. Thật sự luận đánh nhau kỹ thuật nói, hắn còn không bằng cảnh sát. Nhiều lắm, thân thể hắn trải qua thực quy phạm có tự khai phá, phát triển không gian so cảnh sát, đặc cảnh hoặc là quân nhân đại mà thôi. Tạ cao văn đặng xe, chương thư chạy vài bước, xem không có tang thi có thể theo kịp, mới lắp biên ngồi trên đi, ngồi một trận tay còn có chút run. Hai người đều lòng còn sợ hãi, tìm xe sự tình tạm thời gắt lại. Xem ra tang thi ở ba ngày chỉ là có đầu rút cổ ở âm vũ địa phương tránh né ánh mặt trời cũng không thật sự chỉ có một tòa chống chân thị trấn, có thể tùy tiện nơi nơi dạo tìm đồ vật. Bọn họ đến trung tâm trên đường trang mãn xe xi si mang hơi bao, liền chuẩn bị lôi kéo hồi dáng vẻ sừng đi. Tạ Cao Văn đột nhiên hỏi, "Nghe được sao?" Trương Thứ gật đầu, hai người hướng một bên trên đường xem, quả nhiên nhìn đến một chiếc việt gia chạy như bay ở lộ trung gian, hướng về bọn họ phương hướng điên rồi giống nhau xử lại đây. Xe thực mau liền đến gần rồi, nhìn ra được trên thân xe dính đầy vết cùng. Một ít thì nát tựa như mới từ trong địa ngục chạy ra tới. Phần 7 7, chương 7 Cách bọn họ 20 m khi, Việt dã thả chậm tốc độ, có người kêu, nói chuyện. Các ngươi là người sống sao? Tạ cao văn vội theo tiếng, là, là. Các ngươi tử từ, từ đâu ra? Trên xe bỗng nhiên có cái nữ nhân thét trói thai, chương thứ. Có phải hay không chương thứ? Cho dù thét trói thai, cũng rất êm thai tiếng nói, chương thứ nhớ rõ nàng, dơ tay chống đỡ trói mắt ánh mặt trời xem. Từ trên xe nhảy xuống một nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo chiều Trương thứ chạy tới Trương thứ chậm nửa nhịp mà nói Trương Quyên. Trương Quyên đã chạy qua hơn 20 mễ ôm chặt hắn lại khóc lại cười nói vô trình tự bài văn mà một hồi lâu Trương thứ mới lộ minh bạch nàng vì cái gì như vậy kích động nàng cũng bị xe lửa kéo đến rép thôn thu dụ khu xuống xe sau nàng tìm được bộ đội lãnh đạo lấy lời nói để nặng tham gia quân ngũ muốn một chiếc xe cùng tài xế đưa nàng đi ca thị kia cũng mới là hôm trước giữa chưa sự Ca thị có 9 thu dụng khu, nàng nhi tử ở 6 khu, thị nhân dân bệnh viện. Nàng thuận lợi vào 6 khu, khi đó thu dụng khu ngoại tùy tiện vừa thấy liền có rất nhiều bồi hồi du đã tăng thi, vốn tưởng rằng thu dụng khu là an toàn, nhưng không nghĩ tới rửa gần thứ 5 thu dụng khu ở cùng ngày ban đêm truyền đến tiếng súng, thực dày đặc, rồi sau đó hai cái thu dụng khu liên lạc liền chặt đứt. Sáng sớm hôm sau, nhân dân bệnh viện trước kia bệnh chết người chết thi thể sống lại. Trương bởi vì thường xuyên cùng cao tầng lui tới, Có lãnh đạo cho nàng từ nơi khác phái tới xe, tiếp nàng cùng nàng nhi tử, vốn gì nghĩ đến mặt khác an toàn thu dụng khu đi, chính là đi đến nửa đường, sở hữu thông tin đều chặt ước, còn kém điểm bị tang thi vây quanh. Nếu không phải phái tới tiếp nàng là cái cảnh sát, tùy thân có thương, bọn họ khả năng căn bản trốn không thoát tới, ban đêm ở thư viện trốn rồi một đêm, đến ban ngày mới dám lái xe chạy ra thành, nhưng là viên đạn đánh hụt, cái kia cảnh sát cũng bởi vì cứu con trai của nàng bị tang thi cắn. Trương Thứ hướng rửa vào cửa xe thượng, xa xa đứng không đi tới cảnh sát xem, lúc này mới hiểu được hắn vì cái gì không đến gần. Bị cắn, thương đương bị phán tử hình. Đáng quý chính là vị này cảnh sát còn kiên trì đem Trương Quyên mẫu tử đưa tới. Lời nói mới vừa nói cái đại khái, liền có tang Thi nghe được chiếc xe động tính, từ dấu kín địa phương lung lay mà đi ra. Trương Quyên gọi bọn hắn hai người lên xe, tạ cao văn luyến tiếp xì măng, vị tiêu cảnh sát nghe được, từ trên người sở soạn cổ tay, xa xa mà nói. Dùng việc dã lôi kéo Tam Luân đi mau lên xe Trương Thứ bọn họ đẩy Tam Luân qua đi Đến gần vừa thấy Cảnh sát mới 20 xuất đầu Thực tuổi trẻ Nhưng hắn sắc mặt phát hôi đỏ lên Rõ ràng nhiệt độ cơ thể đã ở bay lên Hắn hỏi Các ngươi có ai sẽ lái xe Ta Cao Văn nói Ta sẽ Không bằng lái Tiểu cảnh sát chua sốt mà cười cười Về sau không ai tra người bằng lái Đừng đi trong thành Này xe về sau tùy tiện người khai Trương Quyên ngồi vào xe trên ghế sau hỏi Lý tuyển. Tiểu cảnh sát hướng nàng lắp đầu, ta cảm thấy ta nhanh, nếu ngươi đã tìm được chương thứ, ta liền an tâm rồi. Trương Quyên kinh nghi hỏi, ngươi không cùng ta cùng đi sân động Hắn vẫn cứ lắp đầu, ánh mắt có chút ngất đi mà nói, ta không cứu, các ngươi chạy nhanh đi. Những cái đó đi ra tang thi ở Thái Dương hạ đi được rất chậm, nhưng vẫn là đi bước một mà chiều bọn họ này nhóm người đi tới. Trương Quyên loa một tiếng khóc ra tới, nàng ngủ ở trong xe nhi tử bị bừng tỉnh, vừa thấy hắn mụ mụ khóc lóc, cũng dò khóc. Trương Thư yên lặng mà ngồi vào phó giá vị trí, nhìn xe hạ cái kia cảnh phục bị xe vỡ, nửa người là huyết cảnh sát, luôn luôn đối làm loại này trước nghiệp người không hảo cảm, chính là từ đây sau, hắn sẽ đối cùng người này xuyên giống nhau chế phục người bảo trì một phần ít nhất tôn kính. Mới từ tăng thi miệng hạ chạy ra mệnh tạ cao văn tự nhiên minh bạch bị cắn người không cứu, nặng nghề mà thở dài, bỏ lên trên xe đóng cửa lại, tiểu cảnh sát đi đến mặt sau đem xe ba bánh đầu cùng Việt giã khảo cùng nhau, vô vô sau cửa sổ cao văn phát động xe. Trương Dã xử ra, từ kính chiếu hậu nhìn đến tiểu cảnh sát lấy ra dao nhỏ nên hướng tăng Thi, không dám nhiều xem, vội đem chân ga hung hăng dẫm đi xuống, Trương Quyên khóc đến tê tâm liệt phế, gắt ga ôm nàng nhi tử, một lần đầu cũng không quay lại. Trương Thứ biết không phải nàng làm bộ làm tịch, mà là vừa quay đầu lại nhìn, chỉ sợ cũng sẽ nhảy xuống xe chạy về đi. Vào dáng vẻ xưởng, Trương Quyên còn ở nhỏ giọng khóc nước nở, nàng nhi tử khuôn mặt tái nhợt, không biết có bệnh gì, thoạt nhìn thực suy yếu. Trương Thứ hỏi, hắn muốn ăn cái gì rượ Trương Quyên xoa đôi mắt, một hồi lâu sau mới nói, ta mang theo, ở bệnh viện khiến cho bác sĩ chuẩn bị một bao cho hắn lưu trữ. Vậy là tốt rồi. Như vậy tiểu, 4 tuổi nhiều bộ ráng, nếu là không có dược thực dễ dàng liền không có. Tốc độ xe mau bị kinh động ra tới tăng thi chầm chậm dịch đến Thái Dương Hạ, đã nhìn không tới xe quá khứ bóng dáng lại tập tiến trở lại bóng ma đi. Bao nhi lon bị thổi thượng giữa không chung, có cái tăng thi nhìn chầm chầm xem, bị ánh mặt trời một thứ, khỏe mắt chảy ra huyết con ngươi chỉ có gắn đầy tơ máu, không, có một đinh điểm quan huy. Việt Dã không khai tiến sân, trên xe tràn đầy huyết, nếu không ngừng rớt, không biết có thể hay không đưa tới bên ngoài tăng thi. Cách sơn động còn có 100 nhiều mễ, trường thứ khiến cho Tạ Cao Văn đem xe ngừng, Điền Biên có mương, chạy trong núi chảy ra thanh triệt dòng nước, hai người bọn họ đi trở về đi, từ đóng rác nhảy ra miễn cưỡng có thể sử dụng tơ lật tiếp buồn cùng thùng, trang mương thủy bắt đến trên xe, đem bên ngoài hoàn toàn rửa sạch, sạch sẽ, mới sử tiến đi. Đình tiến sân động, cũng là trương thứ ý tứ. Xe hai bên pha lê đã hỏng rồi, nếu đình bên ngoài, vạn nhất ban đêm có tang thi bỏ đi vào làm sao bây giờ. Dù sao đình vào trong động cũng chỉ chiếm không lớn điểm địa phương, liền không bỏ bên ngoài. Hiện tại xe là có, dù cũng còn dư lại không ít, nhưng... Trương Quyên trong miệng nói ca thị vô luận như thế nào cũng không thể đi sớm Nàng biết trương thứ ba mẹ ở ca thị mỗ bệnh viện sau, nói được còn tính ôn hòa, chỉ nói trương thư mặc dù đi cũng không thấy được mặt. Căn bản không có khả năng vọt vào thu dụng khu đi, hôm trước còn hảo, cho tới hôm nay mỗi cái thu dụng khu ngoại đều chất đầy rầm rạp tăng thi đàn, không có xe tăng, bọc rác, ai cũng đừng nghĩ đột phá. Trương Thứ xem nàng muốn nói lại thôi, chưa nói ra tới nói chỉ sợ là ba mẹ sống sót tỷ lệ không đến một phần vạn Bệnh viện tuy rằng có khác chỗ không có chữa bệnh phương tiện, nhưng cũng là dễ dàng nhất cảm nhiễm địa phương. Trương Thứ ở xe Việt dã biên ngồi một hồi lâu, mới đối tạ cao và nói, không đi. Tạ Cao Văn giống đối nhà mình tiểu bối giống nhau, xoa xoa Trương thứ đầu, đến bên trong đi cấp chương quên mẫu tử làm đồ vật ăn. Chương quên cùng nàng nhi tử, Trương Lâm Đức ăn no sau, nàng cấp tiểu Lâm Đức ăn lược, tiểu Lâm Đức sắc mặt hơi chút hảo chút. Cửa sắc ngoại kia gian phòng nhỏ sau lưng có cái phòng đơn về cờ, Trương thứ nói cho nàng vị trí, làm theo nói cho nàng ra vào khóa cửa, chìa khóa phóng môn trên đồi phùng, chương quên nhất nhất đáp ứng xuống dưới. Xe Việt dã thanh âm quá lớn, khai ra đi chỉ biết trêu chọc tới tang thi. Hơn nữa ở tìm tới càng nhiều xăng trước, trong xe sang tốt nhất có thể lưu trữ dự phòng, miễn cho thật đến yêu cầu thời điểm không dùng được. Trương Quyên mang tiểu lâm đức ăn cơm đến trong xe ngủ khi cũng mới giữa trưa, còn có nửa cái ban ngày, Trương Thứ cùng tạ cao văn tá si mang hơi bao, lại cùng nhau ra tới. Trước một ngày Trương Thứ dọn một nhà, cái này ngọ tạ cao văn cùng hắn cùng nhau, đem dư lại mấy nhà có thể sử dụng đồ vật phân mấy xe đều kéo về sơn đậu, vội vàng, thái dương lại là sơn. Hiện tại Trương Thứ biết những cái đó giống như dã thú lại nghe không rõ lắm thanh em như thế nào tới. Ô ô mà hết đợt này đến đợt khác, ban ngày trốn đi tăng thi tới rồi buổi tối đều ra tới, không biết có bao nhiêu buổi hồi ở bên ngoài không còn có ánh đèn trong bóng đêm. Nếu không đi ca thị, từ Trương Quyên trong miệng biết thế giới này đã hoàn toàn biến dạng, như vậy nên hảo hảo suy xét trường kỳ ở trong động sinh hoạt đi xuống tính toán. Hai ngày này tìm được đồ ăn có 20 tới cân mễ, tam đem mì sợi, hai cái trứng gà, rau khô mấy cân. Nửa túi bột mì, còn có trương thứ cùng tạ cao văn từ xe lửa thượng mang xuống dưới hai túi đồ ăn vạt, bên trong có bảy bao mì ăn liền. Phi thường thiếu, thắp nước liền ở đỉnh núi, rút ra nước ẩm, uống nước không thành vấn đề, nhưng đồ ăn vấn đề lửa xém lông mày. chương thứ đem trứng gà đưa cho tạ cao văn, làm tạ cao văn làm một chén trứng trứng gà cấp tiểu lâm nước, tiểu lâm Đức còn bệnh, cho dù đồ ăn đủ, dinh dưỡng cần thiết đến đuổi kịp mới được. Đến nỗi còn ở trường thân thể hắn tự mình. Chương thứ không có biện pháp cũng không điều kiện quá lo lắng nhiều. Kỳ thật đường đất đối diện mấy chục mẫu đồng ruộng lúa đều chín, nếu có thể thu hoạch xuống dưới đi xác, một mẫu đất ít nhất cũng có mấy trăm cân mễ, nhưng gần nhất ban ngày dần dần biến đoạn, tìm có sắn đều không đủ thời gian, như thế nào có thể dựa nhân lực đem hạt thóc biến thành mễ? Trừ phi tìm được máy móc. Nếu có máy móc, về sau còn có thể dùng này đó mà lại loại thượng mặt khác thu hoạch, liền không cần lại vì ăn phát sầu. Từ ngoài động lộ theo đi vào. Tỉnh kiến càng bên trong có cái thôn, trừ bỏ khả năng có bọn họ nhu cầu cấp bách máy móc, còn khả năng tìm được hẳn giống. Buổi tối thương lượng thời điểm, Trương Quyên sửa sang lại nhớ kỹ đồ vật, đơn giản định rồi ngày mai mục đích địa, trong núi thôn, mấy người ngủ hạ. Trương thứ một hai gối đầu, ngày này cũng chưa tới quái dày quá hắn nở tở cờ lên tiếng. Liên giết một cái. Ngươi như thế nào biết? Nội coi. a Không biết như thế nào nội coi. Thứ gì? Ấn ta nói làm, khoanh chân mà ngồi. Nam tâm hướng thiên. Người có chân sao? Có, cảm ơn. Kia liền hảo. Cái gì là Nam tâm hướng thiên? Người như thế nào cái gì cũng không biết. Chừng nửa giờ nờ tờ cờ vân cứu không nói chuyện, chừng thứ không rõ hắn vì cái gì như vậy táo bạo. Người mới táo bạo. Nam tâm là đỉnh đầu tâm, đôi tay lòng bàn tay cùng hai chân lòng bàn tay. Nguyên lai là cái này, sư phụ đã dạy, nhưng là khí công chỉ tùy tiện hiểu biết một chút, giảng đến dưỡng khí liền không có lại thâm nhập đi xuống. Thu được ngươi như vậy đệ tử, sư môn bất hạnh. Nói vậy Ta là tỉnh đại biểu đội. Ấn ta nói làm. Vân cứu không hỏi, nhưng trương thứ chính là nghe ra nở tở cờ không nghe hiểu hắn câu nói kia, vì thế phát hỏa. Vân cứu còn rất có cá tính, như vậy trí năng hóa. Ngươi làm được đến sao? Không biết có phải hay không bị trương thứ đoán đúng rồi, Vân cứu không dối rắm ở trương thứ suy nghĩ vấn đề thượng, để tài chết môi trung tâm, nửa điểm không thiên. Phần 8 8, chương 8 Trương quên cùng Tiểu Lâm nức ngủ ở trên xe, Tạ Cao Văn Ai đến gần điểm, nhưng hắn đưa lưng về phía Trương Thứ, không ai xem, Trương Thứ liền nhẹ nhàng ngồi dậy. "Ẩn sư phụ giáo, loại này đã tọa tĩnh khí phương thức không gọi nằm tâm hướng về phía trước, hai chân bàn chân đều xông lên, cái này kêu xong bản. Người bình thường đều có thể làm được đơn bản, chính là một chân bàn chân triều thượng, có thể làm được xong bản không nhiều lắm." Trương Thứ từ nhỏ phát họa, có cái gì khó, đem đôi tay đặt ở bản tốt đầu gối đầu, lòng bàn tay triều thượng sau hỏi Vân Cừ. Sau đó đâu? Nhắm mắt, đem thần thức tụ với giữa mày phía trên một tấc, làm nội coi. Nhắm mắt lại còn thấy thế nào? Ma vật. Không có thanh âm, nhưng Trương Thứ cảm giác được đến vị này nở tờ cờ bạo khiêu bộ dáng tức khắc buồn cười. Phát hiện bị nhạo báng, thức mau, vân cứu bình tĩnh lại. Biết như thế nào thần thức sao? Sức tưởng tượng. Sức tưởng tượng. Tập trung thần thức, xem hướng thân thể trong vòng. Trương Thứ thử thử. Thực mạc danh nhìn đến như hát huyệt giống nhau nhân thể hình dáng, ngoại có ánh sáng nhạt mà ở thân thể nội bộ có lưỡng đạo thực đạm khói nhẹ phù du không chừng. Người chỉ dết hai cái, chỉ có lưỡng đạo khí. Liên như thế nào luyện khí đều không rõ lắm, đến tột cùng như thế nào cụ bị linh thức. Người dạy ta không phải hảo. Vân Cư táo bạo điểm, nhưng giống như không có cách nào không để ý tới hắn. Mặc kệ chương thứ nội tâm tưởng vẫn là nói, tựa hồ ở câu thông khi, Vân Cư đều sẽ biết, lần này trực tiếp khí chạy cả một đêm đều không có tái xuất hiện. Trương Thứ không chắc cái gọi là nội coi rốt cuộc là thật sự thấy được kia lưỡng đạo khí, vẫn là căn bản đến từ tưởng tượng, liền tính nằm mơ cảnh tượng cũng so với kia lưỡng đạo khí tới rõ ràng đến nhiều. Khoảng 5 giờ, Trương Thứ tỉnh, mới tỉnh lại liền nghe được Vân Cưu nói. Đừng núp đích, bảo trì hơi thở đều đạn. Làm gì? Chống giống là có thể ở trên người hắn làm ra miệng vết thương tới lực lượng, ai biết còn có thể làm chuyện gì. Trương Thứ trong nháy mắt liền dọa thanh tỉnh một tỉnh một táo lại Trương Thứ liền phát hiện không mở ra được đôi mắt, vừa định tận lực mở. Nói đừng nhúc nhích. Nguyên Lai liền mí mắt đều không được nhúc nhích. Trương Thứ không thể hiểu được mà tưởng, về sau giống ai không được nhúc nhích, nhớ do đem mí mắt cũng không cho động này hơn nữa. Ngươi vừa không sẽ duyệt khí, lại có rất nhiều vấn đề dây dưa, ta liền ở ngươi đi vào giấc ngủ khi trợ ngươi đạo khí nhập hải, ngươi nếu lo lắng, chỉ lo nội coi, vừa thấy liền biết. Trương Thứ cảm giác một chút, hắn cư nhiên thật sự lấy Vân cứu nói năm tâm hướng thiên tư thế ngồi tỉnh lại. Lập tức tập trung lực chú ý đến giữa mày, hướng vào phía trong vừa thấy, lưỡng đạo nhàn nhạt khói nhẹ vốn dĩ phiêu di ở bên trong thân thể, hướng đi vô định, nhưng là lúc này thoạt nhìn cư nhiên hội tụ tại hạ bụng, tức hạ đan điền chỗ, lấy hình tròn quỹ đạo lan lộn trừ cái này ra, còn có một kia một kia bạch khí từ thân thể ngoại thấm vào, đi lại không phải đồng dạng quỹ đạo, mà là một cái lớn hơn rất nhiều vòng, đem toàn thân coi như vận hành nơi. Nhàn nhạt bạch khí tế đến giống tơ tầm giống nhau. Thối nhập trương thứ trong cơ thể hơi mỏng một tầng dòng khí, dòng khí mỗi vận chuyển một vòng, mới có một, hai điều sợi mỏng từ bên ngoài cơ thể tiến vào, gia nhập đến dòng khí, giống như nguyên nhân chính là vì có này một cái vòng lớn vận hành dòng khí, mới thúc đẩy hạ đan điền bên trong lưỡng đạo khói nhẹ lăn lộn không ngừng. chương thứ đối khí cũng không xa lạ, rốt cuộc qua đi sở học cũng tiếp xúc quá, xem này tình hình, như thế nào có điểm giống khí công cơ sở công pháp, chỉ là qua đi không có chính mắt nhìn thấy khí là như thế nào tới, như thế nào vận động. Theo luyện khí công người ta nói, công pháp đơn giản, nhưng dựa niệm lực thu thập khách xáo hội tụ ở trong cơ thể lại tương đương gian nan. Người bình thường ít nhất cũng muốn đã nhiều năm mới có thể dựa đan điển thúc đẩy nội khí vận hành, kế tiếp mới có thể dựa vào loại này lực ngưng tụ hấp thu ngoại giới khí, dùng đến tự thân. Chương thứ vừa thấy trong cơ thể dòng khí tuy rằng còn rất mỏng, tựa như sắp tản ra xương mù giống nhau, nhưng sắc sắc thật thật mà ở từ phần ngoài hấp thu không ngừng, lập tức giật mình, vấn đề đều thiếu, chỉ còn lại có một cái Mỗi một chút hút vào liền như vậy tinh tế một tia hối thành hiện tại hắn nhìn đến dòng khí, dùng bao lâu? Chẳng lẽ hắn một ngủ, vẫn cứu liền khống chế được thân thể hắn bắt đầu giúp hắn đạo khí, đạo cả một đêm? Hừ! Vì cái gì? Hào đi! Hắn vấn đề là nhiều điểm, chính là gần nhất liền cho hắn trên người lưu lại thương, còn có thể tại hắn ngủ về sau tiếp nhận khống chế thân thể hắn. Ai vấn đề có thể thiếu? Bảo trí như thế, đến ngươi không chỉ ý ngưng thần nội coi. Thân thể cũng có thể tự phát hấp thu linh khí khi lại động, nếu không tiếp theo vẫn muốn một lần nữa bắt đầu. Tiểu ra đa là thứ tốt, mà Vân Cưu gần dùng cả đêm liền giúp Trương Thứ đạt tới tập luyện khí công giả mười mấy năm nông nỗi, Trương Thứ tự nhiên biết tốt xấu, yên lặng mà chuyên chú đến trong cơ thể vận hành dòng khí thượng. Vân Cưu nói xong lời nói sau đợi mấy tức, nhìn đến Trương Thứ nghe lời, lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cái này ngoại lực một triệt, dòng khí tức khắc có tán loạn dấu hiệu, nguyên bản quy quy củ quý đạo vận hành Đột nhiên giống đã không có đê đập ước thúc, hướng trương thứ trong cơ thể địa phương khác tràn ngập khai đi. Trương thứ thiếu chút nữa hoàn thần, nếu có thể nội ngoại kiêm tu, đối hắn khẳng định phi thường hữu ích. Nay mù tán, vạn nhất vân cưu không bao giờ sẽ giúp tiếp theo, bằng chính hắn khẳng định muốn thật nhiều năm không ngừng. Nhưng hắn mới hoàng hốt, liền phát hiện ở đèm tán chưa tán dòng khí chung có một tiểu đoàn màu sám khí đoàn, không thể so móng tay cái đại, thực kiên định mà vẫn luôn tuần hoàn quỹ đạo vận hành đi xuống, lôi bên cạnh bạch khí đi theo Trương Thứ lập tức minh bạch, vẫn cứu không có hoàn toàn bông tay mặc kệ, mà là để lại như vậy một tiểu đoàn dẫn đường khí ở hắn trong thân thể, hắn chạy nhanh nhìn chầm chầm này một tiểu đoàn khí, tập trung toàn thân lực chú ý, kiềm chế đan điển, tuy rằng lập tức không có thể đem tràn ra đi khí kéo trở về, nhưng là hơn một giờ sau, rốt cuộc có thể bảo đảm không hề tràn ra càng nhiều khí. Trương Thứ tiến vào nội coi đả tọa phát hiện không đến thời gian cực nhanh, đối hắn mà nói vất vả phi thường, nhưng cảm giác thượng cũng chỉ có vài phút mà thôi. Mồ hôi ra một thân lại một thân, rốt cuộc, hắn có thể giống vân cưu giống nhau bắt đầu hút khí, nhưng hút không phải ngoại giới, là lúc trước tán đến trong cơ thể các nơi khí, như vậy cũng đã thực không dễ dàng. Tập trung lực chú ý nói đơn giản cũng không đơn giản, thời gian dài mà đem lực chú ý tập trung ở một chỗ, kia tuyệt không phải thập phần sự tình đơn giản. Mỗi người từ sinh ra đến lão, trải qua sự tình càng nhiều, ý tưởng càng nhiều, tập trung lực chú ý cũng liền càng khó, bởi vậy học tập mới muốn thừa sớm mà có thể không ngưỡng lực mà trưởng kỳ tập trung lực chú ý người, hơn phân nửa đã là thiên tài chi lưu. Trương Thứ luyện võ có hảo căn cốt, nhưng không đại biểu hắn là thiên tài, hắn có thể coi như có lợi điều kiện đại khái chỉ có sinh hoạt trải qua rất đơn giản, tâm tư đơn thuần, trong lòng có thể thực mau không xu dưới. Liên nhà trẻ cũng chưa từng vào, trực tiếp ở 3 tuổi khi một lần ngoài ý muốn lạc đường trung bị sư phụ nhặt được, thu làm đồ đệ bắt đầu tập võ. Võ giáo so mặt khác trường học khổ nhiều, học sinh cần thiết toàn lực ứng phó, tương đối Hoàn cảnh cũng liền so bình thường trường học Tuấn Úy. Trương thứ sư phụ người thường không biết tên, nhưng ở võ học giới lại là tương đương với Thái Sơn bắt Đầu giống nhau nhân vật. Môn hạ đồ đệ ba người, Đại đồ đệ xuất sư sau đi Hồng Kông lang bạt, sớm đã sớm tiếp theo phiến cũng đủ làm người đỏ mắt sự nghiệp, là một vị nổi danh võ thuật chỉ đạo. Nhị đồ đệ vẫn luôn đi theo sư phụ bên người, một thân nhánh công phu nổi danh trong ngoài nước, nhưng vị này Trương thứ nhị sư huynh Cam Cam tâm tâm địa làm một cái bình thường lao sư. Ở bọn họ sư phụ sáng lập võ giáo dạy học, Đơn giản là lao sư phụ trừ bỏ bọn họ ba cái đồ đệ, dưới gối không có con cái tận hiếu, cái này nhị sư. Huynh xem như rất có hiếu đạo phúc hậu người. Trương thứ Bái sư thời điểm mới 3 tuổi, cùng chỉ canh bao giống nhau, nhị sư huynh khi đó đều 30 tuổi, cũng cùng cái trưởng bối giống nhau. Trương thứ từ nhỏ ở sư phụ, sư mẫu cùng nhị sư huynh bên người lớn lên, chính hắn cha mẹ thân mật độ đều phải xếp hạng sư phụ, sư huynh mặt sau, đừng nói trương ra như vậy nhiều ra thân thích. Ngẫu nhiên kỳ nghỉ về nhà. Cũng rung nhập không đến trường ra không khí đi, người lại nhiều, hắn cũng như là cố ý vô tình mà ngăn cách bên ngoài. Cứ như vậy, ngược lại thành hiện tại chỗ tốt. Hơn nữa cho rằng thời gian chỉ đi qua thực đoạn một hồi, chương thứ nghiêm túc mà ở vần kêu lưu lại về điểm này hôi khí dẫn đường hạ dần dần từ có thể không cho bất luận cái gì khí dẫn ra ngoài, đến hấp thu trong cơ thể tăng khí, tiến tới lại đến hấp thu phần ngoài khí tiến vào. Tuy rằng muốn vận hành vài tuần thiên tài có thể hút cái một kia, nhưng hắn thể lực cũng háo đến không sai biệt lắm đành phải bắt đầu thử bông ra tay, cũng không hoàn toàn bung ra, mà là tạm dừng nội coi, xem dư lực có thể đẩy bao lâu, cách một hồi lại xem, lại thúc đẩy một chút, như vậy một chút một chút mà từ hoàn toàn không biết ngoại vật trạng hướng hạ tách ra tới. Vừa mở mắt, thế nhưng trời đã sáng rồi, liền trong động đều có thể xem đến rõ ràng, khẳng định đã qua 9 giờ. Trương Thứ Dọa nhảy dựng, mở to mắt liền vội vàng đi sở di động, chính là cảm giác được tấm mắt, vừa thấy, Tạ Cao Văn cùng Trương quên ôm một ít đồ vật, Hai người đều mộc ngơ ngác mà nhìn hắn. Đã tọa việc này, ở không hiểu người trong mắt đương nhiên rất quá gì. Trương Thứ cười cười, rất khoát hỏi bọn hắn, đã quên thời gian, hiện tại vài giờ. Tạ Cao Vân nói, buổi chiều 4 điểm một khắc tạ hữu. Lần này đổi Trương Thứ lăng qua đi, hơn phân nửa cái ban ngày thế, nhưng liền ở hắn cho rằng vài phút bên trong đi qua. Khó trách cảm thấy cả người mệnh thật sự, chỉ nghĩ ngã đầu ngủ đi xuống. Kết quả Trương quên hỏi, ngươi, ngươi tỉnh Trương Thứ chỉ có chịu đựng ngủ xúc động lên hỗ trợ. Tạ Cao Văn cùng Trương quên tỉnh lại nhìn đến Trương Thứ như vậy, hai người đều cùng Trương Thứ đoán giống nhau, vị Trương Thứ đắc đạo cao tăng giống nhau tư thế sợ tới mức không dám đi kinh động hắn, làm việc đều tay chân nhẹ nhàng, liền tiểu Lâm Đức đều mang theo một loại xem thần tiên ánh mắt nhìn Trương Thứ, có thể nghĩ Trương quên cùng này tiểu hài tử nói gì đó. Trương Thứ buồn bực về buồn bực, cơn chiều khi đánh vỡ nặng nề cục diện bế tắc đối bọn họ nói lời cảm tạ. Nếu không phải bọn họ không kinh động hắn, Chỉ sợ Vân Cưu nói sự hắn liền làm không được, không quá quan với Vân Cưu, luyện khí gì đó, Trương Thứ đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Phần 9 9. chương 9 Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên ngày này cũng không nhàn dối, tuy rằng không có Trương Thứ dẫn đường vô pháp đi nguyên kế hoạch thôn nhìn xem, nhưng mấy ngày xuống dưới Tạ Cao Văn biết dáng vẻ xưởng xưởng khu tăng thi so bên ngoài thiếu đến nhiều, có cũng chỉ có không nhiều lắm mấy cái, liền cùng Trương Quyên ai môn ai hộ tiến hành rồi đại càng quét, một người canh gác một người tìm đồ vật Nhìn thấy tăng Thi vội vàng đào tẩu, nhưng thật ra Hữu Kinh vô hiểm lại lộng trở về mấy cân mễ cùng nửa dương. Sữa bò, một đống rau khô, mấy cái bình dưa muối từ từ, chỉ tiếc không còn có nhảy ra trứng gà cái loại này thứ tốt tới, mặt khác đồ vật cũng không ít, bất quá đều không phải ăn. Nếu có thể, chúng ta tốt nhất vẫn là đi cái kia thôn nhìn xem. Trương Quyên nói lời này thời điểm rất có điểm không xác định mà nhìn Trương Thứ, không cần phải nói, ý ở nhắc nhở. Chương thứ chưa nói cái gì, đem điện thoại chuông báo mở ra, Nhét vào gối đầu phía dưới đi. Cấp nước xong không lâu, tùy tiện Hàn Huyên chút lời nói, Trương Thứ liền trở lại chính mình mà trải lên, ai gối ngủ qua đi. Sớm 5 điểm tỉnh lại, tư thế như cũng là đạt tọa trạng thái, Trương Thứ ở trong lòng hỏi, Vân Cừ, ngươi tự hành luyện khí? Từ từ. Chuyện gì? Nếu là vấn đề nói đừng hỏi nữa. Trương Thứ nghẹn một chút, trong cơ thể dòng khí so ngày hôm qua lại muốn hơi nồng hậu điểm, nhìn dáng vẻ hắn một ngủ, Vân lập tức liền tiếp nhận qua đi luật khí. Vốn muốn hỏi vì cái gì một hai phải giúp hắn Cái gì mục đích Nhưng bị vân kêu lời này một đổ Trương Thứ không biết nói cái gì cho phải Nếu là cảm kích Tận tốc xuất động chém giết cương thi Hấp thụ linh khí hao phí thời gian thật lâu sau Dùng làm thi hành chi lực có thể Nhưng nếu tưởng dựa vào ngoại giới linh lực tăng lên tu vi Phi mấy chục năm chi công không thể Mà cương thi trên người cụ bị bẩm sinh linh khí Sắt chi nhưng đến Đừng vội lại do dự Không chờ trương thứ lại vấn đề Vân kêu đông nhiên cắt đứt liên hệ Trương Thứ cuốn quýt tiếp nhận, cẩn thận phân biệt dưới, thật đúng là bị hắn nhìn ra tới. Hai ngày công phu, Vân Cừ từ bên ngoài hấp thu tới linh khí như cũng là nhạt nhẽo một tầng, nhưng tại hạ đan điền gấp khúc lưỡng đạo khói nhẹ nồng hậu đến nhiều, tuy rằng cũng là xương khói giống nhau, nhưng đối lập rất rõ ràng. Nhìn dáng vẻ chỉ dựa vào đã tòa hấp thu, 10 ngày nửa tháng cũng không đổi kịp giết chết tang thi tới một đạo linh khí. Người cũng không tính quá buồn. Vân Cừ đương nhiên cắm một câu, Trương Thứ mới biết được Vân Cừ vừa mới chỉ là làm bộ không còn nữa. Thực tế còn quan sát đến hắn ý tưởng. Ta như thế nào biết này đó khí thật sự đối ta có chỗ lợi. Ngươi nói tu vi, lại không thể ăn, ta hiện tại liền ăn no bụng đều làm không được, mấy ngày chết đói, muốn linh khi muốn tu vi tới làm gì. Bình tĩnh một hồi, vân cứu lại sinh khí. Ngươi trong lòng tàng ý tưởng cho rằng có thể tàng quá ta linh thức. Muốn tưởng thường không khó, chỉ là ta cũng không rõ ràng vật gì có trợ giúp ngươi. Không cần trên người thường, cùng ngươi giống nhau. Ta cũng không biết người có thể cho ta có cái gì. Người trước vật khí. ân Vân cứu không có thành nhìn dáng vẻ lần này là thật sự đi rồi. Trương Thứ trước từ trong coi chung ra tới, đem điều thành chấn động di động phóng tới chân phía dưới đại nặng. Như vậy 7 giờ chung báo một vang hắn lập tức liền biết thời gian, có thể thoát ly đi ra ngoài, miễn cho lại lãng phí ban ngày chân quý thời gian. Nội coi thời điểm, tựa hồ thời gian quá đến phi thường mau, Trương Thứ mới tập trung lực chú ý đem dòng khí đẩy tam, bốn vòng. Vân kêu đã trở lại. Ta có thể cho ngươi tại đây, ngươi thả xem có vô ngươi có thể sử dụng chi vật. Trương Thư trước mắt xuất hiện một quyển thật dài bức họa quần tròn, từ từ triển khai, bên trong lại không phải họa, cũng không phải văn tự, đảo giống trực tiếp thả đồ vật ở mặt trên, hiện ra chính là hoàn toàn lập thể hình ảnh. Điều, cá, lá cây, trái cây. Giống nhau giống nhau mà xuất hiện, nhìn đến mười mấy dạng lúc sau, Trương Thư rốt cuộc nhận được một cái kêu đến ra tên gọi sẽ không gọi sai. Nhân sâm. Ngươi chém giết 10 chỉ cương thi, ta liền cho ngươi một chi nhân sâm. Trương thứ có đổ mồ hôi xúc động, nhưng còn không phải là nở tợ cơ sao, nhiệm vụ khen thưởng đổi cửa hàng đều lấy ra tới. Không biết Vân Cư làm cái gì, mỗi loại đồ vật phía dưới đều trồi lên một con số tới, nhân sâm 10 là nhiều nhất, còn lại từ 1 đến 9 đều có. Điều. Nếu Vân Cư có thể cho hắn một con đẻ trứng gà mái ra gì đó, tiểu lâm đức dinh dưỡng liền có thấp nhất bảo đảm. Ta chỉ có thể cho ngươi vật chết, này không phải điểu, là nướng điểu. Trương Thứ thiếu chút nữa đau số hồng, liền thúc đẩy dòng khí đều tràn ra đi một mảnh. Kia nướng điểu phía dưới có một, sắt một cái tăng thi, cấp một con nướng điểu. Đánh một cái quái cấp điểm đồ ăn. Người ngôn ăn không đủ no, này đó đều là ăn. Thì ra là thế. Nhân xâm vì cái gì muốn 10 cái? Nhân xâm mãi linh khí thân thể, có bổ khí chi dụng. Nguyên lai like ấn bổ khí tới phân, giống nướng điểu, cá nướng loại này không thể bổ khí chỉ cần giết một cái tang thi liền có thể đổi đến. Như vậy tính toán? Trương Thứ một ngày sát hai cái tăng thi, có thể quản chính hắn no rồi. Giật mình, Trương Thứ hỏi, ngươi có thể cho ta có thể gieo trồng cây nông nghiệp hạt giống sao? Như thế nào cây nông nghiệp? Trương Thứ ở trong lòng tưởng tượng một bộ rác hạt giống, mọc, dễ, nảy mầm, lớn lên, kết ra trái cây cảnh tượng cấp vân cứu xem, vân cứu xem xong trầm mặc một lát. Ngươi sát 10 cái, cho ngươi một cái. sắt cái gì hạt giống cùng nhân sâm giống nhau giới? Còn chỉ cấp một cái. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi lập tức loại ra không cần phát sầu đồ ăn sao? Sau đó liền có thể co đầu rút cổ ở trong động không ra đi tăng lên tu vi. Xem ra cùng Vân Cừ đổi hạt giống còn không bằng đi ra ngoài tìm, Vân Cừ kia đổ vật suy xét hạ nướng điểu, cá nướng là được. Ý tưởng này một toát ra tới, đổi cửa hàng không thấy, không cần phải nói, tẩn Vân Cừ kia tính tình trăm khí chạy. Trương Thứ đem dòng khí đẩy vài vòng, di động chung báo chấn lên, thời gian cực nhanh đến nhanh như vậy. Trương Thứ vừa mới mở to mắt, Đối diện tạ cao văn cũng cô động tính, nhìn dáng vẻ cũng là thói quen dậy sớm người. Tạ cao văn nhóm lửa nấu đưa sáng, chương thứ dẫn theo gậy gục đi ra động, đi qua rác rửa sơn, đến bên ngoài mông mông nắng sớm hoạt động tay chân, nghe được tạ cao văn kêu mới đầy mặt mồ hôi mà đi trở về đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không chỉ có hoạt động tay chân, còn đánh một bộ quyền cùng mấy bộ thương pháp, đem thân thể lớn nhất khả năng mà dối thân khai, này nối tiếp xuống dưới một ngày đều có lợi thật lớn, cốt cách, huyết quản ra Phản ứng năng lực mới có thể lớn nhất hóa." Tạ Cao Văn nhìn Cao Tráng, sức lực cực kỳ rất đại, chính là vẫn là người thường một cái, đụng tới tang thi phản ứng không kịp. "Có nguy hiểm, trừ bỏ Trương Thứ ở bọn họ vài người chung còn có đối phó khả năng, không còn có cái thứ hai đáng tin, Trương Thứ lại làm sao dám đại ý?" Trương Quyền xem Trương Thứ một đầu vẻ mặt hãn, vớt khối khăn giấy liền hướng Trương Thứ trên mặt sát, bị Trương Thứ né tránh, mới vừa cảm thấy xấu hổ. Trương Thứ nhìn nạng trong tay khăn giấy nói, "Đứng dậy." Giấy cũng phải tìm. Trương Quyên tiếp nhận lời nói, ta nhớ kỹ Hai người gặp thoáng qua, xấu hổ cũng liền đi qua. Sau lại Trương Quyên nhìn đến Trương Thứ ở vòi nước phía dưới hướng đầu, tắc khối khăn lông đến Trương Thứ trong tay, nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện đi. Như vậy hướng nước lạnh về sau giả rồi đầu sẽ đau. Trương Thứ xoa thủy ngầm đầu, không biết nói cái gì hảo. Trương Quyên cười nói, sau này cùng nhau trụ, ngươi đã kêu tỉ của ta đi. Chạy nhanh đem thủy lao. Thứ hiểu được Cảm kích lời, Trương Quyên cả người thoải mái mà trở về cấp Tiểu Lâm Đức mặc quần áo. Có lẽ là Trương Thứ đa tâm, hắn sinh hoạt hoàn cảnh quá đơn thuần, liền Tiểu Cô nương tay cũng chưa kéo qua, giống Trương Quyên như vậy thành thục có phong vận, còn phi thường xinh đẹp nữ nhân, hơi dính một chút hắn đều cả người không thích hợp. May mắn, Trương Quyên thật trọng, trước sau vài phút liền đem hai người chi gian về điểm này không thích hợp giải quyết. Đều họ Trương, tỷ lệ giống nhau ở chung, liền đều tự tại. Tiểu Lâm Đức thực nghe lời Trương Quyên cho hắn tìm cái ống nổ đường bê đúc cờ, hắn nghe được muốn một người ở trong động ngốc giữa nhà, hai chỉ tiểu nắm tay xếp chặt, còn mang cái bỏ sờ chạm vào dẫm vài cái mà ngửa mặt lên trời 45 độ, trương hiển nam tử hán khí khái, hậu quả là ba cái đại nhân mỗi cái đều nhéo nhéo hắn mặt mới ra cửa, tiểu hai tử thực không cao hứng. Nếu không phải hắn mụ mụ dẫn hắn ra khỏi thành phía trước cho hắn ăn thuốc ngủ, chỉ sợ này phân ngây thơ chất phát sớm đã ở nhìn đến tăng thi sau liền không còn nữa. Từ cửa động đến tỉnh kiến một đoạn đường là đường xi si măng mặt, lại đi vào là Than Chapo, đều so nhất bên ngoài kia 400 Mễ Hảo Tẩu. Kỳ thật nếu không phải Trương Thứ biết lộ, đứng ở dáng vẻ xưởng cửa sau khẩu vừa thấy, căn bản không thể tưởng được này đoạn hướng trong núi kéo dài đường đất thông hướng một mảnh không tính lạc hậu khu vực, thế nào cũng phải đi vào tới 400 Mễ mới có thể thấy đường xi si măng. Đường xi si măng chỉ có 1 km nhiều, liền đến tỉnh kiến đại môn, đồng dạng là một mảnh không lớn bùn địa, một cái lộ nối liền. Đi vào đế mới là thôn, loanh quanh lòng vòng mà đi xong rồi một km, tỉnh kiến đại môn xuất hiện ở ba người trước mắt, nhưng cùng bọn họ phía trước tưởng hoàn toàn không giống nhau, tỉnh kiến cửa chen chúc hào chút chiếc xe, từ xe vận tải đến quay xe, các loại công trình dùng xe tê ở một đống, mặt đất, xe sắc thượng thường, thường thường từng mảnh từng mảnh màu đỏ đen. Xe ba bánh căn bản không qua được, đi bộ nói. Loại này bối cảnh, TV thượng sớm đã dậy, nhất định có tang thi dấu ở bên trong. Chương thứ vừa thấy thanh tỉnh kiến cổng lớn trạng huống khiến cho Tạ Cao Văn dừng lại tam luân, khóa ở ven đường thượng. Nhìn dáng vẻ chúng ta chỉ có thể đi bộ, hướng trên núi đi. Nửa câu đầu lời nói đem Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên Dọa biến sắc mặt, nửa câu sau lời nói làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua bên trái, chính là đường hầm ở sơn, cục đá trên núi không đi, bên phải sơn nhưng thật ra dễ dàng nhiều, nhưng tỉnh kiến khai thác đá không thể tạc dáng vẻ xưởng đỉnh núi, chỉ có thể tạc bên phải này phiến, rất hơn phân nửa cái sơn. Ý nghĩa bọn họ có thể đi này duy nhất một cái lộ vòng cái tương đối lớn vòng hơn nữa trên núi còn không có lộ có thể đi cần thiết hiện tìm h hát trấn bên ngoài Sơn đều như vậy rừng cây lớn lên ở chân núi trên núi cây có thiếu, cục đá nhiều tương đối bùi cây cũng rất nhiều phi thường khó đi tới rồi khu rừng cục đá liền ít đi nơi nơi đều là thụ Lâm trưởng công nhân kiếm tiền có nói ở Lâm trường đến thôn hai bên đường sáng lập vài phiến buồn trái cây ra tới đi đến một nửa thời điểm Trươnguyên mồ hôi như mưa hạ Trương Thứ vì cổ vũ nàng nói ra này đó, Trương Quyên nghĩ một hồi có thể lộng chút trái cây ăn, quả nhiên lại có nhiệt tình. Lại đi rồi một giờ, nàng thật sự không được, ngồi ở một cục đá thượng lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Các ngươi, các ngươi trước. Đi tới, ta xuyến khẩu khí tới truy các ngươi. Phần 10 10, chương 10 Trương Thứ xem nàng thật sự không thể lực, đành phải nói. Tỷ, hoặc là ngươi tại đây chờ chúng ta trở về, có sức lực nói, liền đi trở về đi. Nhưng là trên đường phải cẩn thận, đằng trước lộ còn có 1 phần ba, không gần, đi tới thôn sợ người đi không trở lại. Trương Quyên vừa nghe đến một người ngốc, sợ, căng một hơi lại đi theo đi rồi vài phút, lần này một dựa vào trên tảng đá môi đều phát ô. Không có biện pháp, tạ cao văn đành phải đem thủy để lại cho nàng, trương thứ nghĩ nghĩ, vẫn là làm nàng tại chỗ trở, tuy nói đều là cục đá, không thụ che đậy tấm mắt, nhưng tiền để đến người là thành tỉnh mới có thể tìm đúng trở về phương hướng. Mệt cực thời điểm đầu góc ngắt đi. Nói không chừng liền lạc đường đâu Hơn nữa hắn tìm lộ thời điểm vì không vòng qua xa Vẫn luôn dựa vào tỉnh kiến tạc ra tới sơn khẩu đi Này nếu là sờ đến bên cạnh Nga xuống Giống nhau không phải nói giỡn Trương quyên bảo đảm tại chỗ chờ Bò một khối tối cao trên tảng đá ngồi Trương thứ mới cùng tạ cao văn tiếp tục lên đường Giữa trưa 11 giờ dưới Bọn họ mới vòng qua tỉnh kiến sờ xuống núi Đừng nhìn Ly Ca Thị chỉ có hơn nửa giờ Nơi này nông thôn phi thường nghèo Tất cả đều là thổ một kết cấu phong Một thôn nông dân dựa dáng vẻ xưởng, cửa sau ngoại kia một mảnh mấy chục mẫu đất tồn tại, xem phòng ở chỉ có ba mươi mấy hộ. Dáng vẻ xưởng trường học liền thu có thôn này hài tử đọc sách, thôn dân mua không nổi tivi, trường thứ biết đến bọn họ duy nhất hoạt động giải trí chính là đến tỉnh kiến lộ thiên dạp chiếu phim xem điện ảnh. Muốn tìm máy móc bao lớn? Cái dạng gì? Nơi này có hay không? Trường thứ không nắm chắc. Buổi sáng ra cửa trước hắn cùng Tạ Cao Văn tìm gậy gộc, đỉnh đầu trói lại dao gọt hoa quả đảm đương vũ khí. Lúc này nghỉ ngơi khẩu khí, hai người dẫn theo gậy gộc hướng trong thôn đi. Có tự mang tiểu gia đa, tuy rằng có nhất định khoảng cách, hơn nữa không biết ở phụ cận cụ thể vị trí, nhưng luôn là hạ thấp chuyển qua góc tường liền cùng tăng thi mặt đối mặt nguy hiểm. Chính như vậy, Tưởng Trương Thứ lập tức xác minh giống nhau cảm giác được cánh tay thượng ẩn ẩn đau lên, lập tức càng thêm thật cẩn thận đi phía trước đi. Một chàng thổ phòng kia một bên dưới mái hiên ngủ một cái tăng thi, từ nó dưới thân chảy ra một bãi màu đen thủy, vương một mảnh bùn đất. Chương thứ thử thử khoảng cách Lui vài bước, cánh tay lập tức không đau, lại trở lại bắt đầu cảm giác được đau địa phương, đo đạc một chút, ước chừng 20 mét bộ ráng. Ban ngày Thái Dương cao quải, Tăng Thi cô đầu rút cổ không ra, sẽ không nơi nơi du đáng, không phải phi sát không thể trường thứ không nghĩ đi sát, hắn trong lòng còn có điểm chuyển bất qua tới. Tăng Thi đều là người biến, này thời đại nhưng thật ra không có pháp luật nói không chừng sát Tăng Thi, nhưng là chủ động đi giết chết một cái đã từng sống sờ sờ người, rốt cuộc không phải nói mấy câu liền có thể chuyển qua tới. Trương Thứ tránh đi có tang thi kia phương, vòng qua khác cái phương hướng. Tạ Cao Văn đi theo hắn đi, vừa định nhắc nhở bên này phòng ở gần, hẳn là đi xem, liền thấy được lúc trước nhìn không tới dưới mái hiên cái kia tăng thi, vội vang nhắm chặt miệng phóng nhẹ bước chân, chạy nhanh đi qua kia. Cái kia tăng thi đầu tiên hướng bên kia, chỉ cần bọn họ không ra tiếng, nó căn bản phát hiện không được. Đương Trương Thứ lại một lần biết trước mà tránh đi có tăng thi địa phương, Tạ Cao Văn trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới, nhưng hắn nói cái gì cũng chưa hỏi. Chỉ là cùng Trương Thứ cùng đến càng thận. Có mấy hộ không tăng thi, bọn họ liền đi vào đại phiên đặc phiên, liền tìm vài chỗ cũng chưa tìm được cái gì nhưng dùng, trừ bỏ hai người bối thượng sọt có thể trang điểm đồ vật, tạ cao văn còn tiện thể mang theo đem lưới hái. Cái gì máy móc, hạt giống hoàn toàn không ảnh. Trương Thứ có điểm vụ rũ, đi như vậy xa kết quả cái gì cũng chưa tìm được. Tạ cao văn thấy thôn như vậy tiểu, trong lòng có đế. Loại này thực nghèo thôn nhỏ một nhà mua một cái thoát xác cơ thực không hiện thực. Nhưng thật ra có khả năng thấu tiền mua một đài, hạt giống những cái đó cũng đều sẽ đặt ở một chỗ, cùng nhau bảo quản, có điểm giống như trước cung tiêu xã loại địa phương kia, là trong thôn nhà ở lớn nhất địa phương. Thu hoạch cơ là không có khả năng có. Trường thứ nghe xong, ở tường đất thượng một bước, ngay đến đầu tường thượng xem, kia tường đất chỉ có một trường khoan, hắn phiên đi lên thời điểm hoảng cũng chưa hoảng liền đứng vững vàng, tạ cao văn trong mắt sáng ngời, chạy nhanh thấp giọng hỏi, có sao? Không đúng sự thật ngươi xem nơi đó phòng ở trên tường soát vội cùng chữ to. Không có căn phòng lớn, bất quá thật là có một mặt trên tường viết thiếu sinh một cái hảo như vậy tự. Trương Thứ đối tạ Cao Văn gật đầu, chỉ nói, chính mình liền ở đầu tường thượng đi, nông thôn phòng ở tu đến tế, hai tường chi gian nhiều nhất một mét nhiều, nhẹ nhàng một bước liền đi qua. Chạm đến xem trọng đến xa, tạ Cao Văn còn kém hai cái quải mới thấy được cái kia viện môn, Trương Thứ đã nhìn đến có một cái tang thi quẩn ở bên cạnh cửa góc tường bóng ma. Trong viện bóng ma chung giống như còn có một cái ở lay động. Trương Thứ trước đối Tạ Cao Văn so xuống tay, ý bảo dừng lại, nếu từ bỏ nói, ngày này tương đương Bạch chạy một chuyến. Vạn nhất bên trong thật giống Tạ Cao Văn nói có hạt giống, kia chính là quản trọng dụng đồ vật, còn có thoát sắc cơ. Nghĩ đến ngoài động mấy chục mẫu vàng tươi rộ lúa, Trương Thứ nheo nhéo gậy gộc, nhảy xuống tường đối Tạ Cao Văn nói, có hai cái, một cái ở ngoài cửa, một cái ở trong sân, ngươi xem ta mặt sau, chúng ta qua đi. Tạ Cao Văn do dự một chút, Sau đó gật đầu, có thể nghĩ ngày này Trương Thứ biểu hiện đã được đến tạ cao văn tán thành. Chỉ có Trương Thứ chính mình biết hắn ly đại hiệp còn có cách xa vạn giảm khoảng cách. Chân tưởng kia cuộn tròn Tăng Thi một hồi xem bên này, một hồi xem bên kia, Trương Thứ cùng tạ cao văn rán ở lại chuyển liền phải xuất hiện ở nó trước mặt tường sau. Là nó, không phải hắn, Trương Thứ liên tục đối chính mình nói ba lần. Tăng Thi nhìn về phía kia một bên, tạ cao văn thấy hoa mắt, Trương Thứ đã lé đi ra ngoài. Sẽ chạy bộ người đều biết. Muốn chạy mau không thể toàn bản chân chấm đất, chỉ dựa vào chân trước trường giấm mặt đất, nhưng phát lực chính là toàn thân. 5 mét nhiều khoảng cách, Trương Thứ chỉ đạp hai hạ Tăng Thi nghe được hắn để nhất hạ tiếng bước chân quay lại đầu, còn không có hoàn toàn chuyển qua tới nhìn đến hắn. Trương Thứ trong tay giản dị thương đã thọc vào nó đầu, tức khắc nằm liệt thành một đống, không bao giờ sẽ động. Trương Thứ rút ra đao, Tăng Thi sọ náo chảy ra đồ vật, Trương Thứ không kịp thấy rõ liền dịch mở mắt, dán đến viện môn thượng. Bên trong quả nhiên còn có Nghe được ngoài cửa động tình hướng viện môn nơi này đi tới. Trương Thư ấn lấy gậy gọc tay phải không cho nó phát run, thương pháp chuẩn không chuẩn, tất cả tại lực chú ý có đủ hay không tập trung, loại này thời điểm cũng không thể lại đi hồi tưởng giết người là cái gì cảm giác, nhưng không có cách nào khắc chế, mặc kệ hắn có nghĩ, trong ý thức biết bên chân liền có một khối thi thể, hắn không chỉ có không có thể làm tay phải không run, liền trên người đều có chút run. Một khi đã như vậy, không cầu một kích tức trung, Trước làm Tăng Thi không có cách nào phản công, lại đánh yếu hại. Kia chỉ Tăng Thi loạn trọng lại đây, vài giây mà thôi, Trương Thứ tưởng định rồi, dậm một chút chân, lần này nghe rất thật Tăng Thi quả nhiên phát ra ô ô thanh âm điên điên đảo đảo mà vội vàng chuyển qua cánh cửa. Chính là lúc này, Trương Thứ thấp người một côn đảo qua đi, Tăng Thi từ bên phát gục trên mặt đất, Trương Thứ một chân dâm đến nó cổ, nhắc tới gậy gục quay lại có đao bên kia, đôi mắt nhìn trong viện thọc đi xuống. Con Hảo, trừ bỏ trong phòng, trong viện không có Tăng Thi. Dẫm lên tang thi cửa quậy hai hạ, bất động, mà Trương Thứ cánh tay cũng ở đồng thời không đau. Trương Thứ vừa thấy khoảng cách, trong phòng có tang thi khả năng tính rất nhỏ, cánh tay hắn không có gì cảm giác. Tạ Cao Văn đi tới, ly môn vài bước đứng, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng chết ở cửa hai cái tăng thi, không dám tiến vào. Trương Thứ trước hướng trong đi tới, vẫn luôn đi đến cửa phòng ngoại, đẩy ra hồng sơn cửa sắt tiểu gia đa cũng chưa cảnh báo, mới yên tâm. Lao tạ, mau đến xem. Trong phòng phóng ấy đài máy móc, Trương Thứ không quen biết Chỉ có thể kêu tạ cao văn tới nhận, bên trong hẳn là có một đài là thoát sắc cơ, nhưng chúng nó lớn nhỏ, thấy thế nào hôm nay đều mang không quay về. Tất cả đều là chết trầm thiết ra hỏa, cho dù xe ba bánh cũng không biết có thể hay không kéo đến đậu. Tạ cao văn tráng lá gan đi vào tới khi, chương thứ đã tìm được rồi tấm ván gỗ trên lầu bao tải to, lôi ra một cái hỏi tạ cao văn, đây là hạt giống đi. Tạ cao văn đuổi tới một đài máy móc biên, dùng tay xoa nói, đây là thoát sắc cơ. Ai? Chúng ta như thế nào mới có thể lộng trở về? Hôm nay không được, chờ trở về ngẫm lại biện pháp, người đi lên nhìn xem có phải hay không hạt giống. Trên gác mái loại này bao tải không nhiều lắm, hơn phân nửa là bạch túi nông dược, như vậy chỉ có 4 túi. Tạ cao văn đi lên nhận nhận, đều là cốc loại, mặt khác không có. Một cái sọt thả hai túi, chương thứ con đứng thẳng thời điểm liền có điểm cố hết sức, nào biết trên mặt mới lộ ra tới, tạ cao văn rũi tay lại đây, chịu một túi hoành phóng tới chính hắn sọt thượng. Điểm này trọng lượng đối ta không tính cái gì, ngươi thiếu bối điểm, gặp được nguy hiểm còn muốn dựa ngươi. Nói cũng đúng, Trương Thứ đành phải cảm tạ hắn, như cũ đi đằng trước. Có tiểu gia đa hỗ trợ, không đụng tới một cái tang thi mà đi ra không khó, nhiều vòng vài bước lộ là được. Tới rồi thôn ngoại, khe suối có một mảnh hẹp dài đất trồng rau, loại các loại rau dưa, nếu liền căn đảo trở về, hẳn là có thể nuôi sống, bọn họ hiện tại có thể ăn đến màu xanh lục cũng chỉ có ớt hay. Nhìn đến nhiều như vậy xanh biết rau dừa không động tâm quá khó khăn. Hai người buông sọt, tìm phá bao ni lon liền chuẩn bị đảo mấy cây cải thịa, khoai tây trở về, nào biết đột nhiên có người giống, các ngươi muốn làm gì. Trương thứ một quay đầu, ba nam nhân kẹp trướng quên từ mấy cây sau một cái trên đường nhỏ đi ra. Tạ cao văn thành thật, vội nói, này mà là của các ngươi Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta cho rằng không chủ. Đi tuốt đằng trước mặt người nọ đầy mặt hung ác mà nói, không chủ. Trình một mảnh địa phương đều là của ta. Không chủ, tạ cao văn một liên thanh mà xin lỗi, chương thứ lại thấy Trương quên đối hắn nháy mắt ra dấu, chàng không quen biết. Chính là tạ cao văn nói khiếm thấy chương quên, nói ra, chương quên a, ngươi hậu chi hậu giác mới phát hiện không đúng, vội nhắm chặt miệng. Kia ba cái nam sắc mặt trở nên càng khó nhìn, phía sau một cái đẩy Trương quên một phen, ngươi nói ngươi một người trốn tăng thi trốn đến trên núi. Tưởng gạt chúng ta. Còn có cái dơ lên gậy gộc liền phải chiều chương quên trên người đánh. Trong miệng còn không sạch sẽ mà mắng. Đang trước cái này nhất tráng nam nhân nhìn chầm chầm cao cái tạ cao văn chuyển gậy gục, căn bản không đem rất nhỏ chỉ Trương Thứ xem ở trong mắt, không ngờ gậy gục mới khoe khoang nửa vòng, mắt một hoa, trên tay đau nhức, gậy gộc rời tay bay ra, vừa lúc đánh vào hắn bên cạnh muốn đánh Trương quên người kia trên đầu. Phần 11 11, chương 11 Hai tiếng ai nha đồng thời văng lên. Trương Thứ trở lên một bước, gậy gục tả hữu đảo qua, hai người đảo đi ra ngoài, hắn tay vừa chuyển. Đeo đao kia đầu chỉ đến chương quyên phía sau cái kia cái mũi trước. Thấy rõ ràng, này đao thọc quá tăng thi, phá tầng ra cũng có thể muốn các người mệnh. Chương quyên kêu một tiếng, vội chạy qua Trương thứ, cùng tạ cao văn chạm cùng nhau. Trương thứ chỉ vào cái này đã dọa ngây người, trên mặt đất kia hai cái nhìn đến gậy gộc trên đầu dao gọt hoa quả mang huyết, vội xem tay xem tay, xem trên người xem trên người, không có thương tổn đến mới yên tâm, có một cái không dám động, giữa đầu cái kia còn tưởng nhảy dựng lên. cắm câu nói. Dân chúng đánh lộn chơi là hung ác, ai tản nhận ai lợi hại, chỉnh đến độ cho rằng cùng Hong Kong xã hội đen điện ảnh giống nhau, chỉ cần đủ gan sao dao sẻ dưa hấu liều mạng mà nhào qua đi, đại sát tứ phương vô địch thủ. Chính là như vậy, đừng nói đụng tới Trương Thứ, đụng tới cái có chuẩn bị thể dục lao sư, hai hạ lực đảo, đao biên đều không gặp được quần áo đã bị phong phiên, chịu quá huấn cảnh sát, tham gia quân ngũ càng không cần phải nói. Hắn bả vai mới vừa động, Trương Thứ khỏe mắt nhìn chầm chầm đâu. Biết hắn nhớ tới Gậy gục không đao này đầu một học, đeo đao bên kia vẫn chỉ vào cái kia cái môi thượng toát ra một tầng hãn. Trước mắt công phu, ba người đều bị Trương Thứ chế trụ, cái này, mặc kệ là kia ba cái đại gia ngoài ý muốn, liền tạ cao văn cùng Trương Quyên đều sửng sốt sẽ Trương Quyên một hồi quá thần liền lập tức chạy trốn tới Trương Thứ sau lưng, đứng ở tạ cao văn bên cạnh. Trương Thứ hỏi, tỷ bọn họ ai đánh ngươi? Trương Quyên nhạc, ta trăng oan, chưa cho bọn họ đánh cơ hội. Trương Thứ nói, lao tạ, bối thượng đồ vật Chúng ta đi. Đều không phải là người lương thiện, mặc dù đều là người sống sót, vẫn là các đi các lộ hảo. Trương Quyên đống nhiên nói, bọn họ này có gà mái già. Ôm một con trở về đẻ trứng. Trương Thứ rất tưởng nhắc nhở nàng, có người nói, đồ vật chính là có chủ, ngạnh lấy đi kia kêu đoạn. Nhưng Trương Quyên hiển nhiên quên mất, chỉ nhớ do Tiểu Lâm Đức yêu cầu ăn trứng gà, đoạt tạ cao văn gậy gộc, huy hiếp cái kia nhất tráng nam nhân nói, dẫn đường. Không làm liền đem người chói này. Từ tin thời sự người dẫn chương trình đến nữ thổ phỉ, Trương quên thay đổi đến tương đương thần tốc. Đưa mẹ nó người tiềm lực vô cùng. Chương Thứ trong lòng có điểm không thoải mái, hắn hắc bạch khái niệm cũng đồng nghiệp sinh lịch duyệt giống nhau đơn thuần. Nhưng là người ngoài trước mặt, muốn bên vực người mình, đây là chương Thứ sư phụ mười mấy năm lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho nên Trương Thứ nhìn Trương quên mượn hắn uy phong đánh cướp, buồn không hé răng. Mấy cái nam xem đánh không lại Trương Thứ, đành phải ở phía trước dẫn đường, tạ cao văn bối một cái sợi Một tay dẫn theo một cái, một tay đỡ chân quyền, nàng đã đi rồi mãn chân huyết phao, xuyên tuy rằng là lên núi dã, đáng tiếc nàng chân không quá chuyên nghiệp. Đất trồng rau ở khe suối, bên kia là thôn, bên này là một đạo khe suối, tràn đầy vài mễ, phía dưới tất cả đều là cục đá, ba nam nhân ở tại khe suối kia một bên trong phòng, trước kia khả năng có cầu gỗ, hiện tại chỉ còn lại có cọc, kiều biên phóng hai căn đầu gỗ, bãi qua đi liền có thể đi thông. Thứ Trạm bên cạnh vừa thấy, mương có vài cái tang thi. Nghe được thanh âm bái vào để tưởng bỏ lên tới, nhưng độ dốc thực đầu, thượng không tới, ở phía dưới thấp giọng giết gạo. Nguyên lai like là như thế này cách ly khai trong thôn tăng thi. Nếu cùng nhau qua đi, đối phương ba người, sử điểm tay chân thực dễ dàng ra nguy hiểm, chúng chi bên kia trong phòng còn có hay không người không biết. Dẫn đầu người ta nói, tới rồi, qua đi chính là. Nói xong liền đi nâng đầu gỗ. Trương Thư Dùng mang huyết đầu đao ở trước mặt hắn nhóng lên, liền phải ngươi một con gà mái, ngươi qua đi bắt lấy về tới cấp ta. Chúng ta lập tức liền đi. Ngươi nọ nhìn chầm chầm dao nhỏ thượng huyết nói, hảo hảo. Ngươi nói như thế nào đều được, ta qua đi trộm tới cho ngươi. Hôm nay suối quẩy. Ngươi em đi. Một bên mang cái không ngừng, một bên phóng hào đầu gỗ, người này vỗ vỗ, xem ổn, đứng lên cộp cộp cộp đi qua đi, mặt khác hai cái tưởng cùng, chương thứ một hoành gợi gộp ngăn lại, bên này chờ. Đều đi qua, đầu gỗ vừa kéo ai còn sẽ đưa gà lại đây. Hắn lại không đốc. Nhưng là không nghĩ tới cái kia quá khứ cư nhiên vừa đến bên kia liền đem đầu gỗ đẩy mương đi, đứng ở mương biên bán đủ kính la to. Trương Quyên nóng nảy, hắn là tưởng đem tang thi đưa tới. Không phải người A. Thứ gì? kia hai cái cùng hắn một đám nhìn đến hắn cư nhiên như vậy, chửi ấm lên, vừa thấy thôn biên đi ra tang thi tới, hai cái kêu thảm thuận mương hướng trong núi chạy. Trương Thứ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hít kỷ người, nhìn chầm chầm cái kia còn ở la to hung hăng nhìn vài lần, nhớ kỹ. Lúc này mới quay đầu lại tiếp tạ cao văn trong tay để sọt bối thượng, giúp đỡ hắn đỡ Trương Quyên. Trương Quyên nói, vừa mới cái kia đường nhỏ có thể lên núi, bọn họ chính là đi con đường kia. Đi đến đường nhỏ khẩu, tạ cao văn buông ra Trương Quyên, luyến tiếp trong đất đồ ăn, cư nhiên mạo nguy hiểm chết khấu đi rút. Trương Thư kêu, lao tạ, từ bỏ. Ngày mai đi nơi khác tìm, chạy nhanh đi. Tạ cao văn vớt mấy cái, còn tưởng lại vớt, gần nhất tang thi cách hắn chỉ có 7, 8 m thấy người. Tập đến bước chân gần như chạy trộm, phía sau không xa còn có hai cái. Trương Thứ quẫy lên, xoay người vứt ra thương, tiểu vũ trụ bùng nổ, hạt giống bạo liệt, cư nhiên ở giữa mục tiêu. Lao tạ nhanh lên. Tạ Cao Văn không biết là bị Tang Thi dọa, vẫn là bị Trương Thứ này một đầu dọa, không dám lại rút, dẫn theo trong tay cải thìa khoai tây mầm vội vội vàng vàng chạy tới. Trương Thứ cầm trương quên trong tay gậy gộc, làm Tạ Cao Văn đỡ nàng chạy ở phía trước, chính mình sau điện. Cũng may đường núi tuy rằng vẫn là thập phần gặp gần khó đi. Tổng so với bọn hắn phía trước vẫn luôn bỏ cục đá xả bùi gai đi được mau nhiều, có hai cái tăng thi đổi theo, bất quá khoảng cách càng kéo càng xa, đi rồi hơn nửa giờ, cuối cùng nghe không được mặt sau thanh âm, ba người tùng một hơi ngồi xuống nghỉ ngơi. Bị cương thi truy đến mãn sân chạy, vân cứu xuất quỷ nhập thần, tới. Nghe không được hắn thanh âm cũng nhìn không tới biểu tình, bất quá trương thứ cảm thấy đối phương đang cười bộ ráng. Sát cương thi nhiệm vụ khen thưởng không tốt, không cần quá kiêu ngạo. Có sao? Luyện khí vốn chính là đối với ngươi có cực đại chỗ tốt sự tình, ngươi thế nhưng dùng này áp chế ta. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Hào đi. Không cần quanh coi lòng vòng, ngươi đã đã thành ta linh thú, ta tự nhiên đã bị hạ hợp ngươi dùng pháp khí, ta có thể trước làm ngươi dùng dùng, cầm đi đi. Trương Thứ giật mình, cho rằng trên người lại muốn ra tới cái thương, kết quả cảm giác một chút, không có nơi nào đau bộ dáng Trương Quyên nhìn đến hắn biểu tình biến hóa, hỏi hắn, làm sao vậy? Trương Thứ vội lắc đầu. Miễn cưỡng cười cười, vẫn cừ loại này vượt qua lý giải phạm vi, về sau tốt nhất vẫn là tận lực tránh cho cùng vị này ngoại tinh nở tự cờ quá nhiều giao lưu, chẳng sợ giao lưu hoặc là không giao lưu không phải do hắn khống chế, cũng ít chọc đối phương vì dây. Trương Quên Chân tuy rằng rất đau, nhưng sợ nhất tang thi cũng là nàng, nghỉ ngơi không vài phút liền thúc dục lên đường. Tạ Cao Văn có một cái, dẫn theo một cái sọn, trên đường núi không hảo lại đỡ nàng, nàng chính mình cắn răng đi ở Tạ Cao Văn phía sau. Bọn họ đi ra vài bước, Thứ đứng lên, Đinh một tiếng, một cái sáng long lanh đổ vật lăn xuống bên chân, như là từ trên người hắn rớt ra tới. Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên cũng chưa nghe được, Trương Thứ nhặt lên thứ này vừa thấy, càng thêm giật mình. chiêm nhẫn, rất nhỏ một con, toàn thân xanh biếp, giống ngọc làm. Trương Thứ vừa định có phải hay không Trương Quyên rớt, hắn nhưng không có loại này phụ tùng, vân cứu nói chuyện. Ta đã quán chú linh khí ở bên trong, ngươi có thể dùng 10 lần, nếu là 10 lần lúc sau ngươi không thể lại tự hành rót vào linh khí, vật ấy liền không dùng được tự giải quyết cho tốt. Có ý tứ gì? Vân Cừ đi cũng không chào hỏi một cái, liền tối chào đều sẽ không nói. Như vậy tiểu nhân chấp nhẫn, lấy tới làm gì? Trương Thứ suy đến túi quần, Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên đã đi ra một đoạn, quay đầu lại kêu hắn, hắn vội đuổi theo. Tạ Cao Văn sức lực thật rất đại, sau này trên đường mặc kệ Trương Thứ khuyên can mãi, hai cái sọt đều hắn một người gánh nặng, không cho Trương Thứ lấy. Con đường này là bên trong trong thôn nhân tài biết đến, tuy rằng vòng một ít, nhưng so tìm đường đi dễ dàng nhiều. Ngược lại gần đây thời điểm mau, buổi chiều 6 giờ nhiều, bọn họ từ trong núi đi ra, chính là lại không trở lại tỉnh kiến con đường kia đi lên, mà là ở đồng ruộng bên kia. Trương Thứ một lóng tay, Tạ Cao Văn cùng Trương Quyên nhìn đến rất xa đường đất, mới buông tâm, theo bờ ruộng hướng kia một bên sơn động đi. Thái Dương đã xuống núi, nhưng ánh chiều Tạ còn ở sơn biên bồi hồi, chỉ cần bọn họ đi nhanh một chút, là có thể ở thiên hoàn toàn hắc thấu trước trở lại sơn động. Trương Thứ nhìn không được hướng màu đỏ sơn biên nhìn nhiều vài lần. Đi bệnh viện lần đó, cũng là giống nhau cảnh tượng. Đồng ruộng tất cả đều là thuộc thấu bông lúa, cặp đầu gối cao mà thôi, căn bản tàng không dưới tăng thi, trở về phải đi đều là bờ ruộng, luôn quanh lòng vòng điểm, nhưng thực bình thẳng, sẽ không có chuyện gì, chỉ sợ là gần nhất thần kinh khẩn trương quá độ làm đến nghi thần nghi quỷ. Trương Thư vẫn là đem gậy gọc xiết chặt vài phần. Trương Quyên ở phía trước đi được lung lay, không cần phải nói nàng chân nhất định nổi lên thật nhiều bậc nước. Ngày thường căn bản rất ít đi đường. Đột nhiên lập tức đi rồi một ngày đường núi, có thể kiên trì xuống dưới đã thực không tồi. Đi rồi một nửa, sắp trời càng tối sầm, Trương quên một chút không thấy rõ, dâng không kêu một tiếng lăn đến bên cạnh ngoài rống đi, áp đảo một mảnh lửa. Tạ Cao Văn quay đầu lại xem, Trương Thứ nhảy xuống bờ ruộng, trước đêm Trương quên đỡ ngồi dậy hỏi, "Ném tới nào?" Tạ Cao Văn thúc giục, "Mau." Lập tức liền đến, ta đều thấy được đống rác. Trương Thứ đỡ Trương quên một phen, Trương quên không có thể đứng lên, Trương Thứ bất đắc dĩ. Đành phải đối tạ Cao Văn nói, ngươi đi trước, ta đỡ nàng đi chậm một chút. Tạ Cao Văn chiều mọi nơi xem, gió đêm một quá, ruộng lúa lả tả mà, ban ngày ấm áp kim sác, tới rồi lúc này toàn thành cho đen sắc bóng ma, từng mảnh từng mảnh mà theo gió mà động. Tạ Cao Văn trong lòng lạnh cả người, nói thanh các người muốn nhanh lên, xoay người đi trước. Trương Thứ liền sợ Trương Quyên đem chân linh, bờ ruộng nhiều lắm đi một người, song song đi không được. Nếu bối nói, Trương Quyên vóc dáng so với hắn còn cao, thật không biết hắn có thể hay không bối đến đâu. Con hảo chương quên chỉ là đem đầu gối lộn phá ra, chân không minh đến, Trương thứ lại đỡ hai hạ nàng liền đứng lên. Đi rồi vài bước, quần jean ma đầu gối, Trương quên đem quần cuốn đến đầu gối mà đi, xem xung quanh càng thêm hát, liền huyết cũng không dám phí thời gian sát, quẹo đi ở phía trước. Đi đến một cái mương biên, trước kia đáp thượng mặt đá phiến rất xa, tạ cao văn nhưng thật ra vượt qua đi, nhưng Trương quên không qua được, Trương thứ sợ nàng lại quăng ngã, trước nhảy qua đi, duỗi tay làm chương quên đắp hắn tay. Đúng lúc này Cánh tay thượng đống nhiên ẩn ẩn tê dần, Trương Thứ vội vàng hướng chung quanh nhìn một vòng, không ở hắn cùng Trương quên chung quanh, ngược lại là ở phía trước, tạ cao văn bên cạnh ruộng lúa đứng lên một cái lây động hát ảnh. Phần 12 12, chương 12 Lao tạ, có tăng thi Chạy nhanh chạy Tối tăm ánh mặt trời, cách 20 tới mế, cho dù Trương Thứ muốn lại đầu gậy gọc giết chết tăng thi, cũng không nắm chắc có thể đánh chúng. Tạ cao văn dỏa một cú sốc, têu một tiếng, dẫn theo sọt đi phía trước chạy. Lệnh trương thứ chấn động cảnh tượng xuất hiện, cái kia tang thi cư nhiên cũng chạy lên, tuy rằng lay động chạy vừa đến không xong, chính là nó kéo chân đuổi theo tạ cao văn càng chạy càng nhanh. Tạ cao văn còn gắt gao dẫn theo trong tay cái kia sọn, cản tay vấp chân, thể lực cũng không được, thế nhưng không mau được nhiều ít. Trương thứ đành phải ném xuống trương quên đuổi theo tiến đến, chờ hắn một gậy gộc mang phong về phía tang thi đỉnh đầu đánh qua đi khi, tang thi tay đều phải có thể tạ cao văn. Tính ma một tiếng, còn có xương cốt vỡ vụn thanh âm. Nhưng thứ này thế nhưng chỉ là ai một ai, ngược lại một phát bắt được tạ cao văn sau lưng bối sọt. Tạ cao văn bị kéo phiên, lăn đến ruộng lúa, sợ tới mức liên thanh kêu to, hắn lăn xuống đi địa phương, đông lúa còn có một cái nằm bò. Bờ ruộng thượng cái này xoay người lại chảo Trương Thứ, Trương Thứ tránh ra đồng thời cũng thấy được tạ cao văn đụng phải Tăng Thi. Ngay trong nháy mắt này, chỉ có thể đem trước mặt Tăng Thi đà đảo, không kịp giúp tạ cao văn chương Thứ bỗng nhiên nhìn đến một đạo nhàn nhạt, nhạt lục quang bay về phía tạ cao văn bên cạnh c giống một cái màu xanh lục vòng sáng, đem cái kia tang Thi trọng lên bên trong. Trương Thứ chố mắt mà nhìn tang Thi miệng ly tạ cao văn lỗ hai chỉ có nửa trường khoảng cách, nhưng chính là cắn không đi xuống, bị cái kia vòng sáng gắt gao bộ trụ, giống như tồn tại thực chết đem trung gian khoảng cách ngăn cách. Bị Trương Thứ đã đảo tang Thi lật qua thân ngồi dậy, mặc kệ nó có phải hay không thật so mặt khác tang Thi càng có hành động lực, Trương Thứ không có cho nó đứng lên cơ hội, một đao tử trán thượng đâm vào đi. Rút ra thời điểm này, một con tang thi thấp thấp mà giống lên một tiếng, ngã xuống đi không lúc nhích. Tạ Cao Văn rẽ rùa hướng bên cạnh quốc ngay, Trương Thứ chạy tới nơi, đêm này một cái cũng giải quyết, đồng thời kia màu xanh lục vòng sáng hóa thành một cái lục quan điểm, bay vụt hồi Trương Thứ túi quần, Trương Thứ sờ sờ túi quần, kia chỉ nho nhỏ chiếc nhẫn bình yên mà ngốc tại bên trong. Mặt sau Trương quên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, Tạ Cao Văn dựa vào bờ ruộng thượng thô xuyễn, Trương Thứ cái gì đều không rảnh lo, trong lòng kêu Vân Cừ. Vân kêu. Vân Cưu, Vân Cưu, không có đáp lại. Trương Quyên lấy ra di động khai ánh sáng chiếu lại đây, tạ cao văn mãn hàm may mắn mà nói, may mắn phía dưới cái này chỉ có một nửa, nếu không ta hôm nay chết chắc rồi. Trương Thứ nghiêng đầu vừa thấy, tạ cao văn đụng vào cái này tăng thi chỉ có nửa đoạn trên, kéo mấy tiệt thật dài ruột. Nhìn ráng vẻ, tạ cao văn cùng trương Quyên đều nhìn không tới chức nhận hóa lục quang, còn tưởng rằng tạ cao văn là bởi vì này chỉ tang thi không có gì hành động lực mới may mắn thoát được một mạng. Khi đó tạ Cao Văn cũng dọa thảm, chỉ sợ không biết lỗ thai hắn đã từng ly tăng thi miệng chỉ có như vậy mấy cm, rỗi một chút cổ liền có thể cắn được. Trương Thứ cách quần din đè đẻ kia chỉ chấp nhẫn, cùng bọn họ giống nhau đại giác may mắn, bất quá là may mắn ở vân cứu phía trước đêm này chỉ chấp nhận cho hắn. Không nghĩ tới ruộng lúa còn có tăng thi, cái này không dám tách ra hành động, Trương Thứ cùng trường quyên đều mở ra di động, trở lại trong động quá môn, Tiểu Lâm Đức đều đói muốn đồ vật ăn, ba cái đại nhân thật dài mà thở ra khẩu khí. Về sau nhất định phải nắm giữ hảo trời tối thời gian, mặc kệ trời tối sau tang thi có phải hay không thật sự so ban ngày càng có hành động lực, nhưng thiên tối sẩm, chúng nó đều sẽ chạy ra dù đáng tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì kiến thức trước nhẫn uy lực, chương thứ càng thêm nghiêm túc luyện khí, đem giấc ngủ thời gian định rồi 4 cái giờ, còn lại ban đêm thời gian toàn bộ dùng để đả tọa luyện khí, cho dù Tạ Cao Văn cùng trường quên trong mắt có khắc thường ánh mắt, cũng quản bất quá tới, cái gì cũng chưa bảo mệnh quan trọng. Tới rồi ban ngày đi ra ngoài tìm đồ vật, Trương Thứ một có cơ hội liền dùng ý thức thúc đẩy khí hải vận hành, đối tăng thi động thủ cũng càng ngày càng không có tâm lý gánh nặng. Một tuần vội vàng mà qua, Vân Cư không biết là bị khí tàn nhẫn, vẫn là không công phu cùng Trương Thứ câu thông, vẫn luôn không có xuất hiện. Hôm nay, Trương Thứ cùng tạ Cao Văn theo dõi trung tâm phố giữa bến tàu bên kia một cái tiểu nông trường, bản địa bàng Hồ Duy Sinh ngư dân ở thập niên 90 sau liền không thể chỉ dựa vào bắt cá sinh hoạt, ao hồ ô nhiễm sau, vì khôi phục sinh thái. Một năm, có hơn nửa năm cấm ca kỳ, ngư dân đành phải dùng vong ở bên hồ bãi bùn mà vây ra từng mảnh từng mảnh địa phương dưỡng gà vịt, thủy triều đưa lên ngạn lục bình, thủy thảo, tiểu ngư tiểu tôm chính là có sản thức ăn cho nuôi. Kia gia nông trường bên cạnh phòng ở so nơi khác thiếu, nguy hiểm cũng liền ít đi chút, hơn nữa bên trong còn buộc một đầu bò sữa. Trước một ngày xem trọng vị trí, hôm nay sáng sớm, hai người liền đặng tam luân đi ra ngoài. Đến nỗi Trương Quyên, nàng tiếp nhận tạ cao văn nấu cơm việc, lưu tại trong động. Cũng không toàn bởi vì nàng thể lực không được cho nên mới làm như vậy, mà là tìm về đi đổ vật đã đôi nhất bên ngoài gần một nửa địa phương, này đó phải dùng, này đó muốn phóng lên, yêu cầu một người phân loại. Hơn nữa trương quên cũng không có kêu khổ, tìm ra cây búa cái đinh, tự nhiên dùng mấy ngày cấp trương thứ cùng tạ cao văn làm hai trương không có giường chân giường ra tới, tuy rằng chỉ là một đổng cùng tấm ván gỗ khâu ra tới, rốt cuộc cũng có thể ngăn cách mặt đất hơi ẩm, so trực tiếp, ngủ ở trên mặt đất khá hơn nhiều. Nàng còn làm không biết mệnh mà thử làm những thứ khác, mỗi ngày bọn họ vừa ra đi, nàng liền đem đệm chăn phiên đến bên ngoài kéo tới dây thép thượng phơi, thậm chí còn kế hoạch đem trên núi thắp nước hạ một mẫu đất khẩn ra tới. Cứ như vậy, chương thứ cùng tạ cao văn đương nhiên không ý kiến. Hôm nay chảo gà vịt rất thuận lợi, chỉ kinh động 3 cái tăng thi, đều bị chương thứ nhất nhất giải quyết. Duy nhất phiền toái là kia đầu bò sữa tính tình không tốt, thiếu chút nữa đem tạ cao văn một chân đá ngã lăn, sau lại hai người làm ra mấy cái thảo. Mới đem nguyêu đại tẩu hống ra tới, buộc đến xe ba bánh mặt sau. Thu hoạch không tồi, gà vịt mười mấy chỉ, cộng thêm một đống trứng gà cùng một đầu bọ sữa, có chúng nó, tiểu lâm đức dinh dưỡng liền không cần phát sầu. Hơn nữa phía trước mấy ngày đến chấn nơi khác ngõ tới chổ hoa reo rau dưa, vitamin cũng không thiếu. Cho nên hôm nay trên đường trở về, tạ cao văn tâm tình hảo đến có thể sướng tiểu điều. Trương Thứ ngồi ở bên cạnh, vừa động nghiệm, cư nhiên không cần cố ý bày ra đả tọa tư thế. Liền nhìn đến khí hải nội ba đạo mới hấp thu khói nhẹ bị dòng khí thuận lợi đẩy vào hạ đan điển, vây quanh mơ hồ có một cái cầu hình khí đoàn bên ngoài đảo quanh. Cái này khí đoàn hiện tại còn thực tán, sơ cụ hình thức ban đầu, hơn nữa có nắm tay như vậy đại, trở về sau sẽ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng cô động, chính là khí công thượng gọi là nội đan đổ vật Sư phụ đã từng giảng quá, khí công đại sư tu luyện cả đời, có thể có một, hai viên đầu ngón tay lại nội đan, như vậy đại sư. Tuyệt đối là phi thường ghê gớ người, sau khi chết hỏa táng, nội đan sẽ không bị hỏa táng, sẽ lưu lại, không phải cục đá cũng không phải xương cốt, không hiểu tưởng kết sỏi. Cái này quan điểm thực làm trương thứ sư phụ dạ dày đau, hiểu mới biết được là thứ gì, mặc kệ thiêu bao lâu đều thiêu không hóa, giống nhau đều sẽ bị đệ tử hảo hảo cung phục lên, trở thành học khí. Công người trong mắt xá lợi, trương thứ trong bụng khí đoàn ly đan còn sớm thật sự, nhưng là có như vậy cái hình dạng, đã làm trương thứ thập phần ngoài ý muốn Không biết là Vân Cưu cho hắn đánh cơ sở hảo, vẫn là từ tang thi trên người được đến khí càng thuần khiết, mới có loại này tốc độ kinh người. Chuyện ngoài lề, Trương thứ đối khí công không hiểu biết, nếu không liền sẽ biết hắn tình trạng này, đã là người khác mười mấy năm, thậm chí 20 năm nỗ lực. Chương thứ buổi tối đã từng thử hướng trước nhận chú khí, nhưng hắn có thể rót vào khí đạm đến cơ hội nhìn không thấy, đối lập đại bạt nội coi pháp nhìn đến chiếc nhận thượng kia tầng phát ra bạch mang quang, kém không phải nhỏ tí theo. Đại khái hắn chú một năm khí mới có thể bổ thượng dùng hết kia một lần. Đối Vân Cưu tồn tại cùng thân phận, Trương Thứ càng ngày càng tò mò, từ đối phương khẩu khí cùng cho hắn đạo cụ thượng xem, đây là cái sản phẩm trong nước nở tờ cờ, cũng không biết có phải hay không người dạng, có thể hay không lớn lên cùng rất nhiều trong trò chơi thần thú giống nhau. Bất quá cho dù là cái thần thú, cũng so với người sao hòa cường. Bằng không Vân Cưu kia tính tỉnh, hơn nữa ngoại hình giống thiết huyết chiến sĩ, miệng rộng một khai, khai hoa ăn thịt người dường như, tiêu Trương Thứ sao mà chịu nổi. Cũng khó nói căn bản là không có thật thể tồn tại. Vân cứu lưu tại trương thứ trên người hai cái thương hảo về sau vết sẹo đều nhìn không tới, sờ lên cũng sờ không ra làn ra phía dưới có cái gì không thích hợp, không thể tưởng tượng tồn tại vĩnh viễn là không thể tưởng tượng tồn tại. Suy nghĩ một đường, trở lại đường đất thượng thời điểm lại rất kỳ quái, viện môn ngoại ngừng vài chiếc xe. Vốn dĩ có điện địa phương, thời gian dài, cung cấp điện chặt đức, nếu không trương thứ còn có thể đánh trương quên di động hỏi một chút, hai người di động đều thành phế phẩm tìm không thấy dầu đi hề gen, trong động máy phát điện cũng không dám dùng. Một đường cắn đến ngoài cửa, tổng cộng 4 chiếc xe ngừng ở trên đường, từ dịp đến xe hơi các không giống nhau, có một chiếc cửa xe còn mở ra. Trương Thứ chiều trong xe xem, bên trong không ai, toàn là nước khoáng bình không cùng ném xuống thực phẩm túi, trên chỗ ngồi còn có một đại than huyết. Trương Thứ trong lòng lột bột một chút, đột nhiên có người tề, Trương quên, người đệ đệ đã trở lại. Trương Thứ quay đầu vừa thấy, rác rời trên núi mặt ngồi sổn một người nam nhân Ngầm một cây yên nhìn hắn, thập phần không khách khí đem hắn cùng tạ cao văn trên giới quét hai lần, nhìn đến tam luân thượng gà vịt cùng phía sau bò sữa, trong mắt Mạ quang. Bọn họ mang về tới gà vịt cùng một con trâu. Haha, đêm nay có thể ăn thịt bò. Lao tử ăn đồ hộp đều ăn phun ra. Nói chuyện, từ rác rưởi trên núi chạy xuống tới, ra viện môn không chào hỏi, trực tiếp liền đi giải bò sữa dây thừng. Trường thứ mới như mày, bên trong đi ra vài cái nam nữ, lại không có trường quên ở bên trong. Một đám đều là trương thứ không quen biết xa lạ gương mặt. Trương thứ ngăn đón cái kia tưởng khiên nhu nam nhân, đồng dạng không khách khí mà nói, các ngươi từ lâu ra? Người nam nhân này hai mươi suất đầu bộ dáng, nhiễm một đầu hồng đồng sắc đầu tóc, trang điểm thật sự tân triều, thấy trương thứ cản hắn, lập tức liền vẻ mặt uy hiếp, tay còn sau này eo sở. Trương thứ đem trong tay gài trang thương run lên, người này nhìn đến trên đỉnh huyết, không dám đem đừng ở lưng quần thượng dao nhỏ lấy ra tới, chính là biểu tình càng độc. Vương Hoành, ngươi làm gì? Đây là nhân gia Trương Thứ địa phương. Ngươi về sau còn muốn ở tại nhân gia này, còn không cho ta thành thật điểm. Phần 13 13, chương 13 Một đám người lớn tuổi nhất, có 50 tới tuổi một người nam nhân đem tưởng sờ giao nhỏ thanh niên quát một tiếng. Sau đó đôi Trương Thứ cười, chúng ta mới từ thành phố lao tới, sống sót quá không dễ dàng, đừng trách hán, ngươi chính là Trương Thứ đi. Trương Thứ gật đầu, nhìn như không có việc gì, kỳ thật để phòng cái kia vương hành. Tập võ nhân tinh khí thần không giống nhau, tuấn như nhai, kiện như tùng, khí như gió, chương thứ hỏa hậu không đủ, khí không đủ, dùng hắn sư phụ nói đánh giá chính là một cổ tiểu phong. Nhưng lộ ra vô hình cảm giác cũng đủ kinh sợ trụ vương hành, vương hành mặt mang không phục mà trường mắt nhìn chương thứ liếc mắt một cái, mượn bậc thang buông tay, xoay người đi vào đi, muốn nói chương thứ là chủ nhân, hắn so chương thứ còn tự tại. Đi đến bên trong còn đem nói biên một cái bình thủy tinh đá bay, quay đầu lại hung hăng trường chương thứ hai mắt Nếu không phải đối phương không khách khí trước đây, Trương Thứ lại như thế nào sẽ dùng như vậy thái độ. Chờ đám kia người đi đến trước mặt, Trương Thứ đem giản dị vũ khí phóng tới xe ba bánh thượng, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu, có tiểu hài tử yêu cầu sữa bò, này như không thể ăn. Người kia cười vài tiếng, duỗi tay lại đây, ta kêu Vương Lập, là Vương Hằng Sinh thúc thúc, ngươi còn nhớ rõ Vương Hằng Sinh đi. Hắn mang theo ngươi cùng mặt khác hai cái truy xe lửa, sau lại ở trên xe ngươi cho hắn nơi này địa chỉ, hiện tại bên ngoài sóng sốt quá không dễ dàng. Chúng ta cũng là không có biện pháp, liền tới tìm ngươi, không nghĩ tới nơi này như vậy hảo. Trung quanh phòng ở thiếu, quái vật thiếu, còn có cái thực an toàn sơn động, thật là thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cho địa chỉ, chúng ta hiện tại còn ở ca thành phố, không biết còn có thể sống mấy ngày. Vương Lập như vậy vừa nói, Trương Thứ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nói, trong động rất đại, bên ngoài không đủ trụ, liền đến bên trong đi thôi. Người bên cạnh vừa nghe, một năm miệng mười lôi kéo làng quen. Trương Thứ mới biết được buổi sáng 10 điểm nhiều bọn họ liền đến, Trương Quyên thả bọn họ đi vào, một đám người thực tự giác mà làm cơm ăn, sau đó liền ngủ ngủ, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, gì cũng không làm. Vương Lập lão bà Bạch Hà còn đoán giận, tỷ tỷ ngươi a. Hào Khẩn Trương a. Còn muốn chúng ta đem trên xe huyết đều hướng rớt, nàng thật là quá khẩn trương. Nếu thật là từ ca thị lao tới, hẳn là biết này không gọi quá khẩn trương, chỉ có thể kêu cẩn thận đi. Trương Thứ có điểm nghi hoặc. Nhưng nếu mọi người đều nói là từ ca thị lao tới, đó chính là không nghĩ nói, cần gì phải hỏi. Vương Hằng Sinh cũng tới, ở bên trong tạ cao văn trên giường ngủ, mặt khác có cái mười mấy tuổi tiểu cô nương ngủ ở trương thứ trên giường, bên cạnh trên mặt đất còn ngủ mấy cái, tổng cộng 12 cái, vừa lúc một tá. Tạ cao văn kiên chỉ muốn đem gà vịt phóng tới đỉnh núi đi dưỡng, chỉ thỏa hiệp làm vương lập sắt một con tơi ăn, tạ cao văn dẫn theo gà vịt hướng trên núi đi thời điểm, trương quyên nói hỗ trợ, lôi kéo trương thứ cùng nhau cùng ra tới. Nàng lộn cái cửa gỗ, hướng đường nhỏ nhất hẹp địa phương một phóng, chỉ cần gà vịt đường thịt đến trên tảng đá đi, hẳn là liền chạy không thoát, hơn nữa chung quanh cục đá đều đại, trên đỉnh đất bằng chung quanh nhất lùn cũng có một mét rất cao. Trương Thứ giúp đỡ trói dây thép thời điểm, Trương Quyên thấp giọng nói, ta thật không nghĩ làm cho bọn họ tiến bảo, nhưng là... Trương Thứ hướng nàng cười cười, tỷ có thể tồn tại đều không dễ dàng, có thể giúp đỡ một chút đi. Ngươi đừng lo lắng, ngươi nhiều sức lực đại nhiều như vậy sẽ... Nói không chừng chúng ta có thể tìm được thu hoạch cơ, ăn cơm liền không thành vấn đề. Trương Quyên Thực không đẹp nữ phiên cái đại bạch mắt, kia vương hành không phải thứ tốt, hắn ba càng không phải, gần nhất liền cái gì đều làm chủ, cùng lãnh đạo dường như. Ta thật chán ghét này nhóm người. Trương Thứ cười, không theo tiếng. Lúc trước cấp địa chỉ thời điểm không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy nghiêm trọng, nhưng là nếu đều cấp đi ra ngoài, nhân ra tìm tới cũng trách không được, rốt cuộc khắp nơi tăng thi, ai đều muốn sống đi xuống. Nhị môn chìa khóa Trương Thứ tùy thân mang theo, cho nên vương ra tới người còn không có đi vào xem qua, tới rồi buổi tối, tạ cao văn cùng Trương Quyên làm cơm, bạch hà cùng mặt khác ba cái nữ trong miệng nói hỗ trợ, ngồi bên cạnh chiếm địa phương nói chuyện thiếm, Trương Thứ tắc mang theo mấy cái nam đến trong động đi. Công tác nguồn điện một hai, so được với cao tốc lộ đường hầm sơn động đem mấy nam nhân cả kinh mỗi người dương miệng. Một lát sau, vương hành phát ra một tiếng quay tê ực, đem bên ngoài mấy cái nữ cũng dẫn tới, Trương Quyên ở cửa nhìn nhìn hướng Trương thứ Lộn trở lại đi. Hảo ra hỏa. Có bao nhiêu đại? Trương Thứ nói, 7 km nhiều, không để điên công. Vương Hành Hưng phấn hướng bên trong chạy, cái kia mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng đi theo hắn, hai cái một bên cởi một bên thét trói thai, những người khác mồm năm miệng 10 phát biểu cảm tưởng. Có điểm khủng bố, ta sợ nhất loại địa phương này. Hảo thâm Nga. Chúng ta cũng vào xem đi. Nơi này biên hảo lãnh. Trương Thứ vô tâm tình cho bọn hắn giới thiệu không bị hỏi đến liền an tĩnh mà đứng ở công tắc nguồn điện Dương Biên. Vương Lập đi đến chương thứ bên cạnh hỏi, dáng vẻ sững. Là công nghiệp quân sự xưởng đi. Hân. Vương Lập gật đầu, sờ sờ đột ra tới bụng địa, khó trách, triều tiên chiến tranh thời điểm chuyển đến y tỉnh công nghiệp quân sự xưởng đều xứng kiến như vậy sân động, cái này còn tính tiểu nhân. Hắn Lao bà Bạch Hà nghe được, 50 tuổi trên giới đại đường, còn thực phong tình mà Hoành Vương Lập liếc mắt một cái, "Tiểu, ta còn ngại lại đâu? Lớn như vậy" Chúng ta nào dùng được với, hơn nữa vẫn là không để yên công, cũng không biết chủ tiến vào có thuận tiện hay không. Vương Lập phòng trừng thật biết chút có quan hệ sự tình, hỏi Trương Thứ, có kiến lâu sao? Trương Thứ chỉ vào trên tường bản đồ, 4, năm khu đều có. Vương Lập ha ha cười, giống như thực không bắt bẻ mà quay đầu đối bạch hà nói, không tồi. Lâu đều kiến hảo, chúng ta vào xem, thích hợp liền trụ trong lâu. Một đám người nói nói cười cười, liền hướng trong đi, Trương Thứ đều không phải là ý định đả kích bọn họ. Không nói không được. Dẫu đi hê ghen không nhiều lắm, không biết còn có thể cung bao lâu điện. Vương lập tức khắc đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía Trương Thứ khi thế nhưng có chút trách cứ ý tứ, sắc mặt không được tốt. Trương Thứ rút trên cửa chìa khóa, không sao cả mà trở lại bên ngoài, giúp đỡ tạ cao văn cùng Trương quên nấu cơm, chẳng sợ không thể giúp gấp cái gì, cũng so cùng kia toàn ra ở bên nhau thoải mái. Không một hồi, Vương ra người ra tới, Vương lập ra lệnh, mới có người không rất cao hứng đi kéo công tắc nguồn điện đem nhị môn một lần nữa nhốt lại. Trương Thứ đi qua đi khóa cửa thời điểm, Bạch Hà cùng mấy cái nữ khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt không ngừng hướng trên người hắn ngó. Trương Thứ đương không nhìn thấy, khóa môn như cũ đem chìa khóa phóng hảo. Vương ra người nhìn như tùy ý mà phân tán ngồi, nhưng ẩn ẩn đem Trương Thứ bọn họ ba cái ngăn cách, tầm mắt một chằm vào, cười đến cũng thập phần miễn cưỡng. Đến làm tốt cơm, có người đẩy tỉnh Vương Hằng Sinh, Vương Hằng phát lên tới ăn cơm, mới nhìn đến Thứ. Một khách sáo cảm tạ, khó được duy nhất hiểu lễ phép Vương ra người. Bất quá xem Vương Lập cùng Vương Hàng Sinh nói chuyện bộ dáng, gia nhân này làm chủ không phải Vương Hàng Sinh, mà là Vương Lập vị này đang nói trong lời nói cô ý vô tình để lộ gian này với đút hở khu đảng tri bộ thư ký vị lãnh đạo. Ngày này hai bữa cơm ăn xong, trong bùn dưỡng rau dưa một cây không dư thừa, rau khô ăn một nửa, vốn là không nhiều lắm mẹ càng là đi xuống thật nhiều, nhưng là cơm nước xong nửa ngày, đến phân phối ngủ vị trí, Vương Lập đều không có để một câu sau một ngày kế hoạch Trương Quyên Thấu Trương Thứ bên lô thai nói, bọn họ hay là nghĩ đến ăn chúng ta đi. Trương Thứ trong lòng cũng như vậy cân nhắc, thở dài, hắn nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem ăn không về sau ra nhân này phải làm sao bây giờ. Vương ra người tùy xe mang theo lều trại túi ngủ chờ, chẳng qua không đủ nhân thủ một cái túi ngủ. Vương hành cùng mặt khác hai cái điểm nhỏ một nam một nữ còn chát lều trại chui vào chui ra, thế nhưng còn mang theo bài bổ kẻ, ở bên trong khai bài cục đấu địa chủ, mà mặc khác đại nhân thu thập đệm chăn, chiếu. Phô hảo toản trong ổ chăn nói chuyện thiếm, thường thường chuyển tới chương thứ bọn họ ba người bên thai một hai câu hóa giận Này chăn như thế nào như vậy ngạnh? Ngươi đừng nói nữa, ta một chui vào tới liền cảm thấy cả người ngứa, không biết có phải hay không có bọ chó. Không thể nào. Bất quá cũng không dám nói. Thật khó chịu. Chương thứ cùng tạ cao văn bốn dĩ một người lót hai đệm giường tử, từng người chịu một giường ra tới phân cho bọn họ, còn không có làm cho bọn họ vừa lòng, nơi nào như là từ ca thị ra tới đảo giống toàn gia người thành phố đi ở nông thôn nông ra nhạc nghỉ phép, lại hu tôn hàng quý đều thích hứng không được quá mức đơn sơ điều kiện. Mãi cho đến 10 điểm đều còn ở thượng V Vênút cờ thượng Vênút cờ, nói chuyện phiếm nói chuyện thiếm, ngừng nghỉ không số dưới. Trương Thứ vội vã lui khí, đành phải cầm một chương chăn phủ giường mở cửa đi ra ngoài, cái này, đảo có hơn phân nửa chú ý tới hắn, sôi nổi hỏi đi đâu. Trương Thứ nói đến trên núi ngủ, Tạ Cao Văn cùng Trương quên nhìn nhìn Trương Thứ, có điểm minh bạch ý tứ, từ người ngủ Bạch Hà còn dặn dò Trương Thứ một câu, ngươi ở trên núi đừng dùng đèn tin, nếu không tang thi nhìn thấy quang sẽ qua tới. Đã biết. Vô ngữ. Mười tháng thời tiết, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, Trương Thứ ỉ vào thân thể hảo, lộng chút cỏ khâu ngồi vào tháp nước leo lên đến thập phần tràn đầy tử đằng la diệp tùng phía dưới, bọc bọc chăn phủ giường bắt đầu đả tọa. Di động đã vô dụng, bất quá hắn phía trước đã tìm đúng giờ tiểu trung trở về, đảo cũng không sợ lại ngồi đến quá lâu. Thi hành khí không phải Vân Cưu cư nhiên xuất hiện. Không tồi, ngươi vẫn chưa hoang phế. Vân Cưu. Chuyện gì? Cảm ơn. Trong mạc hảo một trận, Vân Cưu mới nói lời nói. Thế nhưng sẽ cảm tạ Đương nhiên. Vân Cưu lại an tĩnh một hồi. Ngươi ngày gần đây không cần ra ngoài, liền ở động phủ nội tu luyện. Vì cái gì? Lại hỏi vì cái gì? Không ra đi liền phải chịu đói, hơn nữa cũng đánh không đến cương thi. Thả trước tạm dừng một thời gian, có nguy hiểm. Trương Thứ rất tưởng cảm thán, ngươi rốt cuộc biết đánh cương thi có nguy hiểm. Cũng không là cương thi, có ma vật đang tìm ngươi. a ngươi như thế nào biết? Tóm lại, ta nói cho ngươi ngươi liền nghe, đừng chỉ biết hỏi chuyện. Chính là, không ra đi không quá hiện thực. Khác tích động phủ, những người đó chỉ biết liên lụy ngươi, sống một mình tốt hơn. Ta không có mặt khác. Động phủ, vậy xuất động khi cùng bọn họ phân công nhau hành sự. Cái này nhưng thật ra có thể làm được. Trương Thứ Mánh nhớ tới Vân Cưu bắt đầu chính là đem hắn đương ma vật, như thế nào hiện tại nói những người đó. Hôm nay ta thông qua người hai mắt thấy được, các ngươi những người này trang điểm đến thật là khó có thể hình dung xấu xí. Bất quá thật là người, cũng không là ma vật, phàm nhân như thế nào ở ma vực. Nơi này là địa cầu, cảm ơn. Phần 14 14, chương 14 Địa cầu Người là Thái Dương hệ sao? Không phải tộc ta, này nôn phỉ tư. Người là thần thú ngươi mới là thú. Trương Thứ cái gì cũng chưa nói, lại đem Vân Cừ khí chạy, không hỏi như vậy chẳng lẽ hỏi ngài là đại tiên. Lời này mới không khách khí hảo đi. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Vân Cừ thật là đại tiên. Vốn đang lo lắng trên núi quá lánh, kết quả Trương Thứ không suy xét ngủ, vẫn luôn đả tọa cư nhiên một chút đều không lạnh. Trương Thứ luyện khí 10 ngày không đến, đã có thể làm được ngủ ăn cơm khí hải lưu động không thôi, nếu là qua đi, có như vậy thành tích hẳn là cũng đủ Trương Thứ vừa lòng. Nhưng hiện tại thế đạo, điểm này điểm thành tích xa xa không thể bảo đảm sinh mệnh an toàn, lại như thế nào thỏa mãn đến lên. Chỉ có gấp đôi nỗ lực, ít nhất nếu có thể đủ hướng chiếc nhận rốt khí, như vậy tại hạ một lần gặp được sống chết trước mắt khi ít nhất có một tầng phòng ngự. Như vậy lốc xúc, chương Thứ một lát không ngừng, một có cơ hội liền tiến vào đến đã tọa quên mình cảnh giới đi, so ngày thường nhớ tới đẩy một chút như vậy tự nhiên càng có hiệu. Vân Cưu nói ma vật, Trương Thứ không manh mối liền không hướng trong lòng phóng nhưng không dự đoán được liền ở vân cứu nói qua vài ngày sau, kia chỉ ma vật thật sự tìm tới. Vương Lập rất có lãnh đạo tính tình, tỉ như sau một ngày đại giữa trưa, mới cho trừ bỏ hắn bên ngoài nam nhân an bài hảo công tác, bao gồm trương thứ cùng tạ cao văn ở bên trong. Làm quan người ra mặt dày, tự dễ ớ một câu bụng vẹ liền muốn tránh ở trong động không ra đi, trương thứ cùng tạ cao văn còn chưa nói cái gì, Vương Lập nhi tử vương hành trước quán dẫn khai. Gia nhân này, vô luận như thế nào thích không nổi, nhưng là có bọn họ, thu hoạch cơ. Thoát sát cơ này đó máy móc liền có thể xếp vào tìm kiếm kế hoạch, người nhiều dễ làm việc, giống như trương thứ sư phụ báo cho hắn như vậy, mọi việc không cần vội vã hạ phán đoán, hỏa phúc tương ý thì không đến cuối cùng, ai cũng không biết đó là cây cột, tường vẫn là voi. Hát chấn ly ca thị không xa, hát chấn ở hồ ra cửa biển, ca thị ở vào một chỗ khác, giữa hai nơi cùng với cao tốc lộ phát triển không ít bản địa công nghiệp xí nghiệp, đồng dụng thưa thớt, cho dù có nông thôn, cũng bởi vì rửa vào hồ, lấy bắt cá cùng nuôi dưỡng là chủ Này đó địa phương có thu hoạch cơ tỷ lệ rất nhỏ. Mà cùng hát chấn cách hồ Loan tương vọng địa phương, chính là ZE thôn thu dụng khu, kia một mảnh qua đi liền bởi vì địa thế bình thản có tảng lớn dụng tốt, nhưng bởi vì thành lập thu dụng khu, bằng bọn họ mười mấy người thuê hoặc là mượn, kia tuyệt đối là không có cơ hội lộng tới. Trương Quyên còn muốn dùng vương lập thân phận, đi ZE thôn lộng một đài tới, kết quả vương lập bất đắc gì dưới nói lời nói thật. Vì cái gì ra nhân này không có đi thu khu chạy đến loại này cái gì đều phải dựa đôi tay tìm tới sân động Ca thị thị trưởng đã từng ý đồ tổ kiến một cái người sống sót lâm thời chính phủ, ổn định này đầy đất khu cục diện, cũng đem may mắn còn tồn tại nguyên chính phủ quan viên tập trung tới rồi quá khứ suối nước nóng đảo làng du lịch, cái kia làng du lịch ở hát trấn tương phản phương hướng, ly ca thị hơn 200 km, có ao hồ làm thiên nhiên phòng hộ võng, trên đảo còn có không ít quân cảnh, thấy thế nào đều là một phương an toàn thành lũy. Nếu đem lần đầu tiên đại quy mô dân cư dị biến gọi là lần đầu tiên dịch triều, như vậy ở ca thị mấy cái thu dụng khu, cách xa nhau một đoạn tương đối bình tĩnh thời gian, lại lần nữa bùng nổ, chính là lần thứ hai dịch triều. Ca thị lần thứ hai dịch triều bùng nổ sau, khủng hoảng ở trên đảo nhỏ lan tràn khai, ngay sau đó quân đội phát động chính biến, đem vô dụng chính khách cập người nhà toàn bộ đuổi ra đảo, chỉ để lại yêu cầu nhân tài, lấy giảm bất trên đảo dân cư số cùng nguy cơ chỉ số. Vương lập người một nhà cứ như vậy bị đuổi ra tới Vương Hằng sinh xem cả nhà lớn nhỏ cùng đường, lấy ra chương thứ cấp địa chỉ, toàn ra giả trẻ đánh xe vòng được rồi 500 nhiều km, tránh đi qua đi dân cư mật độ đại khu vực, mới đến đến hát chấn. Giờ tờ chẳng ra gì, vận khí đảo không tồi, trên đường đã bị một tiểu sóng tang thi vây quanh một lần, trực tiếp dùng xe xông qua tới, căn bản không có một cái vương gia người cùng tang thi tiếp xúc gần gũi quá, cái gọi là gian nan, cũng chỉ là chịu đói lên đường mà thôi. Vương Lập cho rằng các từ quân đội khống chế thu dụng khu khẳng định đều đã liền thành một hơi, tự hoa lãnh địa thoát ly chính phủ quản thúc, đừng nói là dùng quan chức gác bách mượn một đài thu hoạch cơ ra tới, chính là tưởng gia nhập thu dụng khu, đối này đàn không có nhất nghệ tinh nam nữ già trẻ tới nói, cũng là không có khả năng sự. Trương quyền sau khi nghe xong, lập tức đưa ra, nếu đại gia tồn tại đều không dễ dàng, kia mỗi người đều cần thiết xuất lực. Có bao nhiêu lực dù sao cũng phải ra nhiều ít lực. Các ngươi ngày hôm qua gần nhất liền ăn luôn chúng ta 10 ngày qua công phu tìm trở về đồ ăn, nếu không đồng ý, chúng ta ba cái cùng nhà các ngươi cùng nhau ở nơi này không thành vấn đề, nhưng mà khác, tách ra. Trương Thứ tuổi còn nhỏ, nói chuyện không phân lượng, tính tình lại không quen tranh đoạn, tạ cao văn trung thực, người ta nói gì hắn làm gì, bọn họ ba cái còn chỉ có Trương Quên có thể nói ra lời này tới, không nói tranh thủ cái gì ích lợi, ít nhất có thể tranh thủ đến bình đẳng. Vừa mới bắt đầu vương gia người còn tưởng la hét tâm ý. Vừa thấy chính là qua đi thói quen lấy lô mùi đương đôi mắt xử người. Vương Hằng Sinh nói, bằng lương tâm nói, Trương Thứ, Trương Quyên làm nhà của chúng ta người lưu lại liền không tồi, không phải nói đều là người sống sót nhất định phải đến cho nhau băng, sơn động rất lớn, chính là tài nguyên rất ít, Trương Quyên nói không quá phận. Vương Lập không bao lâu liền đồng ý, mặc kệ Bạch Hà kia mấy cái nước như thế nào ổn ảo, cứ nhiên một sửa trước một ngày thái độ, vẻ mặt thành khẩn mà duy trì Vương Hằng Sinh. Cứ như vậy những người khác không hảo phản đối Bất quá Vương Lập làm theo tìm được lý do cho hắn chính mình miễn vất vả. Vương Lập chỉ vào tùy xe mang trên bản đồ một chỗ. Nếu đồng ruộng tìm không thấy, vậy đi cao tốc đi em ở chân núi nông dùng xưởng máy móc lấy. Cái này nhà máy sinh sản mà ở thành phố A, ca thị bên cạnh này chỉ bán không sản, không có gì công nhân. Liền mấy cái đẩy mạnh tiêu thụ nhân viên, nó liền ở cao tốc lộ em mở sơn xuất khẩu chỗ. Hơn nữa bên cạnh đang ở khai phá cao khu mới, tất cả đều là vừa mới thác bình không lâu thổ địa. Nguyên lai like mấy cái thôn toàn bộ rời đi rồi, ít người, tăng thi cũng liền ít đi, mấu chốt nhất chính là nó cửa liền có một cái chạm xăng dầu. Con người của ta quan.